Tang thi con kiến không ngừng mà vọng tới, thực mau liền đột phá thổ tường thuật, đụng phải quý quân lạc tường băng, xuyên thấu qua thật dày tường băng, nhìn kia từng con giống như láo thử như vậy đại thiếu Tang thi con kiến, kêu bén nhọn hàm răng, trên người còn mang theo một tầng nhao dính dính dịch này, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Mọi người dựa lưng vào nhau, tề phương cùng tề khang đứng ở mọi người phía sau, tề phương dị năng ở ngay lúc này căn bản không hề tác dụng, phùng minh giật kêu một con hoàn hảo cánh tay không ngừng mà thi triển thổ hệ dị năng, ở chính mình trước mặt dựng nên một mặt tướng đất, nhìn bám giết không tha tang thi con kiến, không ngừng mà đẩy nã kia tướng đất, hắn lại lần nữa không ngừng mà ra cố. Dương tử đồng dị năng bị giam cầm, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ không ngừng mà chịu đựng tra tấn, lúc này thân thể bổn rủn vô lực, nếu không phải bị tề khang cấp dẫn theo, sợ là đứng đều có chút cố sức, nhìn nhìn lại trước mặt kia hàng ngàn hàng vạn tang thi con kiến. Nàng trong lòng đã sợ hãi lại phẫn hận, rõ ràng có thể lái xe đào tẩu, bọn họ cố tình xuống xe chịu chết, bọn họ chịu chết liền tính, thế nhưng còn muốn mang theo nàng. Lúc này, vội vàng đối phó tăng thi con kiến mọi người cũng không có chú ý tới bên này đế huyền, đế huyền cùng hoa giao đứng chung một chỗ, trước mặt tăng thi con kiến nhìn thấy đế huyền, sôi nổi vòng qua hán, ở đế huyền bên người 10cm trong vòng, hình thành một mảnh chân không mảnh đất, mà bên cạnh hoa giao. Những cái đó tang thi con kiến còn lại là trực tiếp từ nàng bên chân vòng qua, không giống như là đối đế huyền như vậy kiên kỵ, cũng hoặc là sợ hãi, mà là hoàn toàn làm lơ, này đó. tang thi con kiến đối hoa dao làm lơ. Tăng thi con kiến đều chỉ là chút một bậc tăng thi con kiến, đơn chỉ rất dễ dàng đối phó, nhưng là, này đó tang thi con kiến quá nhiều, hơn nữa bọn họ răng nhọn cơ hội là không gì phá nổi. Quý quân lạc dơ tay gian liên nhìn thấy vô số tang thi con kiến bị đóng băng trụ, sau đó ở bị vũ hiến dùng bùi gai thứ đằng một quyển hung hăng chụp đánh trên mặt đất, nháy mắt khối băng vỡ vụn, bên trong kia vô số tang thi con kiến tính cả khối băng nháy mắt chia năm sể bảy. thủy lạc vân không ngừng mà phóng thích đại diện tích hỏa cầu thuật, cũng không biết kia tang thi con kiến thân thể thượng những cái đó dịch nhảy đến tột cùng là thứ gì, hỏa hệ dị năng tuy rằng có thể thiêu đốt một tảng lớn, nhưng là lại có thể thực mau liền sẽ tát. Đối tang thi con kiến tạo thành thương tổn cũng không lớn, thổ hệ dị năng ở ngay lúc này cũng chỉ có thể phong ngự. Sức chiến đấu làm người kinh diễm không chỉ là quý quân lạc cùng vũ hiến mấy người, thế nhưng còn có quý sớm mai này hai tiểu chỉ. Quý sớm mai không biết khi nào lưu tới rồi hoa giao hai người bên người, sau đó, dơ tay gian, trước mặt một tảng lớn tang thi con kiến nháy mắt bị vứt đi ra ngoài, sinh sôi đem trước mặt sửa sang lại ra một mảnh đất chống tới. Mà quý cánh nhiên nguyên bản ở quý quân lạc bên người, nhiên, hắn lại đột nhiên mà biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đôi tay ôm hoa giao đùi. Quý quân lạc chỉ là ở quý cánh nhiên biến mất thời điểm hơi hơi kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn kia gắt gao mà rửa gần hoa giao hai chỉ, lập tức trong lòng hơi hơi thả lỏng xuống dưới, đang muốn quay đầu, ánh mắt lại là đột nhiên co rụt lại, ánh mắt kia vừa lúc thấy đế huyền dưới chân vòng quanh hắn đi những cái đó con kiến, đều dựa vào gần một chút. Quý quân lạc không kịp nghĩ lại, nhìn những cái đó tăng thi con kiến sớm đã rung đi lên, vô số tăng thi con kiến sớm đã lướt qua mọi người, hướng tới phía trước kia đi xa chiếc xe đuổi theo, đối với bọn họ ngừng ở tại chỗ chiếc xe, xem đều không xem một cái. Nghe được quý quân lạc nói, mọi người nháy mắt hướng trung gian rửa sát, sau đó, liền nhìn thấy bên này quý quân lạc đột nhiên một cái đại hình băng thiên tuyết địa, phạm vi 10 mét nội, trừ bỏ mọi người ở ngoài mặt khác tang thi con kiến nháy mắt bị đóng băng ở bên trong. đội trưởng, thủy lạc vân nhìn quý quân lạc kia có chút khó coi sắc mặt, lập tức lo lắng kêu lên. như vậy đại diện tích phóng thích dị năng chi thuật quá mức tiêu hao dị năng. không có việc gì. quý quân lạc sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên ngoài, kia lớp băng bên ngoài vô số chỉ tang thi con kiến, kia trên đầu dâu hướng tới bên này hơi hơi dơ dơ lên, sau đó có chút mở mịt tại chỗ xoay chuyển. Trật liền quay đầu hướng tới phía trước nhanh chóng bỏ đi. Sao lại thế này? Vũ Hiến tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, bốn phía đều bị lớp băng phong bế, từ kia thật dày lớp băng nhìn ra đi, bên ngoài tình hình phá lệ rõ ràng, nhưng đồng thời cũng là làm người lưng lệnh cả người, bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai con kiến cũng là như thế đáng sợ. Ta hoài nghi, này đó tăng thi con kiến là nghe thấy được người khí vị mới theo đuổi không bỏ, bởi vậy, Ta đem bốn phía dùng lớp băng đông lạnh trụ, tăng thi con kiến nghe không đến người sống hơi thở phòng chừng liền sẽ nhanh chóng rời đi. Quý quân lạc cũng là đang xem đến những cái đó con kiến thực mau lướt qua phía trước dừng lại xe, lại một liên tưởng đến phía trước kia trong xe mặt những cái đó kêu thảm thiết người, lập tức trong lòng liền hiểu được, lúc này mới tính toán thử một lần. Nghe thấy quý quân lạc như thế vừa nói, những người khác trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng là mới vừa tặng khẩu khí. Trận đó là một trận hàn ý đánh nút lại Vừa mới mọi người toàn bộ đều là lo lắng đề phòng Liền không phát hiện Lúc này chung quanh tất cả đều là khối băng Lập tức Mọi người liền cảm thấy rét lạnh đến xương Hơn nữa mọi người trên người ăn mặc quần áo Cũng không phải rất dày Đặc biệt là thân thể vốn là suy yếu dương tử đồng Còn không đến 2 phút Nàng thân thể liền không ngừng mà co rúm lại phát run lên Sắc mặt cũng bắt đầu biến trắng bệnh Nhiều ngày không có tắm rửa qua quần áo nguyên bản liền bởi vì vết máu còn có có chút tổn hại, lúc này càng là rét lạnh kề sát ở trên người. Hơn nữa trải qua này kinh tâm động phách một đoạn sau, đó là lại lãnh lại đói, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt lên. Xem ra đến chờ đến những cái đó tang thi con kiến đều sau khi rời khỏi, chúng ta mới có thể đủ đi ra ngoài a. Lý Ngọc Minh lập tức liền đặt mông ngồi ở lớp băng mặt trên, bởi vì vừa mới vận động. Hắn lúc này trên người nhưng thật ra cũng không có cảm giác được cái lạnh, chỉ cảm thấy đến mát mẻ, nhìn bên ngoài những cái đó bị đánh chết tang thi con kiến, đột nhiên cảm khái, cũng không biết này đó tang thi con kiến có hay không tinh hạch, hẳn là không có đi. Thủy Lạc Vân một bên đỡ Quý Quân Lạc ngồi xuống, nhìn bên ngoài kia đầy đất tang thi con kiến thi thể, nếu là tang thi động vật cũng có tinh hạch, như vậy vừa mới bên ngoài bị mọi người đánh chết, ít nhất có vài ngàn a. Tang thi tể khang mở mịt rửa vào tường băng đứng, ánh mắt ngơ ngác nhìn bên ngoài những cái đó không ngừng mà hướng tới phía trước bước vào tang thi con kiến, trong ánh mắt khi thì sáng ngời, khi thì mê mang, đến nội hắn trong tầm tay dương tử đồng, đã sớm bị ném tới bên cạnh, suối lơ ngồi ở lớp băng lên rồi. Phùng Minh giật tiểu tâm mà cởi áo khoác, thật cẩn thận bao vây lấy dương tử đồng thân thể, sau đó nâng dậy nàng, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm trong ngực chung. Ánh mắt lại là không tự giác lướt qua bên kia khúc anh, nhìn bên ngoài tang thi đàn kiến, không thể không nói, phùng minh giật tâm thái sớm đã ở trong bất chi bất giác thay đổi, từ lúc bắt đầu đối quý quân lạc một hàng phẫn hận sau lại đến muốn trả thù, đến bây giờ có chút mê mang, hiện tại tang thi con kiến, không biết kế tiếp còn có chút. Cái gì đâu, này nguy cơ tứ phía mặt thế, hắn hiện tại mất đi một con cánh tay, đến lúc đó sẽ gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ, hắn nên như thế nào đối mặt. Hiện tại quý quân lạc một hàng còn xem như hào tâm, vẫn chưa từ bỏ hắn, nếu là chính mình lại làm cái gì, đến lúc đó quý quân lạc dưới sự giận dữ, đem hắn đuổi ra đoàn xe, nên đón hắn, sợ là chỉ có tử vong. Giờ phút này, ở trong lòng hắn, dương tử đồng, tình yêu, gì đó, hết thảy đều không như vậy quan trọng, quan trọng, hắn nên như thế nào sống sót. Người đều là ích kỷ, huống hồ, liền giống như tể phương theo như lời. Dương tử đồng sớm chút liền cùng Trần Trung Thiên có chút thật không minh bạch, hắn có thể vì nàng làm, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Vũ Hiến còn lại là ngồi ở quý quân lạc bên cạnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía đối diện hoa giao, đã trải qua này một loạt sự kiện lúc sau, hắn tuy rằng đối hoa giao càng thêm si mê, nhưng lại cũng thấy rõ ràng chính mình cùng nàng khoảng cách, ở so đối bên người nàng nam nhân kia, vô luận từ phương diện kia tới nói, chính mình đều là thuốc ngửa cũng không đổi kịp. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng liền có chút hụt hững. Quý quân lạc tắc một bên hấp thu phía trước được đến tang thi tinh hạch khôi phục dị năng, thủy lạc vân còn lại là bế lên kia không ngừng mà dãy rùa bất mãn quý sớm mai hai tiểu chỉ. Khúc anh còn lại là tiểu tâm mà ngồi xổm Lý Ngọc Minh bên cạnh, ánh mắt còn lại là nhìn đối diện kia bị phùng minh giật ôm trong ngực trung dương tử đồng, thần sắc có chút hoàng hốt, muốn nói khúc anh người này, nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ thông minh, mặt thế tiến đến nàng là cái nữ nhân không có bao lớn sức lực, nàng phía trước nguyên bản là một cái đại học học sinh sau lại bị chính mình bạn trai còn có mấy cái bạn tốt bỏ xuống theo sau trong lúc vô tình nàng đột nhiên kích phát rồi dị năng nàng dị năng cũng là cực kỳ hiếm thấy phong hệ phong hệ dị năng ở lúc đầu thời điểm nhiều nhất chỉ có thể đủ dùng nhanh chóng độ phụ trợ giống cái gì lưỡi dao gió phong sắt linh tinh nàng cấp bậc cũng làm không đến sau lại, nàng gặp gỡ Dương Tử Đồng, bởi vì phía trước bị vứt bỏ trải qua, nàng vẫn luôn là thật cẩn thận, không hiện sơn không lộ thủy, không đoạt nàng nổi bật. Bởi vậy, Dương Tử Đồng đối nàng còn tính không tồi, đương nhiên, nàng cũng bất quá là vì sinh tồn dựa vào nàng thôi. Bởi vậy, đương Dương Tử Đồng thất thế thời điểm, nàng cũng cũng không có nhiều ít thương tâm, càng là không có tính toán vì nàng cầu tình gì đó. Nói nữa, đối với Dương Tử Đồng đối Phùng Mẫn làm những chuyện như vậy, nàng. Cũng có chút trái tim băng giá, thử nghĩ một chút, nếu là lúc trước là nàng, phỏng trừng Dương Tử Đồng cũng sẽ không chút nghĩ ngợi dùng nàng đi chắn Tăng Thi. Thực mau, Tăng Thi con kiến kia một mảnh màu đen trào lưu nhanh chóng hướng tới phía trước bước vào, lúc này, nơi này độ ấm đã dáng đến băng điểm, không chỉ có như thế, nơi này không khí cũng mau bị tiêu hao xong rồi. Hô, Dương Tử Đồng ngôi xanh trắng, không ngừng mà run bẩn bật, hơn nữa hô hấp khó khăn, nàng miệng Dương thật to. Giống điều thiếu thủy cá giống nhau Chỉ là, nhiều ngày chưa từng rửa sạch quá nàng Trong miệng mang theo một cổ khó nghe mùi lạ Trước hết đã chịu lan đến vẫn là ly nàng gần nhất Phùng Minh Giờ, người được kia từ dương tử đồng trong miệng phát ra khó nghe hơi thở Hơn nữa từ kia trên người phát ra toàn xú vị Phùng Minh giật sắc mặt miễn bản nhiều khó coi Nhưng là, là chính hắn Đem nàng ôm trong ngực chung Lúc này muốn đẩy ra Rồi lại có chút mặt không đi mặt mũi Hảo Tang thi con kiến đều rời đi. Mọi người ở đây đều mau người chịu không nổi này rét lạnh chi khí thời điểm. Đột nhiên, hoa dao kia thanh lành thanh âm văng lên, nghe được nàng thanh âm, mọi người không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, bên này tề phương liền nhảy bật lên, gọi quá tề khang, làm hắn đem trước mặt tường băng gõ thoái. Tứ cấp dị năng giả chế tạo tường băng, ba cấp tăng thi muốn đột phá liền có chút cố sức, nhìn tạm hai hạ, còn không có động tinh gì tường băng. Mọi người ở cảm khái tư cấp băng hệ cường đại đồng thời, cũng bắt đầu sôi nổi dùng sức tạp khởi tường tới. Bên kia, lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm quý quân lạc đứng lên, trên mặt nguyên bản nghiêm túc đường còn hơi hơi nhu hòa xuống dưới. Ẩm, sắc, giang giác, giang giác. Liên ở quý quân lạc tính toán ra tay là lúc, bên này hoa dao bất chợt dơ tay hướng tới kia mặt băng thượng một phách, nháy mắt, trước mặt kia bị nàng bàn tay chụp quá địa phương. Nháy mắt giống như tấm kính dày rách nát vết rách nháy mắt hướng tới bốn phía lan tràn mở ra, từng đợt răng rất thanh, này phương dùng băng cưng cấu tạo tiểu thiên địa nháy mắt bắt đầu không ngừng mà bắt đầu sinh ra vết rách. Đi mò. Vũ hiến ánh mắt đông chốc co rụt lại, đỉnh đầu đã có thật nhỏ vụn băng khôi ở bắt đầu hướng phía dưới rớt, nếu là toàn bộ sụp xuống xuống dưới, tuy rằng không đến mức tạp người chết, nhưng khẳng định sẽ bị thương. Hoa dao dơ tay nhẹ nhàng mà ở trước mặt những cái đó rách nát cũng trên tường một phách, nháy mắt, một cái một người lớn nhỏ cửa động xuất hiện, lập tức, hoa dao không có chút nào chần chờ nháy mắt lắc mình, từ bên trong rời đi. Phía sau mọi người theo sát nhất nhất từ bên trong vụt ra. Sát sát. Xôn xao, Trước mặt băng cứng cấu tạo thiên địa nháy mắt sụt xuống, trong suốt vụn băng khối lập lòe rét lạnh quan mang, mọi người trong lòng không khỏi thư khẩu khí, đột nhiên ca Tề phương phía trước theo sát mọi người nhanh chóng trốn thoát, cũng không có chú ý tới bên người nàng Tề Khang, lúc này quay đầu gian, lại là không có nhìn thấy Tề Khang, lập tức liền kinh hoàng thất thố kêu to lên. Tím đồng, tím đồng cũng không có ra tới. Nhìn thấy bên này Tề phương bắt đầu kêu to, phùng minh giật bên này cũng theo sát kinh hô. Dương tử đồng không phải vẫn luôn bị ngươi ôm vào trong lực sao, thế nhưng không đem nàng ôm ra tới. Đối với phùng minh giật, Lý Ngọc Minh chút nào không cho mặt mũi, khinh thường nhìn hắn một cái. Ca, ngươi không sao chứ? Tề phương nhìn bên kia vỡ thành một đống băng tinh băng cứng, nhìn phía dưới kia phồng lên một đoàn, lập tức liền kinh hoàng chạy qua đi, dùng sức đem băng tinh dọn khai, thấy bên trong tề khang chính ôm dương tử đồng đứng lên, kia màu đỏ tươi hai mắt mở mịt nhìn tề phương liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi túi đầu nhìn nhìn dương tử đồng, chật dôi tay. Được rồi, cho ta buông nàng. Tề phương nguyên bản liền đối với tề khang lưu luyến si mê dương tử đồng sự tình phẫn hận không thôi, lúc này thấy đến biến thành tang thi sau tề khang thế nhưng đều ở không tự giác bảo hộ dương tử đồng, lập tức sắc mặt nháy mắt tối sầm, tức giận hướng về phía tề khang quát. Tề khang bị tề phương giống đến hơi hơi sửng sốt, nguyên bản rỗi tay chuẩn bị đem dương tử đồng đưa cho tề phương, lúc này lại là đột nhiên buông tay. Ẩm! Ngô no. Dương Tử Đồng nguyên bản liền bị rơi dụng khối băng cấp tạp có chút đầu váng mắt hoa, nhưng cũng may có Tề Khang bảo hộ, nàng chỉ là bị chút bị thương ngoài ra. Tuy rằng trên người bị khối băng vết cắt địa phương có chút khó chịu, nhưng là nàng tâm tình lại là hơi hơi hảo chút. Này Tề Khang, thế nhưng biết bảo hộ nàng, nàng tâm tư liền lại lung lay lên. Nhưng là lúc này nàng không dự đoán được, bị Tề Phương như vậy vừa uống, này Tề Khang thế nhưng liền như vậy buông tay đem nàng quăng ngã đi xuống. Nháy mắt, thân thể kia hung hăng nện ở trên mặt đất những cái đó sắc bén băng tinh mặt trên, có đại khối băng lăng hung hăng chui vào thân thể của nàng nội, cũng không biết có phải hay không nàng quá mức xui xẻo, trong đó vừa lúc có một khối đứng chồng ngược bén nhọn cánh tay thô băng cứng vừa lúc chui vào nàng trên ông, trong nháy mắt kia, bén, nhọn đau đớn thẳng tới tâm trí, nàng đôi mắt đông dưng trừng lớn, giờ khắc này, kia cảm giác, lại là so chết còn muốn khó chịu. Không cứu ta ta không muốn chết, tuy rằng bao nhiêu lần bị tề phương cái này tiểu tiện nhân tra tân chết đi sống lại, nhưng là, nàng lại trước nay không có nghĩ tới tử vong, nhiên, lúc này kêu bén nhọn đau đớn, lại là làm nàng có loại muốn chết cảm giác, phần lưng không biết bị nhiều ít băng tinh cấp chất thương, máu nháy mắt chảy ra, thân thể rất lạnh, hơn nữa mất máu, cơ hồ là nháy mắt, nàng suy nghĩ liền có chút không xong. Kiểm tra rồi tề khang một phen tề phương, Lúc này túi đầu ánh mắt quỷ dị nhìn Dương Tử Đồng liếc mắt một cái, nàng tự nhiên tinh tưởng trên mặt những cái đó vụn băng khối có bao nhiêu sắc bén, lúc này Dương Tử Đồng có bao nhiêu khó chịu. Đương nhiên, nàng trong lòng chỉ cảm thấy đến một trận khó ý, dối tay kéo qua tề khang, ta biết ngươi không muốn chết, nhiều thế này thiên, ngươi mỗi lần dùng cái loại này như là tôi độc giống nhau ánh mắt nhìn ta, đừng cho là ta không biết, ngươi chồng Long con ở làm xoay người lúc sau muốn trả thù ta mộng đẹp đâu. Trải qua lúc này đây sự tình, Tề Phương nguyên bản còn tính toán đem Dương Tử Đồng lưu trữ cha tấn tâm tư cũng phai nhạt không ít. Theo Tề Khang tăng thi cấp bậc lên cao, ai cũng không biết hắn có thể hay không khôi phục nhân loại ký ức. Lưu trữ Dương Tử Đồng thật sự là quá mạo hiểm, đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Tề Khang thế nhưng không tự giác ôm nàng. Tề Phương trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Này Dương Tử Đồng sợ là không thể để lại. Dương Tử Đồng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo gương mặt đang nghe lời này lúc sau. Tức khắc ánh mắt toán độc trứng mắt nàng. Ngươi này đáng chết tiện nữ nhân. Ta chưa bao giờ đắc tội quá ngươi. Phía trước ngươi liền nơi trốn cùng ta làm đối. Hiện tại ngươi càng là như vậy cha tấn ta. Ngươi không chết tử tế được. Phúc, tề phương nhấc chân liền hung hăng đạp lên Dương Tử Đồng trên ngực. Tức khắc, kia nguyên bản liền chui vào nàng trong cơ thể vụ băng khối. Chắt càng sâu. Đau đớn khiến cho nàng toàn bộ đầu trống, rỗng, tiện nữ nhân, ta nguyền rủa ngươi, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy chờ ngươi biến thành quỷ lại nói. Tế phương đối với quỷ thần nói đến, nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý, đạp lên dương tử đồng trên người chân dùng sức nghiền nghiền. Đau đớn nháy mắt khuyết tán đến khắp người, dương tử đồng trong lòng hận ý ngập trời, so kiếp trước tử vong hận ý còn muốn càng sâu, ánh mắt đồng tử khuyết tán, thần sắc có chút mê ly lên, không. Nàng không thể chết được, kiếp trước những cái đó hại nàng người nàng còn không có trả thù trở về, còn có kiếp này hãm hại nàng người, Lý Ngọc Minh, còn có trước. Mặt cái này Tây phương, nàng còn muốn báo thủ. Phùng Minh giật sắc mặt âm trầm nhìn kia Tây phương, dưới chân bước chân lại như là bị định tại chỗ giống nhau, tay háo chung song quyền nhiết gắt gao. Lúc này, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, không phải không hận, cũng không phải không đau, nhưng là càng có rất nhiều phức tạp. Cuối cùng, hắn vẫn là không có tiến lên, chỉ là, lại là thật thật đem tể phương cấp hận thượng. Được rồi, cho nàng một cái thống khoái đi. Quý quân lạc mày không khỏi nhăn lại, hắn là cái nam nhân. Trong lòng tuy rằng đối dương tử đồng nữ nhân này không nhiều ít cảm giác, nhưng là trơ mắt nhìn như vậy một nữ nhân vô lực phản kháng chịu đựng tra tấn, hắn vẫn là có chút xem bất quá mắt. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không đáng thương dương tử đồng. Như vậy một cái liên đội hữu đều có thể đủ hãm hại nữ nhân, hắn cũng hận không thể giết nàng. Liên như vậy giết không phải quá tiện nghi nàng sao? Lý Ngọc Minh lại đối tề phương loại này cách làm rất là tán đồng, sau lại hắn tuy rằng không có cha tấn Dương Tử Đồng, nhưng là, trong lòng không phải không hận, kia Dương Tử Đồng tưởng liền như vậy thống khoái chết đi, kia quả thực là quá tiện nghi nàng. Lập tức, hắn liền xài bước đi qua, ở Thủy Lạc Vân Kinh Tùng. Những người khác nhíu mày nhìn chăm chú hạ, dơ tay từ bên cạnh tìm được rồi mấy cây thật dài băng cứng, sau đó tay chân nhanh chóng dôi tay, đem dương tử đồng tứ chi chặt chẽ đinh ở trên mặt đất, nhìn từ nàng tứ chi mặt trên không ngừng mà chảy ra máu, nhìn nhìn lại kia bởi vì đau đớn, đã thần sắc hoảng hốt dương tử đồng, trên mặt hắn tức khắc hiện lên một kia giải hận ý cười. Lý ca phương pháp này không tồi. Vô vô tay, thề phương vẻ mặt tán dương nhìn Lý Ngọc Minh. Hảo. Chúng ta chạy nhanh đi, cũng không biết những cái đó tang thi con kiến còn có thể hay không trở về. Quý quân lạc ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, sau đó không lưng, vớt lên song bảo thai hai chỉ, xoay người liền hướng tới xe đi đến. Khúc Anh vẻ mặt mang theo một tiêu kiên kỵ nhìn tề phương còn có Lý Ngọc Minh, hai người kia đối đại dương tử đồng thái độ, làm nàng trong lòng có chút e ngại. Tuy rằng này đó cũng là dương tử đồng tự tìm, nhưng không thể không nói, này hai người giống nhau tàn nhẫn. Nàng vẫn là không cần đi treo trọc này hai người. Thủy Lạc Vân còn lại là trực tiếp co rúm lại chút thân mình, ánh mắt tiểu tâm mà nhìn nhìn thần sắc còn có chút âm lệ Lý Ngọc Minh. Tiểu tâm nói, Lý ca, ngươi cũng đừng quá thương tâm, phùng mẫn tỷ tất nhiên cũng là hy vọng ngươi có thể sống được vui vẻ. Mấy ngày này, Lý Ngọc Minh mặt ngoài nhìn qua giống như đã hoàn toàn không thèm để ý, cũng như là đã đi ra thê tử tử vong bóng ma trùng, nhưng là thẳng đến giờ khắc này. Bọn họ mới xem như biết, này Lý Ngọc Minh chưa bao giờ bông, từ hắn đối đại dương tử đồng thái độ liền có thể nhìn ra được tới, hắn đem hết thể đều trôn ở đáy lòng. rét lạnh khối băng đâm vào trong cơ thể, tiếp xúc đến trong cơ thể độ ấm, chậm rãi hòa tan, nước đá theo máu dần dần chảy ra, dưới thân lại là vỡ vụn khối băng, kia rét lạnh độ ấm, khiến cho miệng vết thương tựa hồ cũng không phải như vậy đau đớn, thậm chí, thân thể của nàng độ ấm cũng đang không ngừng mà rơi chậm lại. Theo máu sói mòn, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình sinh mệnh trôi đi, nhìn nguyên bản nên là sáng ngời không chung, lúc này, thần sắc của nàng có chút tăng dã, vật mẹo. Khuôn mặt thượng hay còn mang theo nồng đầm hận ý, ánh mắt kia chung là mê ly cùng hận ý, càng là tử vong mê mang, khỏe miệng không khỏi hiện lên một mặt châm trọc tươi cười, cũng không biết lần này, nàng còn có thể hay không như vậy may mắn trọng sinh đâu. Đột nhiên nàng trong đầu nghĩ tới hồi lâu chưa từng nghĩ đến người nhà, có kiếp trước, có kiếp này, kiếp trước người nhà đối nàng chỉ là lợi dụng, nhưng là kiếp này người nhà không thể nghi ngờ đối nàng thực hảo, chỉ là một mặt đắm chìm ở cừu hận chung, nàng tựa hồ đã quên mất kiếp này người nhà dung nhan, nàng tựa hồ chưa bao giờ hảo hảo bồi quá phụ mẫu của chính mình. đột nhiên trước mặt không trung bị một trương quen thuộc dung nhan thay thế được. Nhìn đỉnh đầu Phùng Minh Giật kia trương trên cao nhìn xuống phức tạp khuôn mặt, Dương Tử Đồng trên mặt nháy mắt tràn đầy hận ý, hai mắt cửu hận trừng mắt hán. Ha ha, Phùng Minh Giật, ngươi đây là tới xem ta có bao nhiêu thê thảm sao, ngươi không biết, ngươi bộ dáng này nhiều ghê tẩm. Dương Tử Đồng đối Phùng Minh Giật cũng là hận, nay Phùng Minh Giật rõ ràng có thể cứu nàng, chính là hắn lại không có, nhìn nàng bị tề phương kia tiện nhân tra tấn, ta hiện tại bộ dáng rất khó xem đi. Ngươi làm ra này phúc giả mù sa mưa bộ dáng cho ai xem đâu, ha ha, phùng minh giật, kỳ thật, ta chưa từng có từng yêu ngươi đâu, nếu không phải xem ở ngươi là ba cấp dị năng giả thân phận thượng, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi lúc này, dương tử đồng chỉ biết, không ngừng mà dùng kia khó. Nghe ác độc nói nhục nhã phùng minh giật, nhìn phùng minh giật kia khó coi sắc mặt, này sẽ làm nàng dễ chịu rất nhiều, dần dần. Dương tử đồng chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình đang nói chút cái gì. Chỉ là không ngừng mà nói, phảng phất muốn đem nàng kiếp trước kiếp này hận ý, vì khuất, phát tiết hầu như không còn. Phải không, ta ở ngươi trong lòng đó là như vậy sao? Phùng Minh giật khỏe miệng khó coi con lên, tuy rằng, hắn là yếu đuối không dám vì nàng xuất đầu, nhưng là, hắn là chân chính thích quá nàng, lúc này lại bị nàng như vậy nói không đáng một đồng, hắn trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ nhưng đồng thời, cũng là đối nàng sinh ra cường đại tức giận cùng hận ý, hơi hơi ngồi sổng xuống, để sát vào nàng bên hai, ta thế nào đều hảo, ngươi lại chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Nguyên bản mọi người chuẩn bị xoay người hướng tới bên cạnh ép tỉnh đi, bởi vì tang thi con kiến một chuyện, mọi người lâm thời quyết định hướng tới bên cạnh dê tỉnh mà đi. Đầu mùa xuân, nguyên bản nên là vạn vật sống lại, đại địa hồi xuân, nhưng là, theo một tang thi động vật thức tỉnh, Mọi người đối này đại biểu cho hy vọng mùa xuân chờ mong cũng nháy mắt rơi chậm lại. Tăng thi con kiến sự kiện qua đi 2 ngày sau, mọi người sẽ dần dần tiến vào e giờ thị. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, mọi người gặp một đám người sống sót, từ bọn họ trong miệng biết được, e giờ thị người sống sót căn cứ. Lập tức, mọi người liền tính toán hướng tới bên này mà đến. Đến cho tới nay mới thôi, quý quân lạc một hàng, trên thực tế đã gần một tháng tả hữu không có nhìn thấy đám người. Theo phía chân trời hơi hơi phím hát, phía trước kia bao phủ ở ngông lung dưới bầu trời thành thị, ở mọi người trong mắt xem ra, lại là như thế đáng yêu, bởi vì sắp tới người sống sót căn cứ, bên này mọi người tâm tình đều có chút hưng phấn, ngay cả mặt sau mặt âm trầm Lý Ngọc Minh sắc mặt cũng khó được nhu hòa xuống dưới. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy đám người. Thủy Lạc Vân thiếu chút nữa kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, từ căn cứ bị hủy. Đến sau lại bọn họ bị nhốt ở xê thị hảo chút thiên. Sau đó lại là này dọc theo đường đi kinh tâm động phách. Lúc này rốt cuộc gặp được người sống sót căn cứ. Mọi người tâm hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Người, nguyên bản chính là quần cư động vật. Hơn nữa này mà thế. Này dọc theo đường đi nửa cái người sống đều không thấy được. Cho người ta một loại. Trên thế giới chỉ còn lại có bọn họ cô tịch cảm. Bởi vậy, lúc này mọi người kích động có thể nghĩ. Mọi người là ở bóng đêm tiệm thâm thời điểm mới vừa tới căn cứ bên ngoài, căn cứ này diện tích nhìn qua cũng không lớn, cùng quý quân lạc bọn họ phía trước cái kia người sống sót căn cứ không sai biệt lắm đại, so hoa giao chứng kiến đến vê đốt thị căn cứ muốn tiểu một ít. Xe dần dần ở căn cứ cổng lớn ngừng lại, căn cứ đại môn lúc này đã đóng lại, chung quanh tường vây rõ ràng là mặt sau mới tu sửa, mặt trên có mấy cái thủ vệ binh lính, lúc này nhìn thấy bọn họ chiếc xe được rồi lại đây. Lập tức đó là đồng thời đem súng ông nhắm ngay bọn họ xe. Chiếc xe dừng bước, trước đại môn 10 mét chỗ không được dừng xe. Bởi vì là buổi tối, mặt trên những cái đó thủ vệ binh lính thanh âm cơ hồ là mạnh mẽ hô lên tới. Chúng ta là vừa đến người sống sót, có không mở ra một chút đại môn, làm chúng ta đi vào. Quý quân lạc mở cửa xe, xuống xe, cảm thụ được từ kia đầu tưởng chiếu xuống tới đèn tin quan mang, hắn không khỏi giơ tay chắn chắn đôi mắt. Không được. Ban đêm căn cứ đại môn đóng lại, liền sẽ không lại thả người tiến vào. Mặt trên những cái đó binh lính, ở nhìn thấy phía dưới là vừa đi vào nơi này người sống suốt thời điểm, kia lãnh ngạnh ngự khi không hề có biến hóa, khẩn đối với bên này xuống ống cũng không tính toán thu hồi, bọn họ là căn cứ người thủ vệ, bởi vì mặt thế nguyên nhân, mọi người sinh tồn đều là không dễ, đã từng liền từng có dị năng giả nửa đêm tới, muốn mạnh mẽ tiến vào căn cứ, sát thương không ít căn cứ thủ vệ. Bởi vậy, căn cứ người lãnh đạo trải qua thương lượng sau quyết định, áp dụng tướng chế tính thi thố, nếu là lại có người không quan tâm cường sâm nói, như vậy, bọn họ liền có thể nổ súng đem chi bắn chết. Nghe thế không chút do dự từ chối, quý quân lạc hơi hơi nhiều như mày, nghĩ nghĩ, này đại buổi tối, ở bên ngoài sợ là không thế nào an toàn. Các ngươi có thể ở bên ngoài đáp cái lều tạm chấp nhận một đêm, ngày mai sáng sớm 8 giờ, căn cứ đại môn liền sẽ mở ra. Nghe được quý quân lạc ngữ khí còn tính không tồi, kia mặt trên binh lính cũng tiểu tâm mà thu hồi xuống ống, sắc mặt khó được hòa hoãn xuống dưới, hảo tâm hướng tới căn cứ tưởng vây bên cạnh chỉ chỉ. Theo người nỏ ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc bên kia hắc ám một mảnh liền ánh vào mi mắt, đại khái là bị xe thanh bừng tỉnh, vô số đạo bóng người đang đứng trong bóng đêm đánh giá bên này chiếc xe, trong bóng đêm, xem không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến lờ mờ vô số đạo bóng người mới tới, liền ở bên này quý quân lạc còn tính toán đến gần một ít thời điểm, đột nhiên một cái khỉ ốm giống nhau nam tử tử trong bóng đêm nhảy ra tới, giơ tay hướng tới quý quân lạc vẫy vẫy. nhìn thấy quý quân lạc nhíu nhíu mày, không để ý đến sau, lập tức liền lại hướng tới bên này đi vào chút, ánh mắt bay nhanh ở bên này hai chiếc xe thượng nhìn quét liếc mắt một cái, các ngươi là vừa đến căn cứ sao? bên kia còn có chút chỗ trống, ta mang các ngươi đi thôi. Ngươi có cái gì mục đích? Quý quân lạc trong mắt sẹt qua một tia cảnh giác, đừng nói ở mạn thế, liền tính là mạn thế trước, cũng hiếm khi có chân chính hảo tâm người, hắn nhưng không cảm thấy trước mặt cái này khỉ ốm nhi giống nhau nam nhân sẽ là người tốt, đặc biệt là kia không thành thật hoạt lưu lưu hai mắt, vừa thấy liền biết hắn đang âm thầm đánh chú ý. Huynh đệ, mọi người đều không dễ dàng, ta mang các ngươi qua đi, các ngươi tùy tiện cho ta một khối bánh quy gì đó là được. Thấy quý quân lạc vẻ mặt đề phòng, kia khỉ ốm nhi đảo cũng không thế nào để ý, chỉ là nhếch môi, cười cười nói. Quý quân lạc đánh giá cẩn thận một phen kia khỉ ốm nhi sắc mặt, sau đó gật gật đầu, kia hành, ngươi thuận bị nói cho ta nghe một chút đi căn cứ tình huống đi. Nay khỉ ốm nhi tên là Dư Kính, đương nhiên hắn nguyên bản cũng không phải như vậy gầy, chỉ là, mặt thế lúc sau, đồ ăn dữ dội chân quý, bởi vì thường xuyên tính ăn không đủ no, cho nên hắn liền gầy không ít. Trải qua dư kính tự thuật, quý quân lạc một hàng hiểu biết đến, theo bên ngoài tình huống ngày càng nghiêm túc, tiến vào căn cứ điều kiện cũng đang không ngừng mà nâng lên. Nói như vậy, dùng một lần muốn giao thượng nửa xe vật tư mới có thể đủ tiến vào căn cứ. Vũ Hiến sát mặt trầm chầm, chầm, hơn nữa, vẫn là ở căn cứ bên ngoài. Đúng vậy, các ngươi không biết sao, gần nhất không ít căn cứ bị hủy diệt, bởi vậy, có đại lượng người sống sót từ các địa phương mà đến. Căn cứ nội đã là kín người hết chỗ, hơn nữa đồ ăn vấn đề, cung thủy vấn đề, bởi vậy, căn cứ liền đem tiến vào căn cứ khó khăn không ngừng nâng lên. Dư kính một bên giải thích, thuận tay chỉ chỉ bên cạnh đắp không ít giản dị lều chạy chỗ, những người này đều là giao không tiến tới nhập căn cứ vật tư, bởi vậy, chỉ có thể tại đây căn cứ bên ngoài chấp vá. Chính là như vậy chẳng phải là thực không an toàn, nếu là tang thi tới làm sao bây giờ? Thủy Lạc Vân tuy rằng lý giải căn cứ cách làm, nhưng là liền hắn góc độ này mà nói, lại là cũng không tán thành. Tăng thi tới, này căn cứ nội thủ vệ sẽ ra tới giúp đỡ đánh chết tăng thi, này cũng coi như là tương đối hảo. Dư kính khỏe miệng tràn đầy cười khổ, bọn họ này đó chi trả không dậy nổi tiến vào căn cứ vật tư người, hơn phân nửa là chút không có gì năng người, bởi vậy, mới có thể thu thập không đến như vậy nhiều vật tư, cũng may, hắn tới nơi này sau. Cũng không có gặp được Tăng Thi, nếu là thật sự gặp, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Này thế đạo, đều rất không dễ dàng. Thủy Lạc Vân một bên cảm khái, một bên đem một túi tiểu bánh mì đưa cho kia Dư Kính, nhìn Dư Kính đầy mặt kinh hỉ tiếp nhận, thật cẩn thận tàng tiến trong lòng ngực, hơn nữa còn cẩn thận rẽ dắt khắp nơi đánh giá một phen, trận mới hơi hơi thư khẩu khí. Dư Kính sau khi rời đi, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, trong bóng đêm bọn họ thấy không rõ lắm nơi này đến tuột cùng có bao nhiêu người chỉ có thể từ kia thật dài một mảnh đen nghìn nghị nhìn ra nơi này nhân số hẳn là không ít mọi người ở đây còn ở trầm mặc đột nhiên bên này tề phương tiểu tâm mà đi tới hoa giao cùng đế huyền bên người nhỏ giọng nói hoa giao tiểu thư ta ca hiện tại trời tối không quan hệ nhưng là ngày mai trời đã sáng ta ca làm sao bây giờ nghe xong lời này mọi người lúc này mới nhớ tới Tề khang là tăng thi, nếu là bị những người khác biết đến lời nói, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nhìn thấy mọi người lực chú ý nháy mắt chú ý tới bên này, hoa giao nghĩ nghĩ, sau đó lại nhìn đế huyền liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta cũng không tính toán tiến vào căn cứ này. Vừa lúc, các ngươi tới rồi căn cứ, chúng ta cũng là thời điểm nên tách ra, ta muốn đi về đút thị căn cứ, đến nỗi tề khang, làm hắn lưu tại căn cứ bên ngoài đó là... cái gì? Các ngươi phải rời khỏi. Nghe được Hoa Giao nói, Thủy Lạc Vân lập tức liền kinh nhảy dựng lên, thanh âm cũng không khỏi hơi hơi tăng lớn. Mặt khác mấy người trong lòng cũng là cả kinh, Quý Quân Lạc hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt minh diệt không chừng nhìn Hoa Giao. Vì cái gì phải rời khỏi đâu, lưu lại nơi này không hào sao. Tế Phương cũng là vội vàng đặt câu hỏi nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Hoa Giao sẽ rời đi, tuy rằng nàng cùng Hoa Giao ở chung thời gian cũng không lâu. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, Hoa Giao cũng không nhiều lời nói, nhưng là, bởi vì có nàng tại bên người, nàng lại cảm thấy phá lệ an tâm, hoặc là bởi vì nàng cứu nàng, bởi vậy, nàng đối nàng sinh ra một ít ỷ lại, bởi vậy, nàng trong lòng cực không hy vọng nàng rời đi. Đúng vậy, chúng ta là một cái đội ngũ, ngươi nếu là có việc cần thiết đi về đúc thị, chúng ta đây cùng ngươi cùng đi chính là. Vũ Hiến miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, bởi vậy. Hắn vừa mới nghe được lời nói nếu muốn, đột nhiên đứng lên, miệng vết thương chỉ là ẩn ẩn đau một chút. Không cần. Đế huyền trầm khuôn mặt, trừng mắt nhìn vũ hiến liếc mắt một cái, tiểu tử này, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn đánh đến cái gì chú ý. Lý Ngọc Minh nhíu mày, khó hiểu nhìn hoa dao, bên này khúc anh chỉ là đứng ở tại chỗ, tự nhiên, hoa dao lời này hiển nhiên cũng là kinh tới rồi nàng. Đương nhiên, nàng đối hoa dao hai người nhưng thật ra cũng không nhiều ít cảm tình. Chỉ là, này một đường, nhiều ít có chút thói quen, ánh mắt không khỏi chuyển qua bên cạnh đế huyền trên người, tựa cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, kia đế huyền ánh mắt âm lênh chừng mắt nhìn lại đây, lập tức, khúc anh vội vàng chuyển khai đầu, tâm hung hăng nhắc. Lên, vừa mới ánh mắt kia chung mang theo cường đại sắc khí, quả thực làm nàng kinh hãi. Mà kia dựa vào quý quân lạc bên người, có chút mơ màng sắp ngủ hai tiểu chỉ lúc này lại một chút không có cảm nhận được bên này không khí. Quý cánh niên càng là đầu một hoài, toàn bộ ké ngã ở quý quân lạc trong lòng ngực, rất là thơm ngọt ngủ lên. Phùng minh giật rưỡi lưng vào vách tường ngồi, ngửa đầu nhìn không chung, hắn trong lòng minh bạch, chính mình ở cái này đội ngũ chung là không được hoang nên tồn tại, chỉ là tiến vào căn cứ như vậy khó khăn, hắn cần thiết cùng mọi người cùng nhau. Cuối cùng, quý quân lạc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là một tay một cái ôm tiểu hải tử, làm hai tiểu chỉ bình yên ngủ say đi. Bên này, bởi vì mọi người đã đến, bên kia đám người cũng bắt đầu dần dần xôn sao lên, ở kia dư kính rời đi lúc sau, chung quanh trong bóng đêm, thỉnh thoảng có bóng người từ lều trại nội ra tới, đánh giá mọi người một phen, chợt lại tiến vào lều trại nội. Càng có dứt khoát liền đứng ở cách đó không xa thẳng tóc nhìn bên này, hắc ám thấp thoáng hạ, kia khát vọng mà nóng rực ánh mắt, làm đến bên này mấy người rất là không được tự nhiên. Bóng đêm tiệm thâm Bên ngoài xôn sao đám người cũng dần dần an tinh xuân dưới, trừ bỏ gác đêm phùng minh giật cùng Lý Ngọc Minh, những người khác đều ngủ đi, chỉ là, ai cũng không có chú ý tới. Bên này quý quân lạc trong lòng ngược ôm quý sớm mai cùng mặt sau vũ hiến hai người lưng tựa lưng ngồi, chỉ là, trong bóng đêm lại không ai chú ý tới, kia đôi mắt lại là bình tĩnh mở. Bọn họ đội ngũ chung vật tư là còn có một ít, có thể làm mọi người tiến vào căn cứ, nhưng là, nghĩ căn cứ này cùng bọn họ phía trước kia bị hủy diệt căn cứ không sai biệt lắm lớn nhỏ mà bên ngoài hoàn cảnh cũng càng ngày càng ác liệt này căn cứ tuy rằng trước mắt tới xem không có gì nhưng là phỏng trừng cũng sẽ không lâu dài một khi đã như vậy bọn họ cần gì phải lãng phí này đó vật tư tiến vào cái này sớm hay muộn sẽ bị hủy diệt căn cứ đâu tự nhiên hắn sẽ như thế tưởng hay không còn có khác nguyên nhân quý quân lạc không muốn đi nghĩ lại cuối cùng hắn quyết định Không đi căn cứ này, chờ thiên sáng ngời, bọn họ liền rời đi, tưởng bãi, tâm tình của hắn rốt cuộc bình phục xuống dưới, này một bình phục xuống dưới, tức khắc buồn ngủ nảy lên trong lòng. Đối với quý quân lạc bên này trong lòng là như thế nào quay cuồng, mọi người tự nhiên là không rõ ràng lắm, nhưng là, mọi người đều là tâm tư khác nhau. Đế huyền nguyên bản muốn đem kia trương khoa trương giường lớn dọn ra tới, nhưng bị hoa dao cấp chừng mắt bắt bỏ. Lập tức chỉ phải lấy ra kia trường sofa, nhưng là cứ việc như thế, tại đây địa phương vẫn là tương đối thấy được, cũng may, trong bóng đêm căn bản thấy không rõ lắm, đến nỗi bên này vũ hiến mọi người, sớm đã kiến thức quá đế huyền bưu hãn, đối này cũng không như thế nào để ý. Nói nữa, mặt thế đều qua đi lâu như vậy, không gian dị năng giả tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải không có. Một đêm ngủ ngon, chỉ là nửa đêm thời gian. Vũ Hiến cùng quý quân lạc cùng phùng minh giật cùng thủy lạc vân thay phiên gác đêm thời điểm. Vũ Hiến tâm tình có chút không xong, đương nhiên, điểm này có thể xem nhẹ bất kể. Đương ánh sáng xâm nhập đại địa, tân một ngày đã đến, căn cứ bên ngoài lều trại nổi mọi người sôi nổi tình lại, cảm khái lại một lần hoặc là nhìn thấy bình minh, nhưng là càng nhiều người lại là tâm tình chết lạo. Sáng sớm, một sợi quất hoàng sắc dương quang đột phá tầng mây, xái lạc đại địa. Đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy Thái Dương mọi người, trong lúc nhất thời, thế nhưng có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hơi hơi ngửa đầu nhìn lại, ánh mặt trời nhu hòa lại không chói mắt, nhưng lại làm người có loại muốn rơi lệ cảm giác. Ra Thái Dương, thật sự ra Thái Dương. Dậy sớm mọi người kích động nhìn trên bầu trời Thái Dương, nguyên bản đủ rột tâm tình cũng bởi vì Thái Dương xuất hiện mà tiêu tán không ít, phản phất, Thái Dương ra tới. Này giống như ác mộng thế giới cũng sẽ nháy mắt biến hảo. Thật sự, đã lâu không thấy được Thái Dương. Có người nhịn không được hốc mắt phím hồng, thế giới đột nhiên trở nên long trời lở đất, nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, từng toa thành thị bị từng con tang thi chiếm lĩnh, làm chối đồ an đỉnh cao nhất nhân loại, trong lúc nhất thời lại là lưu lạc thành chối đồ an nhất đế đoan. cái này làm cho nhân loại khó có thể chịu đựng đồng thời, càng là tuyệt vọng. Thức mau Kêu tiếng kêu tức khắc đem tưởng vây bên cạnh những cái đó người sống sót đều cấp bừng tỉnh lại đây, ở tại bên ngoài mọi người, phần lớn đều là người thường, trong đó càng có không ít lực lượng nhỏ yếu phụ nữ nhi đồng, còn có một bộ phận lão nhân, những người này trên mặt phần lớn đều là chết lạng, đặc biệt là kia từ bên cạnh một cái đen như mực lều chạy bò ra tới 5 cái tiểu hải tử, trong đó lớn nhất thoạt nhìn mới 11-12 tuổi, nhỏ nhất phòng trường chỉ có 4 tuổi tả hữu, này. Mấy cái tiểu hài tử đều thực gây yếu, gây ra bọc xương cái loại này, tiểu hài tử nguyên bản chính là đang ở trường thân thể thời điểm, mà bọn họ trùng hợp gặp gỡ mà thế, cái này đồ ăn khan hiếm thời điểm, tự nhiên cũng liền ăn không đủ no. Đặc biệt là kia lớn nhất cái kia tiểu nam hài, bởi vì gây yếu, cặp kia đen như mực đôi mắt liền có vẻ phá lệ đại, kia đen nhánh hai mắt, ánh mắt trong suốt, ánh mắt trong trẻo, cứ việc đã trải qua mà thế, lại cũng như cũ vẫn duy trì bản tâm bất biến. Cái kia mười một hai tuổi tiểu nam hài, trên người ăn mặc một cái thật dài đã dơ loạn nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc trường áo ngắn, phía dưới ăn mặc một đôi dơ hề hề, lộ ngón chân đầu dài kia gầy yếu hai chân cũng là dơ hề hề ôm vào bên ngoài, nhìn qua, so dân chạy nạn doanh còn nếu không như, hán phía sau chính là một cái tuổi tả hữu tiểu nữ hài, tiểu nữ hài đầu tóc dối bời, kia gầy ra bọc xương gương mặt cũng là đen như mực, trên người nàng ăn mặc chính là một kiện nhăn dung gió. Đen như, mực váy, phía dưới là một đôi cũ nát tiểu dày Mặt sau hai cái cũng là một đôi song bảo thai Sáu bảy tuổi tả hữu, kia hai cái tiểu hài tử tuy rằng cũng là thực dơ Dối bời đầu tóc, lộ ở bên ngoài cánh tay cẳng chân đều là dơ hề hề Nhưng là thoạt nhìn so phía trước kia hai cái tiểu hài tử muốn tốt hơn một ít Trong đó một cái tiểu nam hài trong tay còn ôm một cái bốn tuổi tả hữu tiểu nam hài Cái kia tiểu Nam Hải trên người ăn mặc một thân nhìn qua hơi chút tương đối sạch sẽ, gương mặt cũng hơi chút có chút thịt kia mấy cái tiểu hài tử vừa mới từ nơi đó mặt ra tới liền vừa lúc thấy được bên này ngồi hoa dao mấy cái tiểu hài tử thần sắc có chút buồn cười há to miệng đi, kinh ngạc nhìn nàng sau đó lại quay đầu nhìn nhìn đế huyền lại nhìn nhìn nàng ngồi kia một trường sofa sofa bên cạnh còn cuốn xúc ngủ say quý sớm mai cùng quý cá nhiên. Đây là nửa đêm thời điểm quý quân lạc thay phiên gác đêm thời điểm, hoa dao làm hắn phóng tới bên cạnh, hai tiểu chỉ lúc này còn ở hô hô ngủ nhiều, hồng nhuận. Gương mặt, tựa hồ là ở làm cái gì mộng đẹp, kia khỏe miệng còn mang theo vui sướng tươi cười, trên người cái một cái màu đỏ, ấn một con phim hoạt họa tiểu hùng thảm lông. Đối diện tiểu hài tử đang nhìn quý cánh nhiên cùng quý sớm mai này hai tiểu chỉ thời điểm, trong mắt tức khắc lộ ra một mặt hâm mộ, chật, liền, có chút khó chịu cúi đầu. Hướng tới bên cạnh đi đi, tựa hồ sợ hai đương các nàng con đường giống nhau. Tự nhiên, nơi nào có nhân loại, nơi nào liền có ác nhân. Liền ở bên kia kia mấy cái tiểu hài tử vừa mới đi đến bên cạnh, liền nghe được một cái ác thanh ác khí thanh nhầm từ bên cạnh rửa gần cái kia lều trại nội chuyển đến. Đều khi nào, này đó tiểu tể tử còn không có rời giường. Theo thanh lạc, một cái hắc gầy vóc dáng thấp nam tử liền từ kia lều trại nội chui ra tới. Người nam nhân này nhìn qua cũng có chút gầy, nhưng là kia quay tròn mà có vẻ có chút gian trá hai mắt, dơ hề hề gương mặt, có chút da du mà dính vào trên đầu đầu tóc, này mới vừa một chỗ liều trại, liền vừa lúc thấy bên kia năm cái tiểu hải tử, lập tức trên mặt hiện lên một màn hung tợn mà tươi cười, các ngươi này đó tiểu tể tử, còn không chạy nhanh cho ta đi chuẩn bị, căn cứ đại môn lập tức liền phải mở ra, nói, còn thị uy tính dương dương nắm tay. Bên cạnh cái kia tiểu nữ hài lập tức nhịn không được rụt rụt cổ, mà cái kia mười một hai tuổi tiểu nam hài tuy rằng trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, lại là dung cảm động thân mà ra, chắn mấy cái tiểu hài từ phía trước. Nha, cánh ảnh có phải hay không, có phải hay không một ngày không ăn láo tử nắm tay, thiếu hoảng. kia vóc dáng thấp gian trá đáng khinh nam tử nói, liền muốn nâng lên nắm tay hướng kia tiểu nam hài trên người tiếp đón, nhưng vừa mới nhấp chân. Liền mắt sắp phát hiện bên này quý quân lạc một hàng lập tức ánh mắt sáng ngời, trong mắt tinh quang chật lóe nắm tay không khỏi rụt trở về, nét mặt biểu lộ một mặt định nọ tươi cười, hơi mang vài phần thử đã đi tới, nha, vài vị là vừa đến căn cứ. Này đáng khinh nam tử tên là Lý Tam, mặt thế trước đó là cái tên quân đồ, mặt thế sau hắn may mắn kích phát rồi dị năng, nhưng lại là tốc độ đã có thể, bởi vậy, mới có thể rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đi vào nơi này Nhưng là này Lý Tam tuy rằng có dị năng Lại là cái tham sống sợ chết Tự nhiên thu thập không được cũng đủ vật tư Cho nên liền chỉ phải tại đây bên ngoài Sống yên ổn xuống dưới Chỉ là này Lý Tam tuy rằng vào không được căn cứ Nhưng là lại có vài phần tiểu thông minh Ở bên ngoài Đối với bên ngoài này đó đáng thương người sống sót kia cũng là thường xuyên tính nhức hiếp Chính là hắn luôn là ỷ vào chính mình dị năng Tổng có thể chạy thoát Bởi vậy Bên ngoài những người này, đó là đối hắn, lại sợ lại hận. Theo bên ngoài tình huống ngày càng nghiêm túc, hán càng là không dám đi ra ngoài thu thập vật tư, nhưng rồi lại nhịn không được đói đến hoảng, lập tức, liền đem này bên ngoài một ít người sống sót tiểu hải tử, tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó làm cho bọn họ đến những cái đó vừa mới ra căn cứ, hoặc là trở về những cái đó thu thập vật tư đội ngũ trước mặt tan xin, trang đáng thương, thảo đồ vật ăn, thảo không đến. Đó là một đốn đòn hiểm, không thể không nói, phương pháp này vẫn là rất dùng được. Tuy rằng mạng thế lúc sau, đại đa số người đều trở nên lý kỷ lên, nhưng rốt cuộc sẽ có như vậy một hai cái thiện tâm, bởi vậy, Lý Tam tuy rằng quá đến không tính đặc biệt hảo, nhưng cũng không tồi. Chỉ là, việc này một lần hai lần còn chưa tính, thường xuyên tính như thế, căn cứ nội những người đó cũng hiểu biết, sau lại liền không thế nào cấp đồ vật, vì thế... Lý Tam đó là ba ngày hai đầu đối với những cái đó đáng thương hài tử tay đấm chân đá. Trên thực tế, lúc trước có mười mấy hài tử, bất quá hiện tại cũng chỉ dư lại này năm cái. Có việc sao? Vừa mới này Lý Tam cách làm, mọi người nhưng đều là xem ở trong mắt. Đặc biệt là này Lý Tam đi tới vừa lúc hỏi đối tượng là Lý Ngọc Minh, tự nhiên cũng đừng hy vọng Lý Ngọc Minh sẽ có bao nhiêu tốt ngữ khí. Chư vị vừa mới đến này căn cứ. Sợ là có rất nhiều sự tình không hiểu biết đi. Lý Tam trong mắt không ngừng mà chuyển, trong lòng không ngừng mà đánh bàn tính nhỏ, hắn trong lòng minh bạch, này đó vừa tới còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, cho nên có thể hung hăng tể một đốn, về sau bọn họ rõ ràng, tự nhiên cũng liền tể không được. Cho nên đâu? Lý Ngọc Minh tối tâm ánh mắt lạnh lùng liếc Lý Tam liếc mắt một cái, lập tức, Lý Tam liền bị Lý Ngọc Minh xem một trận giật mình, trong lòng tức khắc co rụt lại, ngoan ngoãn người nam nhân này ánh mắt kia hảo lãnh này Lý Tam tuy rằng người hôn chứng chút nhưng nhãn lực kính lại là cực hảo lập tức trong lòng liền minh bạch này đám người phỏng trừng đều là dị năng giả ha ha cũng không có gì chính là các ngươi có cái gì muốn biết đều có thể hỏi ta Lý Tam một bên xoa xoa tay cười mỉa vài tiếng sau đó nhìn mọi người đương nhiên các ngươi tùy tiện cấp điểm đồ ăn cùng ta là được một bên nói Lý Tam một bên lén lút đánh giá mọi người Ai biết, này càng xem, càng là kinh hãi, Kia tiêu sái ngồi ở một bên vũ hiến, một chân hơi khúc, một chân duỗi thẳng, một bộ màu nâu quần áo, nhìn qua tiêu sái phong lưu, hơn nữa kia tuấn giật diện bạo, thật là làm Lý Tam trong lòng nhịn không được phiếm toan ghen ghét, người này so người, thật là tức chết người, nhìn nhìn lại bên cạnh Thủy Lạc Vân, nhìn qua nhiều lắm hai mươi mấy tuổi, gương mặt nhìn qua còn có chút ngây ngô, nhưng liền, diện bạo mà nói, cũng rất không tồi. Đang xem đến bên cạnh khúc anh thời điểm, Lý Tam lập tức ánh mắt sáng lên, trong mắt nhịn không được nổi lên dâm quang. Khúc anh liền diện bạo mà, mà nói, cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhiều lắm xem như thanh tú khả nhân, nhưng là, trời biết, mặt thế lúc sau, nhìn thấy này đó nữ nhân, phần lớn đều là đầu bù tóc rối, trên người xuyên y phục cũng là dơ loạn không thôi, tóc lộn xộn, nguyên bản trắng non gương mặt cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà trở nên tang thương không thôi. Tóc cũng bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà trở nên khô giáo khô vàng. Khúc Anh bởi vì đi theo quý quân lạc một hàng, nhưng thật ra cũng không có chịu cái gì khổ. Bởi vậy, nhìn qua kia cũng là sạch sẽ, thủy linh linh một tiểu cô nương. Lập tức, Lý Tam kia tràn đầy dâm dục ánh mắt hận không thể dính vào trên người nàng. hừ, Khúc Anh bình thường tương đối điệu thấp, thực sẽ là người, nhưng không đại biểu nàng không có tính tình. Lúc này bị Lý Tam dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng trong lòng tức khắc nhịn không được giận dữ, giơ tay gian, một đạo kình phong liền hung hăng hướng tới Lý Tam đánh tới. Khúc anh phong hệ dị năng mới là ba cấp sơ giai, nàng lưỡi dao gió tuy rằng không thể tùy tăng thi tạo thành thương tổn, nhưng đối người thường tới nói, lại cũng đủ bọn họ chịu được. Lập tức, liền thấy vô số đạo lưỡi dao gió hung hăng thổi qua Lý Tam gương mặt. à, Lý Tam xem chính mê mẩn, đột nhiên Trên má truyền đến từng trận đau đớn, lập tức liền nhịn không được che lại gương mặt, nhảy lên chân tới, kinh hoàng kêu to. Lý Tam tại chỗ nhảy vài hạ, đang xem đến bên này Khúc Anh kia khó coi thần sắc, lúc này mới minh bạch, chính mình đây là chọc giận nhân ra, lập tức, trong lòng tuy giận, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ là trong lòng lại là đem Khúc Anh cấp ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau có cơ hội, lại trả thù trở về. Tề Khang ở sáng sớm buông xuống thời điểm, đã lặng yên rời đi bên này, tới rồi bên trong thành đi, thể phương bởi vì là đưa lưng về phía bên này, bởi vậy cũng không như thế nào thấy được, mà hoa dao bên này, vừa lúc bị Lý Ngọc Minh thân hình che đậy, bởi vậy, Lý Tâm cũng không có chú ý tới nàng, chỉ là ánh mắt kia đang xem tới rồi bên này kia mềm mại sofa thời điểm, trong mắt nổ bắn ra ra một mặt tham lam chi sắc, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, này sofa tuy rằng nhìn mềm mại thoải mái, nhưng rốt cuộc không bằng đồ ăn tới thật sự. Bởi vậy, hắn ánh mắt thực mau liền lại định ở bên cạnh kia hai chiếc xe thượng. Xe tuy rằng không phải thực nhẹ, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn đến kia mặt sau đôi vật tư. Lập tức, Lý Tam trong lòng lại có chút không cân bằng lên, bất quá nhìn trước mặt cái này sắc mặt tâm trầm, vẻ mặt mang theo âm lệ Lý Ngọc Minh. Lý Tam cường tự áp xuống trong lòng không căm lòng, ngựa ngùng cười cười, sau đó xoay người lại đi uy hiếp bên kia kia năm cái tiểu hài tử đi. Theo bên này càng ngày càng nhiều người từ lều trại nội đi ra, quý quân lạc một hàng mới thấy rõ, nguyên lai, like, này ngoài thành, thế nhưng còn có nhiều như vậy người, thô thô nhìn lại, phỏng trừng không dưới 300 nhiều người, đương nhiên, này còn không bao gồm còn không có ra tới, những người này chung, phụ nữ lao nhân chiếm gần một nửa, tiểu hai tử nhưng thật ra tương đối thiếu, liền phía trước bọn họ nhìn thấy lý tam thủ hạ kia năm cái tiểu hài tử, còn lại còn có mấy cái. Đều là bị phụ mẫu của Chính mình mang theo trên người Những người này phỏng trừng ở chỗ này Đã có không ít nhật tử Đêm qua biết quý quân lạc một hàng Chỉ có số ít một ít người Đại đa số người ở đột nhiên nhìn thấy Quý quân lạc một hàng Vẫn là có chút kinh ngạc Chỉ là trải qua trong khoảng thời gian này Bọn họ tâm tình sớm đã chết lặng, Kia dơ loạn trên mặt thật sự là nhìn không ra Cái gì khác Chỉ là những người này ở nhìn thấy Hoa giao cùng đế huyền thời điểm Nhận thức nhìn không được dùng kia cực nóng ánh mắt nhìn hai người, bởi vì nơi này nam nhân chiếm đa số. Bởi vậy, ném mạnh ở hoa dao trên người ánh mắt càng nhiều, trong đó đại bộ phận nam nhân nhìn hoa dao ánh mắt đều là cũng không có hảo ý. Đương nhiên, đối với loại này ánh mắt người, đế huyền đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải phái tang thi đội ngũ, hảo hảo tiếp đón tiếp đón. Những người này... Đại khái là này đoàn người quang mang thật sự là quá thịnh, chung quanh vây xem bọn họ đám người cũng không có giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập tò mò vây xem quần chúng trung. Đương nhiên, đại đa số ánh mắt đều đi xem hoa giao, còn có đế huyền, trong đó cũng là có không ít người ánh mắt đang âm thầm đánh giá kia hai chiếc xe, cũng hoặc là kia trên xe vật tư. Căn cứ sáng sớm là 8 giờ mới có thể mở ra căn cứ đại môn căn cứ nổi một ít may mắn còn tồn tại dị năng giả sẽ tự động tổ đội đi ra ngoài siêu tầm vật tư, cũng hoặc là săn giết tăng thi, đương nhiên hiện tại lại ra tăng rồi hẳn nhất, bên kia là săn giết tăng thi động vật, theo tăng thi tinh hoạch có thể trợ dị năng giả tu luyện tin tức này tản ra lúc sau, nguyên bản đối tang thi vẫn duy trì một loại sợ hãi cảm giác những người sống sót, cũng dần dần bỏ xuống trong lòng sợ hãi, dần dần đem đánh. Chết tăng thi trở thành huấn luyện, còn có tu luyện dị năng một cái con đường, Hướng chi, tăng thi tinh hoạch cũng là cực kỳ chân quý. Đại gia có thể rời đi nơi này sao? Lý Ngọc Minh chuẩn bị đi trên xe gỡ xuống một ít đồ ăn, nhưng là nhìn chung quanh kia từng đôi nhìn bên này nóng rực ánh mắt, lập tức đó là nhìn không được tao mày. Lý Ngọc Minh có lẽ còn có thể ôn tồn cùng mọi người nói một phen, nhưng là bên này đế huyền lại là không như vậy hảo tính tình, đặc biệt là cảm thụ được mọi người kia đầu chú ở hoa dao trên người càng thêm lửa nóng ánh mắt. Sắc mặt của hắn cũng càng thêm âm trầm, đặt ở đầu gối đôi tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn đứng lên. Đế huyền giận dữ, kia thật đúng là máu chạy thành sông. Cũng may, hoa dao rỗi tay nhanh chóng kéo lại hắn, đảo không phải nàng đột nhiên mà phát thiện tâm. Liên ở đế huyền nhịn không được nhíu mày bất mãn nhìn về phía nàng thời điểm, liền nhìn thấy hoa dao đột nhiên ra tay. Tư thực lực khôi phục không ít sau hoa dao, nay vẫn là lần đầu tiên ra tay, không thể không nói. Hiệu quả là rõ ràng. Hoa dao ánh mắt lánh lệ nhìn về phía trong đám người những cái đó hoặc là, hoặc tràn đầy rục niệm từ từ, dơ bẩn ánh mắt nhìn hoa dao những cái đó nam nhân, tự nhiên, này trong đó cũng có không ít ghen ghét, hoán hận ánh mắt. Năm ngón tay tung bay dàn mặt đất một trận mấp máy, tự nhiên, chú ý tới điểm này chỉ có đế huyền một người, hắn chỉ là nhún mày, nhìn hoa dao liếc mắt một cái, chợt đó là mặt mày hớn hở lên, quả nhiên đây mới là nàng sao đột nhiên bên này trên mặt đất thổ địa đột nhiên phiên động lên gió to hô hô mà thổi lên bên cạnh lều trại không ngừng mà bị gió thổi đến phình phình trên mặt đất hạt cắt cho bùi không ngừng mà bị thổi đến giữa không trung này một dị tượng hiển nhiên làm đến mọi người có chút kinh hoàng một đám kinh hoàng thất thố xoay người liền muốn hướng tới chính mình lều trại nội bỏ chạy đi cơ hồ là nháy mắt nguyên bản vây xem chi bên này mọi người loạn cả lên không ngừng mà xô đẩy lẫn nhau. Muốn thời tiết thay đổi sao, thật lớn do cát. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không có liều trại à, nếu là trong chốc lát trời mưa làm sao bây giờ. Ngươi này chết bà nương, cút cho ta trở về, còn không sạch sẽ thu thập. Tuy rằng mọi người đại đa số đối thế giới này đã chết lặng, nhưng đối tử vong sợ hãi, lại sẽ không biến mất. Này ngoài thành nhiều người như vậy, có liều trại, lại không nhiều lắm, có, một cái liều trại nội. Tệ vài người, này nếu là đột nhiên quát gió to, hạ mưa to gì đó, những người này đến lúc đó sẽ liền cái ngủ địa phương đều không có, bởi vậy, mọi người tự nhiên là hoảng hốt. Nhìn nháy mắt tứ tán mở ra mọi người, chỉ là ngắn ngủn thời gian, bóng người đã tiêu tán không sai biệt lắm. Đế huyền sắc mặt cổ quái nhìn bên này sắc mặt cũng không phải rất đẹp hoa dao, một bộ muốn cười, rồi lại không dám cười bộ dáng, cuối cùng. Vẫn là duỗi tay một tay đem hoa dao tay cấp trảo vào trong tay, được rồi, tính bọn họ vận khí tốt. Tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính, đừng tưởng rằng đế huyền thực lực cao cường, hắn liền sẽ lòng dạ rộng lớn, trên thực tế, thằng nhãi này là điển hình bụng dạ hẹp hòi. Trong lòng sớm đã lặng yên hạ quyết tâm, chờ vừa ly khai, liền làm tang thi đội ngũ tới nơi này đi dạo. Mọi người đơn giản ăn chút gì, sau đó quý quân lạc liền tiếp đón mọi người cùng nhau thương lượng lên. Ánh mắt không giấu vết ở hoa dao hai người trên người sẽ qua, chậm nhìn về phía Vũ Hiến còn có bên cạnh Lý Ngọc Minh, đại gia cũng biết hiện tại bên ngoài tình thế không phải thực hảo, căn cứ này ta đánh giá, cũng không thế nào bảo hiểm quý quân lạc ánh mắt mang chút thương hại chi sắc nhìn nhìn bên cạnh kia đầy đất lều trại, lều trại bên ngoài còn có chút dựa tường ngồi cuốn xúc hung. Ít người sống sót, đội trưởng, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều đi theo ngươi. Lý Ngọc Minh kia tối tâm sắc mặt hơi hơi chính chính, nguyên bản Lý Ngọc Minh liền đối với quý quân lạc liền rất bội phục. ở hơn nữa, ở dương tử đồng sự kiện thượng, quý quân lạc không nghiêng không lệ tắc phòng, càng là làm hắn thưởng thức, tự nhiên, này thưởng thức càng có rất nhiều mang theo cảm kích thành phần. Đúng vậy đội trưởng, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Thủy lạc vân đối quý quân lạc đó là cực độ sùng bái, gia hỏa này chính là nhà phan náo tản. Vũ Hiến cũng là cười cười, "Ta, ngươi còn không biết sao, chúng ta huynh đệ chính là muốn cùng nhau tại đây mà thế hảo hảo sống sót." "Đúng vậy, đừng nói cái gì xông ra một phen thiên điệu tới, này mà thế, thật sự là quá mức hiện thực, bọn họ đầu tiên phải làm, đó là sống sót, tiếp theo là sống được càng tốt." Phùng Minh giật môi hơi hơi trương trường, sau đó lại an tĩnh ngồi ở một bên, lúc này, hắn ý kiến cũng không quan trọng. Khất Anh tự nhiên tỏ vẻ đi theo đại bộ đội đi. Thề phương tắc càng thêm đơn giản, liền hướng về phía lúc ấy ở xe thị quý quân lạc xoay người tiến vào bên trong thành tìm nàng thời điểm, nàng liền đã quyết định, mặc kệ lúc trước đối quý quân lạc là cái cái gì tâm tư, từ đó về sau, nàng liền đối với hắn dâng lên trung thành. Ta quyết định, đi lớn một chút căn cứ. Quý quân lạc nghe được mọi người kia không chút do dự đi theo nói, trong lòng là cảm động, hắn rõ ràng biết, nếu là hiện tại lưu lại, xoay người vào căn cứ. Bọn họ liền xem như an toàn, nhưng nếu là tiếp tục lên đường, trời biết trên đường còn có này đó nguy hiểm, này vừa đi, không chuẩn liền mệnh đều sẽ đáp thượng, căn cứ này tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng này quanh thân đều là thành thị, mà mọi người đều rõ ràng tăng thi tiến hóa tốc độ, này căn cứ ta cảm thấy không nhất định an toàn. Tuy rằng mọi người đều không chút do dự tỏ vẻ đi theo, nhưng quý quân lạc vẫn là nghiêm túc giải thích một phen. Lời tuy nhiên không có nói rõ. Nhưng mọi người trong lòng minh bạch, căn cứ này, sợ là sớm muộn gì đều sẽ bước lên bọn họ phía trước cái kêu căn cứ vết xe đổ. Lão Phùng, không biết quyết định của ngươi là thương lượng hảo lúc sau, quý quân lạc quay đầu hỏi bên cạnh Phùng Minh giật. Phùng Minh giật cùng mọi người bất đồng, bởi vì Dương tử đồng một chuyện, hắn cùng mọi người sinh ra chút hiểm khích. Này đối một cái đội ngũ tới nói, là thực bất lợi, đặc biệt là ở cái này nguy hiểm khó liệu mà thế. Bảo không chuẩn ngày nào đó ở sau lưng thọc một đao. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có chút âm u, nhưng ngấm lại dương tử đồng, không cũng giống nhau sao. Phùng Minh giật trong lòng cười khổ hạ, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn đến đối diện những cái đó lều trại, lưu lại lại như thế nào, lưu tại này ngoài thành, mỗi ngày giống như cái sắc không hồn giống nhau tham sống sợ chết sao. Chúng ta vật tư trong đó có ngươi một phần, cũng đủ ngươi tiến vào căn cứ. Quý quân lạc sắc mặt nghiêm túc nhìn Phùng Minh giật, Đương nhiên, ta cũng không phải đuổi ngươi ra đội ngũ, chỉ là, nếu là ngươi lưu lại, như vậy, ngươi cũng đừng lại bởi vì Dương Tử Đồng một chuyện đối tề phương còn có Lý Ngọc Minh có ý kiến gì không. Phùng Minh giật sắc mặt trầm chầm, chầm, ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm lên, cuối cùng suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, sau đó mới ngẩn đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn quý quân lạc, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, đội trưởng, cảm ơn ngươi, ta còn là lựa chọn lưu lại. Đối với phùng minh giật lựa chọn, quý quân lạc không thể nói là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là thất vọng, chỉ là bình tĩnh nhìn nhìn phùng minh giật, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên, bên này Lý Ngọc Minh cùng tề phương hai người là cực kỳ cao hứng, cái này phùng minh giật bởi vì dương tử đồng sự, đối với các nàng luôn là âm dương quay khí. Hơn nữa, này tề phương cùng Lý Ngọc Minh cũng bởi vì dương tử đồng sự tình đối hắn cũng có chút giận chó đánh mèo, bởi vậy. Cho dù phùng minh giật tiếp tục lưu tại đội ngũ chung, các nàng sợ cũng không có biện pháp làm được toàn vô ngăn cách tiếp thu. 8 giờ sau, căn cứ đại môn liền ở bên này không biết khi nào lại xuất hiện mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hạ, mở ra. Ngoài thành mọi người tự nhiên là thời khắc chú ý căn cứ đại môn bên này tình huống, bởi vì, này căn cứ mỗi cách 2 ngày, liền sẽ đến ngoài thành thi một lần cháo, mà trung hợp, hôm nay đó là thi cháo nhật tử. Mặc thế đã vài tháng, căn cứ còn có thể làm được điểm này, cũng đúng là không dễ, bởi vậy có thể thấy được, này căn cứ người lãnh đạo, tất nhiên cũng là cái thiện tâm, chỉ là, làm nhiều như vậy người sống sót túc ở ngoài thành, tám phần cũng là bất đắc di cử chỉ đi. Đem vật tư phân hảo lúc sau, thuộc về phùng minh giật kia một phần bị dùng một cái đại đại túi da rắn tử trang hảo, đương nhiên, này đó vật tư đều là chia đều, mà hoa giao cùng đế huyền tắc vẫn chưa tính ở bên trong. Một tay sách theo chính mình kia phân vật tư, sách không dưới, Thủy Lạc Vân ở bên cạnh hỗ trợ, Phùng Minh giật ánh mắt hơi mang ảm đạm nhìn nhìn quý quân lạc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng tới căn cứ phương hướng mà đi. Thật là, đội trưởng thật là quá hảo tâm, cho hắn đa phần nhiều như vậy. Thế phương sắc mặt có chút khó coi chừng mắt nhìn Phùng Minh giật bóng dáng liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cho tới nay. Thế phương đều đối phùng minh giật không có gì hảo cảm, lúc này thấy hắn rời đi còn mang đi nhiều như vậy vật tư, lập tức trong lòng liền bắt đầu toái toái niệm. Phùng minh giật mất đi một cái cánh tay, vào căn cứ còn muốn nộp lên trên không ít vật tư, sợ là vào căn cứ lúc sau cũng sẽ không quá hảo quá. Không anh nhưng thật ra xem đến khá xa, quý quân lạc chỉ sợ cũng là đáng thương hắn đi, tuy rằng phía trước phùng minh giật là tương đối đáng giận, nhưng là hiện tại nhìn kia cô tịch bóng dáng. Cũng thực sự có chút đáng thương, muốn cẩn thận nói đến, này Phùng Minh giật đảo cũng, cũng không có cái gì đại sai, hắn bất quá là ai sai rồi người thôi. Vị tiểu thư này, các ngươi như thế nào bất quá đi đăng ký. Thế Phương cùng Khúc Anh cùng với Lý Ngọc Minh mấy người chính canh dự ở kia hai chiếc xe bên cạnh, bên này đế huyền giống như đại gia ngồi ở trên sofa, hoa dao tắc đứng ở bên cạnh, đột nhiên, một cái phụ nữ trung niên thanh âm từ nàng sau lưng chuyển đến kia mang theo vài phần địa phương khẩu âm tiếng phổ thông, thanh âm cũng có chút vang dội tức khác, kia nguyên bản còn đang trong giấc mộng quý cánh nhiên hai tiểu chỉ bị thanh âm này cả kinh, hai chỉ bắt đầu xoa đôi mắt, chậm rãi tỉnh, lại, hoa dao quay đầu lại nhìn lại, trước mặt cái này phụ nhân nhìn qua mới hơn 30 tuổi tả Hữu phong ngực phì mông, vòng eo tinh tế kia trương rất có vài phần phong tình khuôn mặt cũng tương đối tới nói có chút sạch sẽ, tóc tuy rằng có chút dầu mỡ, nhưng lại bị trải vốt chỉnh trình tề tề. Nha, này hai cái tiểu tử lớn lên nhưng thật ra tinh xảo giống tranh tết hoa hoa giống nhau. Kia nữ nhân thấy hoa dao vẫn chưa để ý tới nàng, đảo cũng không xấu hổ, chỉ là ánh mắt kia đang xem hướng vừa mới thức tỉnh, còn một bên đánh áp, mắt buồn ngủ ngông lung quý cánh nhiên hai tiểu bằng hưu thời điểm, ánh mắt đông chốc sáng ngời, xem này bạch bạch nộn nộn kia nữ nhân vừa nói, kia trong mắt quỷ dị quang mang càng sâu, thậm chí còn không tự giác vươn đầu lưỡi, khẽ liếm một chút môi. Ngươi nếu là đang tới gần một chút, tin hay không, đầu của ngươi liền sẽ rời đi người thân mình. Hoa giao tuy rằng đối quý cánh nhiên cùng quý sớm mai này hai tiểu cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng là đối nữ nhân này càng không hào cảm. tỷ tỉ, tỉ, thúc thúc đâu quý sớm mai kia sơ tỉnh còn mang theo vài phần mê mang mềm mại thanh âm, thật là manh chết cá nhân. Cái kia phụ nhân lúc này còn lại là sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Trận cười ngồi dậy, này không phải hồi lâu không có nhìn thấy như vậy đáng yêu tiểu hài tử sao? Nói, liền muốn rôi tay đi sở quý sớm mai đầu nhỏ, nhưng lại bị hắn một cái lắc mình né tránh. Kia phụ nhân thấy hoa dao vẫn chưa lại để ý tới nàng, lập tức lại quay đầu nhìn về phía đế huyền. Này vừa thấy dưới, tức khắc kinh diễm trận tròn hai mắt, này phụ nhân cũng coi như là có vài phần tư xác, tuy rằng ở mặt thế, nhưng là... Nàng lại thông minh biết như thế nào lợi dụng tự thân ưu điểm, chu toàn ở các nam nhân trung gian, tuy rằng quá đến cũng không như ý, nhưng so mặt khác này đó nữ nhân sinh hoạt muốn hảo rất nhiều. Chỉ là, nàng hầu hạ những cái đó, đều là thô bỉ nam nhân nơi nào từng gặp qua như vậy khuynh thành tuấn giật nam tử, lập tức, chỉnh trái tim tức khắc kịch liệt nhảy lên lên, ánh mắt mê ly, gương mặt tưởng đỏ nhìn đế huyền. Bang! Liên ở kia nữ nhân tính toán tiến lên một bước tìm đế huyền đến gần thời điểm, đột nhiên, chỉ cảm thấy bên phải gương mặt tê dần. Sau đó nàng toàn bộ thân mình đều bị chịu xoay tròn bay lên. Chạm vào. Thân hình ở không chung xoay tròn mấy chu lúc sau, tức khắc hung hăng ném tới ở trên mặt đất. À, nữ nhân kia giết heo tiếng kêu tức khắc hướng tới bốn phía chuyến đi, mà trùng hợp thấy này hết thảy khúc anh càng là cả người đều run run, ánh mắt hơi sợ nhìn hoa dao Này hoa giao tiểu thư như thế nào luôn thích chịu người à, ánh mắt thương hại trung mang theo khinh thường nhìn về phía kia ngã trên mặt đất, đôi tay che mặt nữ nhân. Nhớ trước đây, kia chỉ cao cấp tang thi nhưng đều là ai bất quá nàng một cái tác, có thể nghĩ, trước mặt nữ nhân này tình huống hiện tại là có bao nhiêu không song. Nữ nhân này một thét trói thai, tức khắc hấp dẫn tới không ít người chú ý, chỉ là vừa lúc, lúc này bên kia căn cứ nội quân đội đang ở bên ngoài đáp nổi lên cháo liều chuẩn bị thi cháo, bởi vậy, nhưng thật ra không ai tới bên này nhìn xem kia nữ nhân tình huống. Sao lại thế này, đội trưởng cùng Thủy Lạc Vân tiểu tử này đi lâu như vậy còn không có trở về. Lý Ngọc Minh bên này chỉ là nhàn nhạt liếc kia ngã trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, chật liền đem ánh mắt đầu ở bên kia căn cứ đại môn phương hướng, bên cạnh đã ở bắt đầu thi cháo, cứ việc còn có không ít ánh mắt ở không có hảo ý nhìn bên này, nhưng là càng nhiều còn lại là ở chú ý bên kia thi cháo tình huống, đặc biệt là cái kia kêu lý tam, hắn lên kia năm cái tiểu hải tử, ngạnh sinh sinh tệ ở mọi người phía trước, nhìn mọi người kia giận mà không dám nói gì biểu tình, kia trên mặt biểu tình khi thấy thế nào như thế nào ác liệt. Nay mỗi hai ngày thi cháo, bên trong cháo trắng cực nhỏ, phần lớn đều là nước cơm, bất quá tại đây thủy tài nguyên thưa thất hiện tại, nước canh cũng giống nhau khan hiếm. Liên ở bên này mọi người một bên lo lắng chung, bên kia Thủy Lạc Vân một người hắt chầm khuôn mặt nhanh trong hướng tới bên này đã đi tới. Sao lại thế này, đội trưởng đâu? Lý Ngọc Minh lập tức liền đón đi lên, Vũ Hiến cũng là vẻ mặt vẻ mặt lo lắng. Đáng chết, chúng ta mới vừa giúp đỡ Phùng Minh giật dọn đồ vật đi vào, tính toán buông liền đi. Thủy Lạc Vân còn chưa có nói xong, liền bị tề phương nhịn không được đánh gãy. Này đáng chết Phùng Minh Giật sẽ không làm ra cái gì lấy oán trả ơn sự tình đến đây đi, ta liền biết này Phùng Minh Giật khẳng định không có hảo tâm. Tề phương sắc mặt đen xuống dưới, sau đó nôn nóng nhìn về phía Thủy Lạc Vân, nói nhanh lên, hiện tại như thế nào? Làm ta nói xong. Thủy Lạc Vân vẻ mặt hát tuyến, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng đen, chúng ta gặp được một kỳ ba nữ nhân, nữ nhân này coi trọng chúng ta đội trưởng, phi lôi kéo đội trưởng không bỏ. Nguyên lai là lạ đào hoa. Vũ Hiến nhìn không được chịu chịu khoe miệng, nói, loại chuyện này, trước kia quý quân Lạc cũng không phải không gặp được quá, chỉ là. kia nữ nhân thân phận hẳn là không bình thường, phòng chừng là căn cứ thượng tầng lãnh đạo nữ nhi hoặc là cái gì, ta xem những cái đó nhân viên công tác đều đối nàng rất là lấy lòng. Thủy Lạc vân vẻ mặt phẫn hận biểu tình, hiện tại làm sao bây giờ à, đội trưởng làm ta về trước tới, nhưng là hắn bị lưu tại nơi đó, ta lo lắng. Liên ở bên kia mọi người bắt đầu trầm mặc thời điểm, bên này, quý sớm mai tiểu bằng hưu an tĩnh ngồi một lát, lúc này, quý cánh nhiên cũng tỉnh lại, dựa vào ca ca trên người, tròn vo tiểu thân thể nhi có chút lung lay sắp đổ, có thể thấy được, đứa nhỏ này còn chưa ngủ tỉnh đâu. Quý sớm mai một bên tiểu tâm mà vỗ nhẹ quý cánh nhiên phía sau lưng, một bên tiểu tâm mà ôm hắn, không cho hắn lăn xuống mà, ánh mắt một bên tò mò nhìn bốn phía Tựa hồ cảm nhận được bên cạnh kia không có hảo ý hơi thở, lập tức liền cảnh giác xoay đầu, vừa lúc nhìn đến bên này sắc mặt không phải rất đẹp đế huyền, lập tức kinh hô, à, hư thúc thúc. Đương nhiên, lời này vừa ra, bên này đế huyền nguyên bản liền âm trầm sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, quanh thân khí lạnh vèo vèo phóng thích cái không ngừng. Ha ha ha ha hoa dao còn lại là hảo không cho mặt mũi cười ra tiếng tới. Quả nhiên là không thảo hỉ tiểu tệ tử. Đế huyền kia một bộ hận không thể bóp chết kia hai chỉ bộ dáng, thật là xem đến bên kia bởi vì nghe được bên này tiếng cười to mà đem ánh mắt nhìn chăm chú lại đây mấy người kinh hồn tăng đảm. Tiểu nhiên tiểu thân tỉnh, có đói bụng không, có muốn ăn hay không đổ vật. Vũ Hiến lúc này cũng không rảnh lo quý quân lạc bên kia lạn đào hoa sự, lập tức nhảy nhót chạy tới, chạy nhanh dôi tay, một bên vớt được một cái, còn nhỏ tâm thêm nghĩ mà sợ nhìn đế huyền liếc mắt một cái kia thần sắc cảnh giác đề phòng, xem hoa dao lại là nhịn không được cười ha hả. Hoa dao tiểu thư. Thấy Vũ Hiến chạy tới, bên kia Thủy Lạc Vân lập tức cũng là sắc mặt vui vẻ, vội chạy tới. Hoa dao tiểu thư, chúng ta đội trưởng bị khấu ở trong căn cứ mặt, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Nghe được Thủy Lạc Vân nói, Tề Phương cùng Khúc Anh hai người còn có Lý Ngọc Minh kia đều là đồng thời ánh mắt sáng ngời, nhìn lại đây. Bọn họ lúc trước chính là chính mắt kiến thức quá hoa giao kêu biu hãn thực lực, đối với trong căn cứ mặt người dám tự mình đem quý quân lạc khấu lưu, bọn họ tự nhiên là rất bất mãn, lập tức, cũng đối căn cứ này không có gì hảo cảm. Vậy đi đoạt lấy người bái. Hoa giao không chút nào để ý, bao lớn điểm nhi chuyện này a Đoạt, đoạt người vũ hiến trên chán tràn đầy hát tuyến. Dù sao mọi người đều không tính toán lưu tại căn cứ nội, cần gì phải sợ hãi đắc tội với người. Hoa Giao nhàn nhạt cười, đánh đi vào, đoạt người liền lưu lại, căn cứ nội người tự mình đem quý quân lật giam, nguyên bản chính là đối lý, chúng ta là đi cứu người, bọn họ tổng sẽ không phái trong căn cứ mặt quân đội tới đuổi giết chúng ta đi. Cũng là, nghe được Hoa Giao giải thích, mọi người tức khắc bừng tỉnh, bọn họ tuy rằng cũng không có lưu lại tính toán, nhưng lại bản năng không nghĩ đắc tội căn cứ này, bởi vậy, liền có chút bó tay bó chân lên, trên thực tế, hiện tại đều mà thế sợ hãi đắc tội như vậy một cái nho nhỏ căn cứ chỉ là đây là nhân loại cố hữu tư tưởng bọn họ không giống hoa dao như vậy làm việc tùy tâm sở dụng hơn nữa hoa dao cũng xác thật không đem căn cứ này đặt ở trong mắt nhưng là không thể không nói trải qua hoa dao như thế một chỉ điểm mọi người đảo thật là có chút nóng lòng muốn thử lên đặc biệt là thủy lạc vân nghĩ đến vừa mới nữ nhân kiêu kiêu kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng còn có kia đối hắn khinh thường khinh thường ánh mắt trong lòng tức giận tức khắc bị bực lửa, đúng vậy, sợ cái con khỉ, dù sao bọn họ cũng sẽ không lưu lại nơi này. lập tức, khúc anh liền lưu tại trên xe, quý sớm mai cùng quý cánh nhiên hai chỉ cũng bị lưu tại trên xe, còn có tề phương cũng giữ lại. mặt khác mọi người liền đồng thời hướng tới trong căn cứ mặt bước vào. bên này đế huyền đem kia trương hoa lệ sofa thu lên, nguyên bản hoa giao tính toán đem hắn lưu tại trên xe, bất quá, đế huyền dầu dĩ nhìn hoa giao liếc mắt một cái. Sau đó hừ lạnh xoay người thẳng tắp hướng tới trong căn cứ mặt bước vào. Đế huyền. Hoa dao duỗi tay một phen kéo qua đế huyền. Ở đế huyền kia có chút bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hoa dao cười cười nói, ngươi đều nghe được. Nơi này kêu cơ khát nữ nhân thích Mỹ Nam. Ngươi nhìn xem ngươi lớn lên như vậy yêu nghiệt. Vạn nhất nếu như bị nàng coi trọng đâu. Hừ, ta đây giết nàng. Đế huyền trong mắt tức khắc phóng xuất ra một cổ sát khí. kia một cổ túc sát chi khí khiến cho bên cạnh Vũ Hiến mấy người trong lòng đều là không khỏi dùng mình. Người nam nhân này ách thực lực thật là cường hãn, thế nhưng tùy ý phóng xuất ra tới hơi thở đều có chút gọi bọn hắn hô hấp khó khăn. Không, ta sẽ làm nàng sống không bằng chết. Nghĩ nghĩ, đế huyền lại nói. Căn cứ này cùng bọn họ phía trước nhìn thấy căn cứ không quá giống nhau, căn cứ bên ngoài phòng ngự tường là sau lại thành lập, nơi này là thành thị này một bộ phận, căn cứ đại môn là hai phiến thật lớn cửa sát. Mới vừa vừa tiến vào, nơi này là một khối giống như bình thường 3 cái sân bóng rổ như vậy đại đất trống, đất trống phía trước bảy một chương thật dài bàn làm việc, không sai, nơi đó chính là đăng ký chỗ. Bởi vì kiến trúc nguyên nhân, nơi này không có đăng ký đại sảnh, chỉ có bên cạnh có mấy gian cách ly thất, đến nỗi dị năng giả, còn lại là đến cách ly thất mặt sau phòng tiến hành thí nghiệm, đương nhiên. Đây là đối với những cái đó dị năng cấp bậc phân chia cũng không rõ ràng người sở tiến hành thí nghiệm. Những người khác, chỉ cần có cái kia dị năng giả thân phận bài, có thể trực tiếp đưa vào dị năng, liền có thể rõ ràng dị năng cấp bậc. Mà lúc này, mọi người vừa mới tiến vào liền nhìn thấy bên kia một đội nhân mã chính đem quý quân lạc vây quanh ở bên trong, không khí có chút giằng co, ở mọi người mặt sau, có một cái ăn mặc một bộ váy trắng tóc dài nữ tử. Tuy rằng khoảng cách cách đến khá xa, nhưng là hoa dao vẫn là nhìn ra được tới, nữ nhân này diện mạo vẫn là rất không tồi. Hừ, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, các ngươi cho ta thượng, đem hắn cho ta trảo trở về. Lúc này nữ nhân kia chính trầm khuôn mặt, vẻ mặt tức giận nhìn kia bị vây quanh ở bên trong quý quân lạc. Kia vây quanh quý quân lạc chính là 10 cái quân trang, bên hông có xứng thương nam tử, nhìn qua, hẳn là căn cứ thủ vệ quân, nghe được nữ nhân kia nói, lập tức. Những người đó đồng thời hướng tới quý quân lạc công kích qua đi, những người này, mỗi người thân thủ bất phàm, trong đó còn có ba cái là dị năng giả, cũng may, bọn họ lúc này cũng không có tính toán nổ súng. Mà theo căn cứ nội những người khác đứng ở bên cạnh vây xem đám người, phùng minh giật đứng ở bên cạnh, trên mặt thần sắc đen tối không rõ, cũng không biết là lo lắng quý quân lạc, vẫn là lo lắng quý quân lạc phản kháng sẽ làm kia nữ nhân đem hắn cũng đi theo ghi hận thượng. Thật là khinh người quá đáng. thấy vậy tình hình, Lý Ngọc Minh tức khắc giận dữ, lập tức liền phẫn nộ sông lên trước, dơ tay gian, vô số đạo mà thứ từ trên mặt đất dâng lên. Cũng may, hắn vẫn chưa tính toán hạ sát thủ, bởi vậy, chỉ là đem những cái đó nam tử cấp vây khốn, sau đó đột nhiên nhảy đến quý quân lạc bên người, đội trưởng, chúng ta đi mau, quản bọn họ đi tìm chết. Quý quân lạc nguyên bản tính tình liền không coi là thật tốt. Hôm nay cũng bất quá là xem ở đã từng tình cảm thượng, lúc này mới giúp đỡ Phùng Minh dật dọn một chút đồ vật mà thôi, lại không dự đoán được, thế nhưng bị nữ nhân này cấp coi trọng. Từ người khác kia nhỏ giọng nghị luận trong tiếng biết được, nữ nhân này ở cái này căn cứ hẳn là rất có thế lực, bởi vậy, hắn mới có thể làm Thủy Lạc Vân trước rời đi, đem tin tức báo cho ở căn cứ bên ngoài hoa giao một hàng, tự nhiên. Quỹ quân lạc trong lòng nhưng thật ra cũng không như thế nào đem căn cứ này đặt ở trong mắt, không nói đến bọn họ cũng không tính toán tiến vào căn cứ. Ta hoa vinh nhìn chúng nam nhân, còn không có không chiếm được tay. Đối diện váy trắng nữ nhân ở cái này căn cứ địa vị tương đối đặc thù, nguyên nhân còn lại là, nàng cô cô đúng là căn cứ này thủ lĩnh. Bởi vậy, nữ nhân này ở căn cứ đó là có tiếng tiêu ngạo ương ảnh, chỉ là người hà, nhân gia quyền đại thế đại, bởi vậy. Căn cứ nổi những cái đó người sống sót cũng chỉ là có thể trốn liên trốn. Quý quân Lạc ánh mắt bỗng dưng trầm xuống dưới, đặc biệt là nhìn đối diện nữ nhân kia kia tựa hồ muốn đem hắn quần áo cấp lột quang ánh mắt, trong mắt tức khắc phụt ra ra một đạo sát khí, không phải không có nữ nhân dùng quá loại này ánh mắt xem hắn, chỉ là đại đa số đều che giấu khá tốt, không giống như vậy quang minh chính đại. Nhìn xúc động Lý Ngọc Minh dẫn đầu ra tay, tức khắc đem kia mấy cái thủ vệ cấp vây khốn, lập tức bên này vũ hiến cũng không cam lòng là hậu giơ tay gian bùi gai thứ đẳng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên muốn nói cái này vũ hiến dị năng nhưng thật ra cùng hoa dao ngày thường dây đằng có chút hiệu quả như nhau chi diệu cái kia bụi gai thứ đằng nguyên bản chỉ là bình thường thứ đẳng chẳng qua trải qua hắn dị năng thôi hòa biến lớn dị sau đó trở thành hắn chuyên dụng vũ khí ma hoa giao nàng công kích đảo không câu lệ với dây đằng chỉ là nàng tương đối thích dây đằng bởi vì có thể kéo dài và rất mỏng cùng tái sinh tính so cường, tương đối dùng ít sức. Thúc! Phúc! Vũ Hiến công kích liền không nghĩ quý quân lạc như vậy không giận không phát hỏa, bởi vì không chỗ nào cố kỵ. kia lập tức phóng thích chính là sát chiêu, thứ đằng nháy mắt như xả giống nhau, từ một cái không có chú ý thủ vệ dưới chân quấn quanh mà thượng, kia mặt trên sắc bén gai ngược nháy mắt chui vào thủ vệ trong thân thể, liền ở kia thủ vệ kinh hoàng túi đầu nháy mắt, Thứ đằng đã nhanh chóng cuốn lên vòng eo. Đáng chết, các ngươi còn đang xem cái gì náo nhiệt, không thấy được có người ngoài bắt nạt tới cửa sau. Cái kia kêu, kêu hoa vinh nữ nhân nhìn thấy chính mình thủ vệ bị thương, mấy cái bị Lý Ngọc Minh vây khốn, còn có một cái nửa người dưới bị quý quân lạc băng hệ dị năng cấp đông cứng, lập tức đó là sắc mặt khó coi, nhìn bốn phía căn cứ nổi vây quanh xem náo nhiệt mọi người, dương dọng quát. Chung quanh nguyên bản vây xem mọi người nghe vậy. Lập tức sắc mặt liền có chút khó coi, càng có bắt đầu hối hận, chính mình không có chuyện gì sao muốn ở chỗ này xem náo nhiệt, hiện tại hảo, chỉ có thể căng ra đầu thượng, nếu bằng không, bị nữ nhân này cấp nhớ thương thượng, đến lúc đó liền mơ tưởng ở căn cứ nội dừng chân. Đại gia thượng, những người này còn không có tiếng căn cứ liền khi dễ hoa tiểu thư, xem chúng ta không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Có người căng ra đầu thượng, có người tắc bằng không, nói giỡn, Tốt như vậy cơ hội có thể lấy lòng hoa giao tiểu thư, không bắt lấy đó chính là ngốc tử. Hừ, nếu là ai cho ta đem nam nhân kia bắt lấy, ta thưởng hắn một chỉnh dương mì gói, hơn nữa một cái chô cô lết. Hoa vinh ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn đang ở cùng những cái đó thủ vệ vật lộn quý cô lạ, trong ánh mắt hãy còn mang theo điểm điểm kinh diễm, còn có nồng đậm thể ở nhất định phải. Nàng rõ ràng biết, những người này tuy rằng là vì lấy lòng nàng. Nhưng có người lại chưa chắc chịu xuất toàn lực, chính cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, thú hồ, vài thứ kia nàng cũng không đệ bụng. Quả nhiên, nghe được hoa vinh như vậy vừa nói, một ít nguyên bản còn tính toán y tư y tứ một chút mọi người, tức khác đó là nháy mắt như là bị đánh kích thích tố giống nhau, phía sau tiếp trước liền hướng tới quý quân lạc bên này đánh úp lại, đến nỗi kia mặt sau thủy lạc vân cùng Vũ hiến, tất bị bỏ qua. Nhìn bên kia mọi người đã đánh thành một đoàn, Bên này hoa dao còn lại là ánh mắt nguy hiểm nheo lại, hoa vinh. Hảo đi, lúc này hoa vinh chút nào không biết, chính mình liền bởi vì tên sự tình, đã bị hoa dao cấp nhớ thương thượng, nhìn cái kêu kiêu ngạo giống như một con khổng tức giống nhau nữ nhân, hoa dao khỏe miệng tươi cười dần dần gia tăng. Mà lực chú ý toàn bộ ngưng tụ ở hoa vinh trên người hoa dao cũng không có chú ý tới bên cạnh đế huyền kia chợt chầm hạ tới sát mặt, ánh mắt kia chung mang theo điểm điểm nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều đông lệnh ngừng đầu nhìn nhìn không chung ở căn cứ bên ngoài thời điểm hắn vẫn chưa chú ý tới nhưng thật ra tiến vào nơi này một loại quái dị cảm giác lại là ập vào trong lòng ánh mắt hơi hơi trầm ngưng nhìn phía căn cứ trung gian tuy rằng hơi thở có chút không giống nhau nhưng hắn xác định cùng người nọ có quan hệ người hoặc là đồ vật chính che giấu ở cái này căn cứ liền ở bên này hoa giao tính toán ra tay nháy mắt đế huyền bất chợt duỗi tay kéo lại hoa giao thủ đoạn người ở chỗ này chờ ta Ta qua bên kia nhìn xem, theo đế huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó hiển nhiên chính là căn cứ trung tâm, hoa giao nghi hoặc, nhìn đế huyền hiển nhiên không phải rất đẹp sắc mặt, đang định hỏi ra khẩu, bên này đế huyền lại là đột nhiên tại chỗ biến mất. Đường đế huyền lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi căn cứ trung tâm một chỗ phòng ngầm 10 mét chỗ, không sai, nơi này ngầm tu sửa một cái mật thất, này mật thất tổng diện tích không sai biệt lắm 2-300 bình bộ dáng Nơi này bố trí lại là cực có chú ý, chung quanh là dựa theo thái cực bắt quái sắp hàng, hơn nữa chung quanh còn ẩn nấp vài cái đại trận. Nếu là người bình thường, mặc dù là hoa dao muốn tiến vào, phỏng chừng đều đến phí thật lớn một phen công phu, thậm chí còn có khả năng kinh động chủ nhân nơi này, chỉ là đáng tiếc, tới nơi này chính là đế huyền, chứ không nói hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ, bằng thực lực của hắn, tiến vào nơi này, hoàn toàn đó là như vào chỗ không người. Này ngầm mật thất nhất trung tâm chỗ, là một chỗ chống trải phòng, phòng nội cũng không có những thứ khác, chỉ là ở treo không trung tâm huyền phù một mặt tạo hình cổ xưa nho nhỏ gương đồng. Gương đồng quanh thân cũng không có tản ra bất luận cái gì hơi thở, mà phòng này nội cũng cũng không có bất luận cái gì mặt khác lực lượng. Đột nhiên, một đạo màu đen như yên giống nhau đồ vật, chậm rãi tại đây phòng hội tụ, sau đó một bóng người liền chậm rãi hiển hiện ra, người tới đúng là đế huyền. Thiên địa kính Đột nhiên nhìn thấy này mà không hề đặc sắc gương, đế huyền cũng là nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Khó trách đế huyền kinh ngạc qua đi, khoe miệng đó là hiện lên một nụ cười, khó trách, hắn phía trước cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì bất đồng, nguyên lai lại là thiên địa kính, muốn nói trời đất này kính, nếu là trước kia, đế huyền cũng sẽ không tha ở trong mắt, chỉ là hiện tại sao, nếu hắn vừa lúc gặp được, như vậy há có không lộng tới tay đạo lý. Lại nói bên này, Đế huyền không khỏi phân trần liền rời đi, hoa dao chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắp đầu, dựa vào đế huyền thực lực, phỏng chừng là muốn chết đều khó, nàng cũng không đi lo lắng. Mới vừa xoay người, lại không ngờ, vừa lúc đón nhận một đôi phẫn nộ ghen ghét hai mắt. Bên này, hoa vinh nguyên bản lực chú ý đều ở bên kia quý quân lạc trên người, không thể không nói, nhìn thấy cái này quý quân lạc, hoa vinh mới xem như biết, nguyên lai trên thế giới này, thế nhưng còn có như vậy hoàn mỹ nam nhân. So sánh với trước kia nàng sợ gặp được những cái đó, những cái đó nam nhân cùng quý quân lạc một so, quả thực là liền hắn một sợi tóc đều so ra kém. Hoa Vinh trước nay chính là thiên tri kêu nữ, nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, nhưng là, nàng lại có một cái hảo cô cô, kia đối nàng quả thực là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Đối với nàng đối nam nhân kia hoang đường yêu thích, kia cũng là duy trì không thôi, này cũng liền tạo thành nàng không ai bị nổi tính cách. Mặt thế sau, nàng cô cô bằng vào cường hãn thực lực, trở thành cái này người sống sót căn cứ thủ lĩnh, mà nàng, như cũ quá hậu đại sinh hoạt, liền tính nàng không có gì năng lại như thế nào, nàng như cũ có thể hô mưa gọi gió, quá xa hoa sinh hoạt. Thấy chính mình những cái đó bị cô cô phái tới bảo hộ nàng thủ vệ thực mò đã bị quý quân lạc cấp phóng đảo, nàng trong lòng không giận phản hỉ, này những thủ vệ, chết một hai cái, thương một hai cái lại như thế nào. Dù sao đến lúc đó cô cô lại sẽ phái người bảo hộ nàng, nàng mới không thèm để ý, ngược lại là nam nhân kia, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ như vậy cường đại, đặc biệt là kia cường đại dối tay, căn cứ nổi không phải không có băng hệ dị năng giả, nhưng không có một cái giống hắn. Như vậy mê người, ngay cả động thủ đều như vậy mê người, càng xem, hoa vinh càng là si mê. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vừa lúc nhìn đến bên này chính chỉ huy bủi gai thứ đẳng công kích Vũ Hiến, không thể không nói, cái này Vũ Hiến ngoại hình điều kiện cũng là cực kỳ không tồi. Bởi vậy, cái kia nguyên bản liền đối Mỹ Nam không có gì sức chống cự Hoa Vinh nháy mắt lại là ánh mắt tinh lượng, dù sao hiện tại đều khi nào. Lại nói, căn cứ này là nàng cô cô một nhà độc đại, nàng muốn nhiều ít nam nhân liền phải nhiều ít, dù sao cô cô đều sẽ giúp nàng. Tức khác, chú ý quyết định. nhiên còn không có mở miệng, liền vừa lúc nhìn đến bên kia Hoa Dao còn có Đế Huyền, này vừa thấy dưới, cơ hồ là nháy mắt, kia hồn phách quả thực đều phải bị hút đi. Ánh mắt si ngốc mà nhìn bên kia, liền bên này chiến trường tình huống đều không chú ý, trong mắt trong lòng chỉ có bên kia Đế Huyền kia trường tuấn mỹ khuynh thành dung nhan, này thật là người sao? Không, kia nhất định là từ họa trung đi ra thiên tử. Chú ý tới Đế Huyền, tức khắc, liền cũng chú ý tới Đế Huyền bên cạnh Hoa Dao kia nháy mắt, ghen ghét đôi mắt nhỏ thiếu chút nữa không đem hoa dao cấp đốt thành cho. Các ngươi, các ngươi mấy cái, đi đem bên kia cái kia tiện nữ nhân cho ta bắt lại, không, giết, đem mặt nàng cho ta hủy hoại. Làm theo ý mình quán hoa vinh, tức khác ghen ghét chỉ vào hoa dao kêu to. Bên này, quý quân lạc thực mau liền đem tập đi lên mọi người cấp nhất nhất dùng khối băng đông cứng ở tại chỗ, nhưng thật ra cũng không có cô ý hạ sát thủ. Chỉ là có như vậy một hai cái xui xẻo bị vũ hiên kia thứ đẳng cấp chát cả người là huyết, còn có bên này bị Thủy Lạc Vân ngọn lửa thiêu đầu trống trơn, cùng với bị Lý Ngọc Minh kia thổ hệ cấp vướng ngã trái ngã phải. Vừa mới xoay người, liền nghe được cái kia hoa vinh phẫn nộ kêu to, lập tức, bên này vừa mới thu tay lại Thủy Lạc Vân sắc mặt nháy mắt lại không hảo, tức giận đến thiếu chút nữa dầm chân, này đáng chết nữ nhân, xem ta không giáo hấn một chút ngươi. Thủy lạc vân nguyên bản chính là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, lúc này lại bị Hoa Vinh cấp hung hăng khí tới rồi, tức khắc giơ tay đó là không quan tâm một đạo hỏa long hướng tới Hoa Vinh bên kia đánh tới. đương nhiên, Thủy lạc vân nhưng thật ra cũng không phải muốn lấy nàng tánh mạng, chỉ là lúc này hắn cũng không biết cái này Hoa Vinh chính là cái giàn hoa, nàng cũng không có cái gì dị năng. A, các ngươi này những phế vật còn không chạy nhanh tới cứu ta! liên tính là bị thủy lạc vân này nhất chiêu cấp dọa tới rồi nhưng là hoa vinh như cũ là không thuận theo không cào một bên lui về phía sau né tránh một bên đối với bên cạnh những người khác gầm lên bên cạnh còn có chút không bị thương tức khắc sôi nổi hướng tới bên kia hoa vinh đánh tới cái này hoa vinh là thực chán ghét nhưng nếu là ở bọn họ trước mặt bị người giết chết đến lúc đó thủ lĩnh đã biết bọn họ cũng sẽ không dễ chịu phong sát địa long cuốn vũ nhuận đại địa Trung Quanh nhìn thấy Thủy Lạc Vân kia hỏa long thế tới rào rạt, tức khắc cũng bất chấp tàng tư, một đám dị năng nháy mắt hướng tới kia hỏa long đánh tới. Chỉ tiếc Trung Quanh này đó xem náo nhiệt dị năng giả, phần lớn đều là một bậc hai cấp, mà Thủy Lạc Vân tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại là ba cấp dị năng giả, cấp bậc thượng ưu thế, số lượng là không có biện pháp đền bù. mắt nhìn hỏa long tập hợp và phân tán trong không khí thủy hệ dị năng, thổ hệ dị năng, phong hệ dị năng hung hăng hướng tới chính mình đánh tới, hoa vinh tức thì đầu một bạch, thẳng đến giờ phút này, nàng mới chân chính cảm nhận được tử vong bách cận. A, người ở gặp phải nguy hiểm khi, phản xạ tính liền sẽ tiêu to. Một trận bén nhọn trói thai thét trói thai từ bị hỏa long vây quanh chung chuyển ra. Với anh, ngọn lửa nháy mắt đại tác phẩm, đột nhiên, một trận quang mang trói mắt từ cái kiệu kêu hoa vinh trên người bắn ra, sau đó, Liền thấy kia nguyên bản hùng hổ hỏa long như là như thấy cái gì thiên địch giống nhau, thực mau liền tiêu tán ở trong không khí, trong không khí chỉ dư một cổ lông tóc bị đốt trọi mùi lạ. Mặc kệ là còn ở đánh nhau quý quân lạc một hàng, vẫn là bên kia đã bị định trụ bị thương những cái đó thủ vệ, cũng hoặc là nguyên bản xem náo nhiệt những người khác, lúc này đều là dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên kia hoa vinh đứng thẳng địa phương. Nên, nên sẽ không, đã chết đi. Trong đám người có người nuốt gồm thâu không tồn tại nước miếng, thanh âm thật nhỏ giống như rùi ở môi giống nhau, gần như không thể nghe thấy. Khu, sẽ không thật bị ta đánh chết đi. Thủy Lạc Vân cẩn thận thẻ lưới, sau đó rùi tay lôi kéo quý quân Lạc, đội trưởng, chúng ta nhân cơ hội sẽ chạy nhanh lưu đi. Đã chết cũng hảo, loại này nữ nhân, lưu chữ chính là cái tai họa. Lý Ngọc Minh thanh lãnh thanh âm, hơn nữa kia mang theo vài phần âm chầm sắc mặt, nhìn qua. Cả người đều có chút tối tâm, tuy rằng hắn nói cũng không xuôi thai, nhưng là chung quanh không ít người trong lòng vẫn là âm thầm phụ họa, chỉ là, người này nếu là thật khờ hoa vinh, bọn họ nếu là thật sự thả chạy bọn họ, đến lúc đó mới là thật sự phiền thoái. Phúc liền ở những cái đó vây xem mọi người tiểu tâm mà chuẩn bị hướng tới quý quân lạc bên này vây lại đây thời điểm, đột nhiên, một trận cười nhạo thanh truyền đến ra tới, tức khác, mọi người kia nguyên bản hoa lạnh hoa lạnh tâm càng là một mảnh hữu quạng. Là ai, như vậy không nhãn lượt thấy, lúc này còn cười được. Lao trương, ngươi véo ta một chút, ta có phải hay không đôi mắt hỏng rồi. Theo kia tiếng cười nhìn lại, tức khắc, mọi người liền sửng sốt, ngây ngốc. Ta đi, lão tử dám đánh đố, lão tử cả đời này cũng chưa gặp qua như vậy Mỹ đàn bà Nhi. Đi đi đi, thế nhưng có người so chúng ta căn cứ thủ lĩnh còn muốn Mỹ. Đảo không phải hoa giao tồn tại cảm thấp. Mà là nàng trước nay chính là tương đối thích thu liêm khởi tức, đứng ở bên cạnh, đối với người khác kia hâm mộ, khuynh mộ ánh mắt, hoa dao cũng không có nhiều ít cảm giác, tương phản, nàng thực chán ghét, bởi vì nhìn thấy nàng thời điểm, đại đa số nam nhân ánh mắt là mang theo cùng dâm tục, cái này làm cho nàng cực độ phản cảm. Cũng may, ở đây cũng là có không ít nữ tính người sống sót, đương nhiên, đó là ghen ghét phẫn hận có chi, càng nhiều vẫn là tự biết xấu hổ. Có nghi hoặc hoa dao vì sao bật cười, này vừa thấy dưới theo hoa dao ánh mắt nhìn lại, tức khác, kia sắc mặt biến, cổ quái lên. Phúc rốt cuộc, có người cũng nhịn không được đi theo bật cười, chỉ là nhỏ giọng che miệng, trộm bật cười. a này, hoa tiểu thư người này. Tức khắc những người khác cũng cảm ứng được không giống bình thường, tức thì nhìn qua đi, chỉ là này vừa thấy, mọi người cũng là nhịn không được che miệng, tiểu tâm mà nén cười rung chỉ thấy bên kia hoa vinh lúc này chính đỉnh một cái bạch bạch trống chân đầu mặt trên một đầu tóc dài đã bị thiêu không còn một mảnh không chỉ có như thế ngay cả trên người quần áo cũng bị thiêu hết lúc này sáng sớm dương quang chiếu xuống đó là trắng bóng một mảnh chói mắt ta a hoa vinh quang nguyên bản chính kinh ngạc chính mình còn chưa có chết lúc này nhìn thấy trên người như thế nào lạnh bèo vèo nhìn nhìn lại mọi người kia muốn cười không cười bộ dáng này túi đầu vừa thấy tức khác một đạo so vừa rồi còn muốn thê thảm tiếng kêu truyền ra. Khu quý quân lạc nửa nắm tay, nhẹ chống ngôi, tiểu tâm mà giấu đi khỏe miệng tươi cười, chúng ta vô tình gây chuyện, chỉ là, nếu là các ngươi lại bức bách nói, chúng ta đây cũng không sợ sự. Nói, liền muốn lôi kéo thủy lạc vân rời đi, nhưng là, bên kia kêu sợ hãi qua đi, tiếp nhận bên người thủ vệ đưa qua áo khoác hoa vinh, lúc này lại như thế nào sẽ làm bọn họ rời đi đâu cho ta ngăn lại bọn họ, những người khác đều giết, kêu hai cái nam lưu lại. Phẫn nội Trung Hoa Vinh như cũ là không quên Mỹ Nam, còn có các người, nếu là hôm nay cho ta thả chạy một người, ta khiến cho hắn ở căn cứ nội hôn không đi xuống. Đây là trói lọi uy hiếp, chung quanh mọi người trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi, nhưng không có biện pháp. Hoa giao tiểu thư, không biết khi nào, đi tới hoa giao bên người Vu hiến, đôi mắt đánh giá một vòng, vẫn chưa phát giác đế huyền thân ảnh. Lập tức tò mò nhìn hoa dao, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Là ngươi kiến thức một chút chân chính một hệ dị năng cường đại. Hoa dao vẫn chưa trả lời hắn nghi vấn, chỉ là nhẹ nhàng mà nâng lên tay. Ở vũ hiến kia tò mò thêm tinh lượng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngón tay tiêm lục ý lưu chuyển, bàng bạc mà tinh thuần một hệ lực lượng trào ra. Trong nháy mắt kia, vũ hiến cơ hồ đều cảm nhận được trong không khí sở hữu dị năng nguyên tố hoàn toàn bị một hệ cấp thay thế được. Muốn nói vũ hiến cảm thụ vẫn là tương đối mông lung nói, như vậy mặt khác các hệ dị năng giả cảm xúc liền càng sâu. Đặc biệt là thủy lạc vân hỏa hệ, bởi vì hỏa hệ cùng một hệ là tương khắc lúc này, hắn cơ hồ là hoàn toàn vô pháp vận dụng hỏa hệ dị năng, mà tương đối, một hệ dị năng ở ngay lúc này vận dụng lên chính là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo hoa giao thủ thế, nguyên bản san bằng mặt đất, như là có vô số đồ vật ở bên trong mấp máy, Sắp chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, mặt khác mọi người tuy rằng không rõ ràng lắm hoa dao sở làm gì, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được, trong không khí dao động có chút bất bình thường. Mau đi cho ta biết cô cô. Bên này, hoa vinh tự nhiên cũng cảm giác được bất bình thường, nàng tuy rằng rất muốn đào tẩu, nhưng là, nàng rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, lúc này, nàng chỉ có thể chờ mong cô cô sớm một chút cảm ứng được nơi này không giống bình thường chạy nhanh tới cứu nàng. Vâng, trên mặt đất đột nhiên một cái bóng xanh chui từ dưới đất lên mà ra, vốn lượn giống như cự xà giống nhau, phóng lên cao, kia thật lớn, có người trưởng thành đùi như vậy phẩm chất thật lớn màu xanh lục dây đằng, dây đằng quanh thân là trong suốt màu xanh biếc, chân bóng khéo đưa đẩy, thoạt nhìn lực sát thương hình như là so ra kém vũ hiến đùi gai thứ đằng, nhưng nếu là ai dám xem thường này dây đằng nói, đó chính là thật sự tìm chết. Này dây đằng là từ hoa dao lực lượng thôi hóa ra tới, mang theo hoa dao tinh thuần một hệ còn có sinh mệnh chi khí, nhưng đồng thời, cũng là sẽ hút huyết, chỉ cần chạm đến nhân thể, liền có thể đem người nọ máu cấp hút khô tịnh. À, theo mặt đất không ngừng mà quay cuồng, có người bắt đầu lảo đảo lui về phía sau, kinh ngạc hoảng sợ nhìn kia từ mặt đất hạ chui ra thật lớn dây đằng, theo mọi người bắt đầu không ngừng mà ngã trái ngã phải. Trên mặt đất không ngừng mà chui ra một cái lại một cái thật lớn dây đẳng, này đó dây đẳng hình như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng mà lay động, vặn bẹo, xuyên qua. Này, là một hệ vũ hiến kinh ngạc trường lớn hai mắt, nhìn ngắn ngủn mấy cái hô hấp, gian, nơi này cơ hồ trở thành dây đẳng rừng cây, trừ bỏ những nhân loại này đứng thẳng một mảnh nhỏ ở ngoài, mặt khác đều bị dây đẳng cấp nhét đầy, so sánh lên, hắn kia bụi gai thứ đẳng quả thực là như bạo, này. Này đến bao lớn dị năng chi lực mới có thể đủ khống chế a? phải biết rằng, hắn hiện giờ ba cấp dị năng giả, cũng chỉ có thể khống chế một gốc cây bụi gai thứ đằng thôi. Thật chán ghét ra hoa dao không để ý đến mặt khác những cái đó trợn mắt há hốc một người, ánh mắt thanh lánh, khỏe miệng mang cởi nhìn bên kia đã bị dọa ngốc hoa vinh, một cái dây đằng nháy mắt vòn vẹo, như xả giống nhau hướng tới bên kia hoa vinh chuyển đi. a tránh ra. Hoa Vinh nhìn kia rõ ràng mang theo khả quan lục ý thật lớn dây đằng đánh út lại, tức khắc hoảng sợ muốn xoay người liền chạy. Ai biết, mới vừa xoay người, liền gặp một khác điều dây đằng, này vừa mới dừng lại đốn, liền bị mặt sau dây đằng cấp triển cái kín mít. Cứu mạng, đáng chết, ngươi dám bị thương ta, ta cô cô sẽ giết ngươi. Theo Hoa Vinh này thanh hét lớn, những người khác nháy mắt cũng phản ứng lại đây, lập tức liền sôi nổi bắt đầu thi triển dị năng, chỉ là... Đại đa số dị năng đã chịu áp chế, bởi vậy, hiệu quả không lớn, càng có dùng vũ khí sắc bén, muốn chém đứt kia dây đằng. Chỉ là, này dây đằng nhìn yếu ớt, nhưng đao kiếm chém đi lên, kia dây đằng mặt trên, liền một cái dấu vết đều không có khởi, càng sâu đến, trong tay bọn họ đao kiếm nháy mắt liền bị chém đến quay lên, hoàn toàn báo hỏng. Thủy Lạc Vân Lôi kéo quý quân Lạc bước nhanh hướng tới hoa dao bên này đi tới, lúc này... Mấy người trong lòng cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng nhất kinh ngạc vẫn là Vũ hiến, phải biết, ra hỏa này cũng là chơi cây mây. Lúc này, kia hai mắt tinh lượng nóng rực, nhìn hoa dao, hai mắt đều sắp lập lẹ ngôi sao nhỏ, giống như thỉnh giáo nàng, này đến tuột cùng là như thế nào làm được. Thực mau, dây đằng liền đem hoa vinh cấp cuốn quanh thượng, đối với chính mình không thích người, hoa dao đó là một chút đều không khách khí, lập tức, dây đằng đống chốc căng thẳng. Bắt đầu hung hăng hút khởi huyết tới. Máu nhanh chóng thông qua dây đẳng, mặt khác dây đẳng, cũng đem phía trước những cái đó dùng hạ lưu ánh mắt, hoặc là hoán độc ánh mắt nhìn hoa dao những người đó cấp cuốn quanh ở. Lập tức, những người đó máu tươi cũng đồng thời theo dây đẳng hướng tới hoa dao bên này hội tụ mà đến. Theo từng đạo hương thơm máu chảy vào thân thể, hoa dao thoải mái đôi mắt đều hơi hơi mị lên. Không thể không nói, này đó dị năng giả máu muốn so với người bình thường máu càng thêm hương thơm mang theo lực lượng cũng càng nhiều. Người tiện nhân này, ta cô cô sẽ không bỏ qua ngươi, hoa vinh ánh mắt rụt lại súc, theo máu không ngừng trôi đi, hoa vinh thần chí đều có chút không rõ, thực mau, nàng sinh mệnh liền điều tản. Các ngươi đi trước rời đi, ta còn có chút sự tình. Đột nhiên, hoa dao thân hình hơi hơi một đốn, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, sau đó nghiêm túc quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn mấy người, chạy nhanh rời đi. Bằng không trong chốc lát ta chính là hội kiến chết không cứu. Ngươi, quý quân lạc hơi hơi nhịu như mày, có chút không rõ vì sao hoa giao sẽ đột nhiên mà thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ, này căn cứ nội có nàng đều kiên kỵ cứng giả, nhưng nghĩ nghĩ, lại âm thầm lắc đầu, không quá khả năng, nếu thật là như thế, căn cứ này như thế nào còn sẽ như vậy không có tiếng tâm gì đâu. Chạy nhanh đi. Hoa giao thanh sắc một lệ. Các ngươi lưu lại nơi này bất quá là cái liên lụy, huống hồ, bất quá là bạch bạch hy sinh thôi, nếu thật là nguy hiểm, ta sẽ không cứu các ngươi. Quý quân lạc cùng thủy lạc vân còn có mặt khác hai người đều trầm mặc một chút, Lý Ngọc Minh dẫn đầu lôi kéo quý quân lạc, đội trưởng, nàng nói có chút đạo lý, chúng ta chạy nhanh rời đi, hoa giao tiểu thư thực lực như vậy cường, chúng ta lưu lại nàng sẽ bó tay bó chân. Cũng hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Quý quân lạc trong lòng kỳ thật cũng không muốn liền như vậy lưu trữ hoa dao một người ở chỗ này, nhưng là, liền giống như hoa dao theo như lời, bọn họ lưu lại nơi này chỉ có thể kéo chân sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hoa dao liếc mắt một cái, chợt xoay người, mang theo mặt khác ba người bước nhanh hướng tới căn cứ bên ngoài bước vào. Một đường bước vào, những cái đó dây đằng sôi nổi tránh ra con đường, mà những người khác lúc này còn lại là luôn cuống tay chân đối phó những cái đó dây đằng. Nhưng thật ra cũng không có chú ý bên này người đã rời đi. Người nào dám ở căn cứ như thế làm cản Liên ở hoa dao bên này chặt đứt tiếp tục hấp thu bên kia máu thời điểm. Đột nhiên, một cái thanh lành nữ âm xa xa mà chuyển tới, thanh âm kia trùng tràn ngập uy nghiêm cùng lãnh khốc. Những cái đó nguyên bản còn đang không ngừng mà bay múa dây đằng lúc này càng là ở không trung tùy ý không ngừng vặt mẹo. Hoa dao ánh mắt dùng mình, chỉ dựa vào thanh âm, nàng liền có thể suy đoán ra. Người này thực lực rất mạnh, hơn nữa, này nói chuyện ngư khí, cũng thật là làm người chán ghét ta. Liên ở hoa dao trầm tư gian, đột nhiên, lăng không một đạo cường đại lực đạo hướng tới phía dưới đánh tới, kia cường đại lực đạo, mang theo một cổ lăng nhiên cản khôn chi khí, tuy rằng có chút loang lổ, kia lực lượng đánh úp lại, nháy mắt, những cái đó nguyên bản tùy ý dối thân dây đằng liền bị mạnh mẽ cấp đánh dập nát. Hừ, hoa dao không chút nào chịu thua. Trong cơ thể lực lượng không ngừng phát ra, nháy mắt, những cái đó đằng vóng lại lần nữa sinh trưởng, hơn nữa không ngừng mà sinh trưởng, một cái một cái. Và anh, bên cạnh kia nguyên bản quan sát thất nháy mắt bị dây đẳng cấp từ ngầm cấp đỉnh sụp, bên cạnh những cái đó bình thường chủi lùi cây cối nhưng thật ra cũng không có đã chịu lan đến, ngược lại như là cây khô gặp mùa xuân giống nhau, nháy mắt đông chồi, cành lá kéo dài tới, nhánh cây gian, như là có cực cường tính dai giống nhau. Nhánh cây không ngừng mà múa may gian, cây cối càng là ẩm ẩm cất cao. Làm càn. Phía trước thanh âm kia còn ở cực xa địa phương, mà lúc này, thanh âm kia lại như sấm rền giống nhau, ở mọi người bên thai nổ vang. Trong đó căn cứ nổi những cái đó nguyên bản liền mệt mỏi ứng phó đằng võng những cái đó người sống sót càng là bị thanh âm này cả kinh thất khiếu đổ máu, lô thai thất thông. Cho ta xuống dưới. Ở nàng lần thứ hai lời nói thời điểm, hoa giao liền phát hiện. Người này lúc này chính ẩn thân tránh ở trên không, lập tức hoa dao đó là vừa uống, dây đằng nháy mắt giống như một cái roi dài giống nhau, nhanh chóng kéo dài, sau đó thổi quét người nọ, nhanh chóng hướng phía dưới lôi kéo. Đáng chết! Người nọ phỏng trừng cũng là không nghĩ tới, thế nhưng bị hoa dao phát hiện ẩn thân ơi, nhất thời không tra, lúc này mới bị cuốn vùi vạn, lập tức liền có chút thẹn quá thành giận lên. Lập tức, thân hình đột nhiên vừa chuyển. Ẩm! Dây đằng liền bị người nọ mạnh mẽ dưới, tức đức từng khúc nước, đưa người nọ vững vàng đứng thẳng ở hoa dao độc mặt thời điểm, lãnh lệ ánh mắt đông chốc hướng tới hoa dao bên này bắn nhanh mà đến. Mà hoa dao lúc này mới thấy rõ ràng người nọ bộ dạng, đó là cái cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, tuyệt mỹ dung nhan, thanh lánh như tiên khí trước, ăn mặc một bộ màu trắng phục cổ trường bào, kia trường bào hình thức ngắn gọn hào phóng, bên hông một cái màu trắng dài lụa. Cả người đến thực sự có vài phần như tiên cảm giác. Nhìn bên này hoa dao, người nọ ánh mắt bỗng dưng co rụt lại, nàng mới vừa tính toán ra tay, lại đột nhiên mà cảm ứng được bên cạnh đã mất đi sinh mệnh hoa vinh, lập tức sắc mặt ngần ra, chợ đó là hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới hoa dao bên này xem ra, bình tĩnh nhìn hoa dao hảo sau một lúc lâu, lúc này mới bông dưng ngửa mặt lên trời cuồng tiêu lên, ha ha ha ha ha, thủ lĩnh đây là làm sao vậy? Cứ cá biệt còn thanh tỉnh những người sống sót, lúc này thấy đến cái kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nữ nhân khi nhịn không được nói thầm lên, nên không phải là bị hoa vinh tiểu thư chết cấp đả kích tinh thần thất thường đi. Hoa dao ánh mắt cũng bỗng dưng trầm xuống dưới, cảm ứng trong thân thể truyền đến hơi hơi tê mọi cảm giác, hoa dao trong lòng một trận dự cảm bất hảo truyền đến. Quả nhiên, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Nữ nhân kia cười bãi, trên mặt tươi cười bỗng dưng vừa thu lại. Sau đó ánh mắt trầm xuống dưới, kia xuất khẩu ngữ khí, quả thực như là từ hàm răng phùng nhảy ra tới giống nhau, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là tự tìm tử lộ A, ta nguyên bản còn nghĩ. Lại không dự đoán được ngươi thế nhưng đưa tới cửa đi tìm cái chết. Hoa rào ánh mắt hơi hơi mị mị, nhìn đối diện kia nữ nhân kia trường xa lạ gương mặt, nhưng là kia ngự khí lại là hết sức quen thuộc, chỉ là, đã trải qua mấy ngàn năm chỗ chống thời gian. Rất nhiều người đã bị nàng quên đi, bởi vậy, nàng chỉ là bất động thần sắc nhìn nhìn đối phương, ngươi là ai? Bị Hoa Dao như vậy vừa hỏi, đối diện người lập tức sắc mặt hơi hơi sừng sốt, chợt lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha ha. Ngươi thế nhưng đã quên, đã quên cũng hảo, ngươi đã quên, ta nhưng không quên, Hoa Dao a Hoa Dao, thế nào, niết bàn chi độc dễ chịu sao? Là ngươi. Hoa Dao sắc mặt bỗng chốc gầm trầm xuống dưới. Ánh mắt hơi hơi chuyển qua bên cạnh hoa vinh thi thể thượng, nàng là độc người. Không sai, hoa dao, ngươi không nghĩ tới đi. Nữ nhân kia trên mặt tràn đầy âm độc ý cười, nhìn thẳng tóc đứng ở tại chỗ hoa dao, thế nào, không thể động đậy cảm giác, có phải hay không thật không dễ chịu. Còn hành, hoa dao trên mặt biểu tình thực mau khôi phục như thường, trong thân thể tê mọi cảm giác như cũ tồn tại, lúc này, nàng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Chờ đợi đế huyền trở về, giờ này khắc này, hoa dao trong lòng không cấm bắt đầu oán trách, cái này đáng chết đế huyền, đây là chết chạy đi đâu. Hừ hừ, thật là đáng tiếc. Nữ nhân kia ánh mắt mang theo nhàn nhạt tiếc hận nhìn về phía bên kia hoa vinh kia khô quát thi thể. nha đầu này, từ sinh ra khởi, ta liền đem niết bản chi độc đặt ở thân thể của nàng nội, chỉ là đáng tiếc. Lúc ấy, cha mẹ nàng không có biện pháp thừa nhận, bởi vậy đi đời nhà ma. Nhưng cũng may nha đầu này sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ là, ngần ấy năm tới, không ngừng mà dựa vào nam nữ giao hợp tới giảm bất độc tố lan tràn. Liên ở nữ nhân không ngừng mà nói thời điểm, lúc này, căn cứ nổi mặt khác những cái đó người sống sót, còn có căn cứ nổi những cái đó thủ vệ cũng dần dần chạy tới nơi này, nghe nữ nhân kia cơ hồ là phát rồi nói, mọi người trong lòng quả thực là kinh hại không được, đặc biệt là nữ nhân này những cái đó người theo đuổi, thủ hạ nhóm. Bọn họ một đám hai mặt nhìn nhau, quả thực có chút hoài nghi chính mình lô thai. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Khó trách, phía trước thủy lạc vân hỏa long không thể đối hoa vinh thân thể tạo thành thương tổn, nguyên lai là. Hoa dao bất động thanh sắc, đáng chết, thế nhưng là niết bản chi độc. Đương nhiên, niết bản chi độc nguyên bản đối hoa dao tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng là nếu là ẩn núp trên cơ thể người trong máu, sau đó ở bị hoa dao hấp thu lúc sau. Này liền sẽ tạo thành thân thể của nàng tê mỏi, do đó, đi bước một từ nàng trong cơ thể như tầm ăn lên nàng lực lượng, thẳng đến nàng một chút một chút hóa thành cho tàn, liền phảng phất là Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau, này cũng đúng là Niết Bàn. Chi đọc tên ngọn nguồn, chỉ là, Phượng Hoàng có thể Niết Bàn, nhưng là, Hoa Giao lại sẽ không, cũng may, đại khái là bởi vì Hoa Giao cùng đế huyền khế được nguyên nhân. Đế huyền kia hát ám chi khí dần dần đem niết bản chi độc độc tố cấp rửa sạch cắn ướt, chỉ là, này yêu cầu quá trình, yêu cầu thời gian. Tự nhiên là vì đối phó người A. Nữ nhân kia hoàn toàn không thèm để ý hoa dao kéo dài thời gian cách làm. Trên thực tế, nàng lúc này đã cho rằng hoa dao hoàn toàn phiên không ra cái gì song gió, chúng nhiết bản chi độc, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức trong lòng tất cả đều là thống khoái cùng vui sướng. Nơi nào còn có thể nghĩ đến như vậy nhiều, ta biết ngươi vạn độc không xâm ta cũng biết, thực lực của ta căn bản giết không chết ngươi, nhưng thì tính sao đâu, hiện tại ngươi còn không phải dừng ở ta trong tay. Ha ha, ngươi làm nhiều như vậy, trang nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên mà lộ ra gương mặt thật, hiện tại những người này nhưng đều đã biết. Hoa dao nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy chung quanh những cái đó ngây ra như phóng người sống sót còn có thủ vệ. Lập tức trên mặt tràn đầy trào phúng cười nói, ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ bị vạch trần. Ha ha ha ha, ngươi cũng không cần kích thích ta, bất quá là chút nhân loại bình thường thôi, trừ bỏ ngươi lúc sau, ta liền giết bọn họ, toàn bộ căn cứ đều là của ta, sát một hai người lại như thế nào. Kia nữ nhân không chút nào để ý, ánh mắt càng là khinh thường nhìn chung quanh một vòng, chung quanh những người này, ở nàng trong mắt, sớm đã là chết người, bởi vậy, nàng không chút nào để ý. Phải không hoa dao ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đột nhiên, thân thể đột nhiên vừa ra, nguyên bản đã đình chỉ đồng đưa những cái đó dây đằng đột nhiên lại lần nữa đồng thời vặn mèo lên, đồng thời hướng tới nữ nhân kia công kích qua đi, ở ta chết phía trước, ta còn có thể trước giết ngươi. Đáng chết ngươi thế, nhưng còn có thể động. Kia nữ nhân thấy hoa dao đột nhiên động thủ, tức khắc sắc mặt hoảng hốt, thân hình đột nhiên lùi lại bay đi. Đối với phía sau những cái đó như xả giống nhau dây đằng, Lập tức, dơ tay đó là một trưởng đánh ra. với anh, mặt sau những cái đó dây đằng đồng thời bị chụp thoái. Đối với hoa dao, nữ nhân kia rõ ràng là kiên kỵ không thôi. Mặc dù là đã biết hoa dao đã trúng độc, nhưng nàng phản ứng đầu tiên nên là né tránh, chút nào không dám cùng nàng cứng đối cứng. Hoa dao, ngươi đã trúng độc, nếu là tiếp tục vận dụng lực lượng của ngươi, ngươi sẽ bị chết càng mau Nữ nhân vừa mới đứng vững, liền tức muốn hộp máu nhìn hoa dao. Sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy hận ý, còn có ghen ghét, hận ý có thể giải thích, chỉ là ghen ghét. Hoa dao trong lòng hoài nghi càng ngày càng thầm. Người thử xem xem sẽ biết. Hoa dao tới gần nữ nhân kia, dơ tay, hung hăng một trưởng đánh tới. Hừ, nó mạnh hết đã thôi. Nữ nhân lúc này cũng phản ứng lại đây, trên mặt tràn đầy khinh thường tới cười, cũng đi theo nâng lên một trưởng, thẳng tắp cùng hoa dao đối thượng. Vâng, ấm ầm ấm. ấm. Một trường này lực đạo, tức khác khiến cho nguyên bản giống như quần ma loạn vũ giống nhau những cái đó dây đằng nháy mắt biến thành cho tàn, trên mặt đất cũng bởi vì mạnh mẽ dưới mà bị nổ tung một cái thật lớn hô sâu, căn cứ đại môn bị hoanh khai một cái thật lớn phá động, cho bụi đầy trời. Nguyên bản đặt dây đằng chung những cái đó người sống xuất cũng đã tại đây thật lớn lực đạo dưới biến thành cho bụi. Bên cạnh những cái đó mặt sau tới rồi người cũng đa số đã chịu lan đến. Tới gần những cái đó cơ hồ là nháy mắt liền đã tử vong. Trung quanh những cái đó may mắn sống sót mọi người quả thực là kinh hãi muốn chết, hảo cường. Không chỉ có là bọn họ thủ lĩnh, còn có cái kia kêu, kêu hoa giao nữ nhân, đều hảo cường. Phốc phốc cái kia áo bào trắng nữ nhân thật vất vả tản ra cho bụi, dương mắt nhìn lại, tức khắc, sắc mặt đống Dương trầm xuống, đối diện nữ nhân kia đâu? Chẳng lẽ, đáng chết. Hoa giao, ta nhất định phải giết ngươi. Nữ nhân lập tức khí sắc mặt đều vằn bẹo, thân hình vừa chuyển, cũng không rảnh lo xử lý bên người này đó phế vật, lập tức liền hướng tới hoa dao bên kia đuổi theo. Lại nói hoa dao, lúc này, nàng thật vất vả thân hình khôi phục một ít, có thể động, đương nhiên sẽ không thật sự cùng nữ nhân kia liều mạng, nàng chỉ là nương cùng nữ nhân kia đối trưởng phản xung chi lực, nháy mắt chạy đi. Hoa dao là mượn dùng đại địa lực lượng xa đột, hoa dao nguyên bản đó là hoa bản thể thực dễ dàng liền cùng thổ nhưỡng hòa hợp nhất thể, mượn dùng thổ địa, nàng tốc độ phi thường nhanh chóng, xa xa mà, hướng tới bên kia, cùng quý quân lạc bọn họ rời đi tương phản địa phương chạy đi, rồi sau đó mặt, nữ nhân kia lại là theo đuổi không bỏ. Tự nhiên, nữ nhân kia khẳng định là sẽ không bỏ qua hoa giao, tốt như vậy cơ hội, nếu là hoa giao đảo tàu lúc sau, gặp mặt khác kỳ ngộ, đem độc giải làm sao bây giờ. Mấy cái hô hấp gian, Hoa giao liền đi chăm dặm ở ngoài, liền giống như nữ nhân kia theo như lời, càng là vận dụng trong cơ thể lực lượng, độc tố lan tràn liền càng nhanh. Nếu không phải đế huyền hắc cám chi lực cấp chế, lúc này hoa giao phỏng trừng đã sớm cấp không thể nhúc nhích. Cũng may, cùng đế huyền khế ước, bọn họ hai người là sinh mệnh cộng hưởng, chỉ cần đế huyền bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, hoa giao cũng là muốn chết đều khó. Nghĩ đến, lúc này bên kia đế huyền hẳn là đã biết nàng bên. Này phát sinh sự tình đi, thân thể thượng tê mỏi càng ngày càng mạnh, thậm chí đều có chút không quá nghe sai xử, không biết lại được rồi rất xa, hoa giao đại nào đều có chút không rõ ràng. Cũng may, nàng phía trước cùng nữ nhân kia đối trưởng thời điểm, đem một sợi hắc ám chi khí đầu ở nàng trên người, đến lúc đó đế huyền khẳng định sẽ căn cứ cái này tìm tới nàng, dựa theo đế huyền tính tình, kia nữ nhân phòng trừng cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hoa dao cũng không phải là cái loại này cái gì thế nào cũng phải chính mình thân. Thủ báo thủ, chỉ cần đối phương quá không hảo là được. Phải hoa dao thân thể tê mỏi liền phải dừng lại khi, đột nhiên, cảm ứng được trên mặt đất thế nhưng có người, hoa dao ánh mắt đông dưng một lệ, nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Hảo, thật lớn một con bạch liên hoa. Lúc này, sáng sớm điểm tả hữu, biến mất mấy tháng dương quang điểm điểm khuynh chiếu vào đại địa thượng còn có chút ướt át thả mang theo điểm điểm màu vàng nâu bùn đất, tản ra một cổ bùn đất đặc có hơi thở, một cái ăn mặc một bộ màu lam nhạt váy nữ tử chính nhu nhược ngồi sổm trên mặt đất, lúc này đại khái là nghe được bên này chui từ dưới đất lên thanh âm, lập tức dơ lên kia lớn bằng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ hướng tới bên này xem ra, kia doanh doanh giống như bạch ngọc khuôn mặt, còn treo trong suốt nước mắt. Hoa dao ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhưng là tốc độ lại là không hề có dáng xuống Nỗ lực ức chế tê mỏi có chút không nghe sai sử thân thể, hoa dao nhanh chóng rôi tay đột nhiên lăng không một chảo. Ngáy mắt, đối diện kia vẻ mặt kinh ngạc tiểu nhân nhi đôi mắt cũng bởi vì hoa dao này chợt hành động mà thư kiếm chừng lớn hai mắt. Người nữ tử kinh ngạc há mồm, nhiên, còn chưa có nói xong, liền cảm giác trước mặt này nữ tử bắt lấy chính mình trên cổ ngón tay tiêm hung hăng đâm vào trên cổ động mạch trung. Thực mau, bất quá hai cái hô hấp gian. Trước mặt kia nguyên bản tinh xảo nhu nhược nhân nhi nháy mắt biến thành một khối người làm, nhìn kia màu lam nhạt thục nữ váy nháy mắt giống như tàn phá phá bố giống nhau treo ở kia giống như bộ xương khô giống nhau thân thể thượng, hoa dao trong mắt màu đỏ sẩm quăng mang chợt lóe rồi biến mất. Tùy tay đem trước mặt khối này bộ xương khô đột nhiên một ném, kia bộ xương khô thi thể liền bị xa xa mà vứt bỏ, nhiên, còn chưa rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt liền tứ tán nổ tung, hóa thành cho tàn. Quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện, hoa dao trên người quần áo nhanh chóng biến ảo trở thành màu lam váy dài, kia nguyên bản em m 70 gần 1m8 thân cao nháy mắt co lại, kia nguyên bản tuyệt mỹ hoặc nhân khuôn mặt cũng dần dần trở nên tinh xảo, đạm nhiên khuôn mặt tượng, tức khác hiện ra một mặt nhu nhược đáng thương ý vị. Đương nàng quanh thân tế bào hoàn toàn bị vừa mới tân bắt trước ra tới tế bào thay thế lúc sau, toàn bộ thân thể nháy mắt liền cứng đờ xuống dưới. Nguyên bản có chút lung lay dáng người nháy mắt cứng đờ đổ xuống dưới, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng nhẹ nhàng mà khép lại. Vèo, hoa dao thân hình vừa mới ngã xuống, một đạo màu trắng như liên giống nhau thân ảnh liền nhanh trong loại đến, tiêu tốc độ cực nhanh, bởi vì phát hiện nơi này có bóng người, lập tức liền một cái lắp mình, xuất hiện ở nơi này. Đáng chết, đều như vậy thế nhưng còn có thể từ ta trong tay chạy thoát nữ nhân ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trước mặt thấp hèn kia tựa hôn mê trung ngủ làm nhạt váy dài nữ tử kia nhỏ sinh thân mình rõ ràng không có khả năng là hoa giao nữ nhân kia bởi vậy nàng chỉ là nhàn nhạt đảo qua mà qua cũng không có như thế nào đặt ở trong mắt Hảo Hảo khảo hoa giao ngươi liền tính đào thoát lại như thế nào chúng nhất bản chi động đào tẩu cũng chỉ là cái chết nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa vài tiếng chợt nỗ lực thả ra thần thức Quả nhiên, hoa giao hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Xem ra hẳn là tốc độ quá nhanh, thế cho nên chạy trốn tới nàng thần thức cảm ứng phạm vi. Vung tay háo, nữ nhân đang định xoay người rời đi, nhưng mới vừa nhấc chân, khỏe mắt dư quang rồi lại thấy được cái kia có chút trướng mắt màu lam nhạt thân ảnh, trong ánh mắt đống dương lạnh lùng, giơ tay một đạo hủy diệt lực đạo hung hăng hướng tới cái kia màu lam thân ảnh đánh tới. Với anh, thật lớn lực đạo. Nháy mắt, trước mặt bụi đất phi dương. Một cái 10 mét phạm vi thật lớn hố sâu xuất hiện ở phía trước kêu màu lam thân ảnh vị trí. Hừ! Bất quá là chút đê tiện con kiến. Nữ nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Tự nhiên, lúc này nàng căn bản là không có suy nghĩ cái kiêm màu lam nhạt thân ảnh hay không còn sống. Phải biết, kia một trưởng lực đạo, liền tính là nàng chính mình cũng khiêng không được. Những cái đó ở nàng trong mắt cái gọi là đê thiện con kiến tự nhiên là chết liền cặn bát đều không còn. Khu khu, hố sâu phía dưới hoa dao mí mắt hung hăng nhảy lên vài cái, này đáng chết nữ nhân, cư nhiên liền người thường đều không bông tha, cũng may, nàng cường thi thể chất kháng đập quá cường, tuy rằng thoạt nhìn tương đối thê thảm chút, bất quá cũng may, nàng liền một tiêu cảm giác đau cũng chưa cảm ứng được. Đế huyền A đế huyền, người tốt nhất cấp lực một chút, liền tính là không giết chết kia nữ nhân, Người tốt nhất cũng cho ta hảo hảo cha tấn cha tấn nàng. Mà lúc này đế huyền, tự nhiên cũng phát giác hoa dao bên này đã đã xảy ra chuyện, hai người có khế ước ảnh hưởng, hơn nữa cho tới nay đều đối hoa dao nữ nhân này tương đối yên tâm, bởi vậy, hắn mới có thể yên tâm rời đi, chỉ là lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng sẽ ở cái này nhỏ nhỏ căn cứ nổi phát hiện người kia phát bảo, thiên địa kính. Cũng đúng là ít nhiều cái này thiên địa kính tồn tại. Bởi vậy căn cứ này mới không có bị tăng thi công hãm, thiên địa kính, trong đó hạng nhất năng lực đó là có thể chiếu ứng ra người kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, ở người thường trong tay, cũng chỉ có thể phát huy ra này đó lực lượng, nhưng nếu là ở đế huyền bọn họ loại người này trong tay, bên kia là trí cường bảo vận. Thiên địa kính công kích năng lực cũng không cường hãn, nó có thể thu lấy một người hồn phách, sau đó chuyển rời đến một người khác trên người, hơn nữa nơi này tự thành một chỗ không gian. Hơn nữa, cứ nghe, này liên tiếp trong thiên địa đệ nhị điều thông đạo đó là dấu ở trời đất này trong gương, bất quá, này đều chỉ là nghe đồn thôi, bởi vì thiên địa kính vẫn luôn ở người kia trong tay, hắn cũng không có kiến thức quá, bất quá, hiện tại nếu gặp, như vậy cầm qua đây đưa cho hoa dao kia nữ nhân, hẳn là rất không tồi. Nhưng là đế huyền lại không dự đoán được, trời đất này kính trong đó hạng nhất năng lực thế nhưng là ngăn cách hết thể hơi thở, bởi vậy đương hắn từ khế ước chung cảm ứng được hoa dao sẽ ra chuyện thời điểm, bên này hoa dao đã từ căn cứ rời đi. Lập tức liền nhanh chóng đem thiên địa kính thu lên, xoay người liền nhanh chóng lóe đến căn cứ đại môn chỗ, tùy tay bắt một cái người sống sót, từ hắn trong miệng hiểu biết đến chân tướng lúc sau, đế huyền nháy mắt liền hướng tới kia lưỡng đạo hơi thở địa phương đuổi theo. Nhưng liền ở hắn đuổi theo không bao lâu, phía trước còn có thể cảm ứng được hai cổ hơi thở, nháy mắt chỉ có thể cảm ứng được trong đó một đạo. Đế huyền sắc mặt nháy mắt khó coi lên, bất quá, tuy rằng cảm ứng không đến hoa dao hơi thở, nhưng tốt xấu vẫn là có thể cảm ứng được nàng còn sống. Tìm không thấy hoa dao đế huyền, liền chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở cái kia người gây họa trên người, liền ở nữ nhân kia một trưởng đem cái kia màu lam nhạt của áo nữ nhân một trưởng oanh thành một cái thật lớn hố sâu mà xoay người rời đi là lúc, lang không một đạo thật lớn đại trưởng hung hăng đánh út về phía nữ nhân kia. À! Nguyên bản đang định nhanh chóng rời đi nữ nhân, đột nhiên bị một đạo thật lớn bàn tay hung hăng chụp rừng ở mà, thân hình hung hăng trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu tới. Nữ nhân còn không kịp đặt câu hỏi, nguyên bản bị tạp dừng ở hố sâu nội thân thể lại lần nữa chật vật bị lăng không mạnh mẽ xách lên, gầy yếu giống như tiểu kê giống nhau, chật vật treo ở giữa không trung. Con kiến, đế huyền kia dễ nghe mà trầm thấp thanh âm lúc này lại mang theo lăng nhiên tức giận, thanh âm giống như sấm rền quẩn cuộn. Thanh âm kia tạm dừng ở nữ nhân trong hai, tức khắc, nàng trong đầu một trận nổ vang, linh hồn chỗ sâu trong như là bị kim đâm giống nhau cơn đau, một cổ cường đại, không thể phản kháng, khí thế hung hăng nghiền áp linh hồn của nàng, cái loại này cường đại, như là từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra cường đại uy thế, đã quen thuộc lại xa lạ. Hoa Dao còn có chút rõ ràng đại não lúc này đột nhiên thả lỏng xuống dưới, thần trí dần dần mơ hồ lên, nhưng là khóe miệng lại là không tự giác hơi hơi cong lên. Ơn, biết ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm. Hoa dao lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bên thai truyền đến từng trận tiếng ồn nào, có nam có nữ có lao, nghe tới, hình như là ở khắc khẩu cái gì, ngủ say không biết bao lâu, hoa dao đầu cuối cùng là có thể chuyển động, hơi hơi cảm thụ một chút trong cơ thể độc tố. Hoa dao thân thể không giống thường nhân, kỳ thật lại nói tiếp, nàng không giống thường nhân có ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, bởi vậy trong cơ thể độc tố cũng vô pháp phong ấn đến nào điều gân mạch trùng hoặc là cánh tay thượng nàng trong cơ thể độc tố rơi rụng các nơi đế nguyên hắc gám chi lực sát thật cường đại nhưng là niết bản chi độc lại là được xưng liền thần tiên cũng khó có thể chống cự độc dược a nếu như nói cách khác nữ nhân kia cũng sẽ không trăm phương nghìn kế phát rổ từ nhỏ liền đem độc tố loại ở mới sinh ra hoa vinh trong cơ thể dùng để đối phó hoa dao chỉ là Không biết nàng ngủ đã bao lâu. Hoang đường, hồ đồ. Bên hai là một cái có chút giàn khoa, nhưng lại cực kỳ lạnh lót hữu lực thanh âm. Nếu là dâm bụt có bất chấp gì, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Ba, ngươi luôn là như vậy sùn nàng. Lần này sự tình rõ ràng là nàng chính mình gieo gió gặt bão. Một cái trung niên nam tử kia pha mang theo bất mãn ngự khi nói, hiện tại đều khi nào, nàng chính mình thế nhưng tùy tiện chạy ra căn cứ không bị tang thi giảm, kia xem như nàng mạng lớn. Mục Hoệ, có người như vậy đường láo tử sao? Dâm Bụt là ngươi nữ nhi. Quả nhiên, nghe xong lời này, lão giả càng giận, hung hăng một phách cái bản, trên bàn chén trà nháy mắt lay động lăn xuống trên mặt đất, sau đó rơi giọt nát, lăn lăn lăn. Ta liền biết, các ngươi chính là không nghĩ Dâm Bụt hảo. Ta nói cho ngươi, có ta lão nhân ở một ngày, các ngươi liền mơ tưởng khi dễ Dâm Bụt. Lão gia tử việc này cũng không trách một ca tiểu cẩn đều là ta không thấy hảo lúc này bên cạnh một cái hơi chút có chút nhu nhược nữ âm đột nhiên nói hừ đừng cho là ta không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý lao ra tử lạnh lùng hừ một tiếng sau đó xoay người căm giận vây vây tay đuổi người ý vị không cần nói cũng biết ba chúng ta đây trước đi ra ngoài một khẽ mí môi xoay người ánh mắt không phải thực tốt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử Tiêu tinh xảo khuôn mặt, nhu nhược nhỏ sinh phản phất một chạm vào liền sẽ toái giống nhau, làm người rất muốn phùng ở lòng bàn tay đau, nhưng là một hệ hai mắt lại tràn đầy âm lệ, thậm chí mang theo điểm điểm chán ghét. Thẳng đến mọi người đều rời đi lúc sau, nguyên bản cường thế lao ra tử lưng không khỏi cũng hơi hơi con xuống dưới, lãnh lạnh khuôn mặt cũng hơi hơi nhu hòa xuống dưới, túi đầu vì trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử nhẹ nhàng mà dịch dịch góc chăn, trong ánh mắt tràn đầy tư ái còn có nồng đầm lo lắng, cuối cùng chỉ là hóa thành nặng nghề một tiếng thở dài, dâm bực ra. Tư lệnh, tiểu tiểu thư các nhân tử có thiên tướng, vẫn luôn đi theo lão nhân phía sau, một cái 20 tuổi, thân hình cao lớn đĩnh bạn an mặc một bộ quân trang thẳng đứng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tràn đầy lánh ngạnh hơi thở, cả người nhìn qua mang theo một cổ nồng đậm thiết huyết quân nhân hơi thở, thâm trầm hai mắt quét trên giường nữ tử liếc mắt một cái, chợt lại nhanh chóng rời đi. Ngan nhiên ta hiện tại lo lắng chính là, nào một ngày ta này đem lão xương cốt nếu là đi, dâm bụt làm sao bây giờ a? Lão gia tử bình tĩnh đứng một lát, sau đó đột nhiên xoay người, kia sắc bén hai mắt, mang theo giống như chim ưng hơi thở, nghiêm nghị nhìn trước mặt nam tử, cho nên nếu là ngày nào đó ta đi nói, ta muốn ngươi giúp ta chiếu cô dâm bụt, ngươi có bằng lòng hay không? Trước mặt cái kia gọi là ngàn nhiên nam tử hiển nhiên là không dự đoán được lao ra tử thế nhưng sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu tới, lập tức sắc mặt hơi hơi đổi đổi, chật hơi hơi thấp túi đầu, tư lệnh ngài sẽ không có việc gì. Thấy hắn cũng không có lập tức hứa hẹn, lao ra tử lập tức trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, ta biết ngươi là cái tiêu ngạo, chính là dâm bụt đứa nhỏ này quá cột cường, nam khê ảnh nam nhân kia cũng không phải dâm bụt phu quân. Ta nguyên nghĩ dâm bụt một ngày nào đó sẽ thấy rõ ràng, lại không nghĩ rằng, lần này nàng thế nhưng suýt nữa bỏ mạng. Hàn thiên nhiên hơi hơi giật mình, ánh mắt hơi ngưng nhìn về phía trên giường kia thoạt nhìn hết sức đu nhược, khuôn mặt trắng non nữ tử, thần sắc hơi hơi có chút xứng sở, trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc ấy tìm được nàng tình cảnh, cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, xem lúc ấy kia trúng quanh cảnh tượng, thực hiển nhiên, là trải qua một hồi đại chiến, nhưng là, kia thật lớn. Làm hắn đều xem có chút trong lòng run sợ thật lớn hô sâu, nàng cả người giống như rách nát bút bê vải giống, nhau nằm ở nơi đó, nhưng là người lại là bình yên vô sự. Hoa dao không thể động, không thể nói, bộ dáng này, làm nàng bất kính lại lần nữa hồi tưởng nổi lên lúc trước sơ tỉnh thời điểm, lúc ấy, nàng cũng là bộ dáng này, chỉ là lúc ấy là bị ngâm mình ở một lưu hóa học dược tề bên trong, mà hiện tại là bình yên nằm ở trên cái giường lớn mềm mại. Từ kêu bạch liên hoa trong trí nhớ biết được, kia bạch liên hoa tên gọi là dâm bụt, ân, hiện tại cũng chính là hoa giao trước mắt đỉnh này phúc tối ra, cái này dâm bụt sắc thật giống như nàng mới gặp, là nhiều bạch liên hoa. Đương nhiên, nơi này nói chính là chân chính bạch liên hoa, nguyên bản hẳn là xem như thiên chi kiêu nữ, chỉ là, vận mệnh lại không coi là thật tốt. Dâm bụt mẫu thân kêu dương như, chính là hoa bắc tư lệnh dương thế thiên nữ nhi dường như từ nhỏ cũng có thể xem như cái thiên chi tiểu nữ, đương nhiên ngay lúc đó dương thế thiên còn không phải hoa bắc tư lệnh, dương thế thiên cũng không có nhi tử, vì thế sau lại liền nhận một cái con nuôi, cái này con nuôi cũng chính là dâm bụt phụ thân, một huệ, chính cái gọi là nhân sinh nơi trốn có cầu huyết, đương như thế, cái này một huệ nguyên bản chỉ là trong quân một cái tiểu binh, sau lại bị dương lão gia tử nhìn trúng, sau lại phát triển, cũng liền thuận theo tự nhiên cùng dương lão gia tử ái nữ dương như liên ái kết hôn sinh con hết thể thoạt nhìn đều như vậy thuận theo tự nhiên nay muội huệ đảo cũng tranh đua cũng không có cấp dương lão gia tử mất mặt hắn chịu học tiến tới thực mau liền ở trong quân đánh ra một mảnh thiên địa nhưng là này muội huệ cũng cùng mặt khác nam nhân không có gì không giống nhau người một khi có quyền lưng liền kiên cường cũng không tránh được phạm một ít sai liền ở dâm bụt còn không có một tuổi thời điểm Một hệ liền xuất quý, chuyện này đối với thiên tri kêu nữ Dương Như đã kích là có thể nghĩ, thẳng đến sau lại, một hệ xuất quỷ nữ nhân kia thế nhưng còn 5 lần 7 lượt tìm tới mua tới, ở dâm bụt trong chi nhớ, Dương Như đó là bởi vậy mà buồn bực mà chết. Mà ở Dương Như qua đời sau không lâu, một hệ liền mang theo tiểu tam còn có nữ nhi nhi tử nên ngang vào nhà, tự nhiên, chuyện này Dương lão gia tử cũng là đã biết, chỉ là, nữ nhi đều đi. Hắn đã biết lại có thể như thế nào đâu. Hốn hồ, cái này một hệ xuất quý đối tượng cũng không bình thường, nữ nhân này thân phận cũng có chút phức tạp. Đương nhiên, đối với một hệ người nam nhân này cùng dâm bụt lão mẹ năm đó những cái đó ân oán tình thù, hoa giao cũng không quan tâm, muốn nói dâm bụt lúc ấy vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, mà lại vừa lúc làm hoa giao cấp bắt được đến đâu, chuyện này đó là cùng nàng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội có quan hệ. muốn nói. Dâm bụt này đóa bạch liên hoa à, đó là thật sự nhu nhược dễ khi dễ, nàng cùng cha khác mẹ muội muội, mục liên, trong tối ngoài sáng không ít khi dễ nàng không nói, nhưng là này bạch liên hoa thế nhưng không biết phản kháng, đặc biệt là lần xem dâm bụt trong trí nhớ những cái đó bị khi dễ nhật tử, sau đó bị mục liên lần lượt làm bộ làm tịch, dần dần đoạt đi rồi phụ thân con ái, thế cho nên sau lại còn đoạt đi rồi nàng thích cái kia gọi là nam khê ảnh cha nam, đối này, hoa giao không khỏi nói thầm một tiếng xứng đáng mục liên mẫu thân vào cửa thời điểm dâm bụt đã ký sự chỉ là lúc ấy đáng thương lại khát vọng quan ái tiểu hải tử thế nhưng thật đúng là đi chờ mong cái kia tiểu tam quan ái chờ mong chính mình cái kia cùng cha khác mẹ muội muội hiu nghị hòa thân tình đối với sau lại mục liên những cái đó khi dễ những cái đó hãm hại thế nhưng còn lựa chọn bao dung này hết thảy thẳng đến nàng thấy được chính mình thích nam nhân cùng chính mình muội muội ở bên nhau lúc sau lúc này mới chịu không nổi đả. Kích, dưới sự tức giận, không quan tâm chạy ra căn cứ, sau đó, đem chính mình cấp độ chết. Từ mọi người nói chuyện chung, hoa giao biết được, chính mình lúc trước lung tung lựa chọn một phương hướng đào tẩu, hẳn là hướng phương bắc đi, cái này địa phương đúng là phương bắc, dương Lão gia tử dương thế thiên, đúng là căn cứ này người cầm quyền chi nhất, mà một vị khác người cầm quyền, Tiêu diệp toàn lâm, người này nguyên bản là cái này tỉnh tỉnh trưởng, hơn nữa, người này vẫn là một hệ cái kia đệ nhị nhậm lao bà thân thúc thúc như thế vừa nói hoa giao tức khắc liền minh bạch khó trách dương lão gia tử trong lòng hận cực lại là cũng không có áp dụng trả thù xem ra hẳn là có điều cố kỵ đặc biệt là hiện tại cái kia diệp gia thế nhưng cũng trở thành căn cứ này một vị khác thủ lĩnh cùng dương lão gia tử địa vị ngang nhau cũng khó trách một hệ đối lao gia tử cũng không giống như như thế nào cố kỵ ở hoa giao hôn mê ngày hôm sau Bạch Liên Hoa ngoan độc muội muội tới. Chỉ là đáng tiếc chính là, lúc này nơi này cũng không có người khác, ngay cả chiếu Cố Hoa giao người cũng bị một Liên Chi đi rồi. Nghe tiếng bước chân từ cửa phương hướng dần dần hướng tới bên này đến gần, Hoa Dao thần thức từ giữa không trung, 360 độ toàn phương vị vô góc chết đánh giá cái này Bạch Liên Hoa ngoan độc muội muội, liên diện mạo mà nói, so dâm bụt cần phải kém nhiều, diện mạo thanh tú, xinh đẹp, nhưng là kia ngũ quan Lại là rõ ràng không bằng dâm bụt tinh xảo mỹ lệ, trên người ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi, màu xám hưu nhà quần, thật dài đầu tóc tùy ý dối tung ở sau người, trên mặt thần sắc nhìn qua. dịu dàng khả nhân, khoe miệng còn mang theo nhật nhạt tươi cười, chỉ là nếu là nhìn kỹ nói, liền có thể nhìn ra, nàng trong mắt cũng không ý cười. Đi đến hoa dao mép giường hơi hơi dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn hoa dao kia trương tinh xảo quá mức tái nhợt gương mặt. Trong mắt đông dưng sẹn qua một tia ghen ghét, đột nhiên không lưng, kia mảnh khảnh ngón tay, đồ đỏ tươi đầu khấu móng tay nhẹ nhàng mà để thượng hoa dao gương mặt, trong mắt ngoan độc thần sắc chút nào không thú liễm, lại gần một chút, lại tiến một chút, chỉ cần nàng móng tay nhẹ nhàng mà như vậy một hoa, kia trương làm nàng ghen ghét gương mặt liền sẽ bị cắt qua, chỉ là. Cuối cùng, nàng như cũ không có động thủ, không cam lòng thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn hoa dao. Nàng trong mắt các loại thần sắc không ngừng mà thoáng hiện, cuối cùng chỉ phải không cam lòng lùi về tay, liền ở nàng vừa mới lùi về tay thời điểm, đột nhiên, một cái lãnh lệ tiếng quát từ cửa chuyển đến, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi, đặc biệt là ở làm một kiện chuyện xấu thời điểm, bị ngươi gặp được, thường thường đều sẽ trột dạ không thôi. À, không, không có gì một liên bởi vì trột dạ, đột nhiên bị người lạnh giọng vừa uống, nháy mắt đó là kinh hoàng quay đầu. Chỉ thấy cửa một vị cao lớn thân ảnh nghiêm nghị mà đứng, lãnh ngạnh khuôn mặt tượng, mang theo vài phần âm trầm cùng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, xem kỹ chung mang theo vài phần hùng hổ dọa người ý vị. Nơi này chiếu cấu người đâu? Hàn thiên nhiên lạnh lùng nhìn quét nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái ý vị, tức thì khiến cho một liền cả người quanh thân lạnh vèo vèo, cái này gọi là hàn thiên nhiên, nàng cũng nhận thức, là dương lão ra tử đắc lực can tướng cũng là diệp ra bên kia đang định mạnh mẽ mượn sức người mẫu thân của nàng còn đã từng lặng yên phân phó qua nàng tốt nhất không cần đắc tội vị này anh đi ra ngoài đi kinh hoàng trung mục liên cũng không có nghiêm túc nghĩ lại liền trả lời đi thôi nơi này không ai về sau cũng đừng tới nếu là dâm bụt tiểu thư ở ngươi tới xem nàng lúc sau liền xảy ra chuyện sợ là mục liên tiểu thư cũng nói không rõ hàn thiên nhiên lạnh lùng nói một câu sau đó liền thẳng hướng tới bên này đi tới Một liên khẽ cắn môi, nhìn bên kia cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái hàn thiên nhiên, sắc mặt đột nhiên có chút lửa nóng, cái loại cảm giác này, thật giống như chính mình nội tâm xấu xa đột nhiên bị người xích quả quả mổ ra tới giống nhau, làm nàng đã là khó coi, lại là phẫn hận. Hàn thiên nhiên tới chiếu cố hoa dao, tự nhiên là ứng dương lão gia tử phân phó, trên thực tế liền hắn cá nhân mà nói, đối với trước mặt cái này tiểu nha đầu, hắn cũng không có nhiều ít cảm giác đối với dâm bụt thích nam khê ảnh sự tình hắn nhiều ít cũng nghe một ít tự nhiên đối với dâm bụt thế nhưng không quan tâm tự mình chạy ra căn cứ sự tình hắn trong lòng đối nàng cũng là có cái nhìn mục liên rời đi sau không lâu bên này hàn thiên nhiên đang ở tiểu tâm mà dùng tăm đông cấp hoa giao rửa tát ngồi cái bàn bên cạnh phóng một chén vừa mới đoan tiến vào cháo loãng nhìn dáng vẻ là tính toán tới vi thử hàn thiên nhiên hiển nhiên cũng không có chiếu cố người kinh nghiệm làm những việc này thời điểm tay chân cũng có chút mất tự nhiên cứng đờ hắn trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch dương lão gia tử chuyên môn làm hắn tới nơi này chiếu cố người dụng ý chỉ là lão nhân này đối hắn có ân nếu là lão nhân này trong lòng sợ chờ đợi nếu nữ nhân này tỉnh lại sau đối hắn cũng không bài xích như vậy chiếu cố nàng thì đã sao đâu tiểu tâm mà xem xét bên cạnh cháo loãng độ ấm sau đó hàn thiên nhiên tiểu tâm mà đem hoa dao thân mình nửa nâng dậy tới. Tiểu Tâm mà làm nàng dựa vào hắn ngự thượng, một bên tiểu Tâm mà tính toán cho nàng nguy thực. Chỉ là, hôn mê bất tỉnh người, như thế nào có thể dùng người bình thường phương pháp uy thực đâu? Thật hiển nhiên, đây cũng là dương lão gia tử phái hắn tới dụng ý, bất quá đáng tiếc chính là, cái này Hàn Thiên nhiên hiển nhiên tư tưởng tương đối đơn giản, cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Theo đệ tam cái muông cháo loãng tử hoa giao khỏe miệng hoạt đến cảm, sau đó tích đến cổ trung thời điểm, Hoa dao không thể nhịn được nữa, nỗ lực dùng sức mở hai mắt, nhìn trước mặt lại lần nữa tắc lại đây bạch sứ cái muống. Hoa dao mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, bởi vì độc tố còn chưa hoàn toàn tan đi, nàng mí mắt vẫn là thực trầm, môi cũng trương không khai, muốn mở miệng nói chuyện, không thể nghi ngờ là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng là nhìn trước mặt người nam nhân này bắn giết. Không tha không ngừng mà dùng bạch sứ cái muống đựng đẩy cháo loang hướng miệng nàng tắc, xem kia tư thế tựa hồ cũng mặc kệ nàng đến tột cùng ăn không ăn vào đi. Chỉ là đưa lưng về phía hàng thiên nhiên hoa rào, mặc dù là mở hai mắt, hàng thiên nhiên cũng cũng không có chú ý tới, nhìn ở một lần bị đánh nghiêng, sau đó liền cái muông mang cháo loang bát chiếu vào nàng trước ngực cháo loãng, hoa dao trong mắt giận diễm cơ hồ muốn hừng hực bốc cháy lên, đồng thời đem cái kia hại nàng bạch phao nữ nhân hung hăng mắng một phen, sau đó lại đem bên người cái này sẽ không y cơm nam nhân cấp ghi hận xuống dưới. Hàn thiên nhiên nhìn nhìn trong tay cháo loãng, nhìn nhìn lại hoa dao trước mặt đã bị cháo loãng làm cho một mảnh hôn độn quần áo, lập tức rốt cuộc phản ứng lại đây, tiểu tâm mà đem hoa dao nhẹ nhàng mà dựa ngồi, sau đó đứng dậy, tính toán giúp nàng sát một sát, mới vừa đi đến nàng đối diện, vừa lúc đối thượng kia phẫn nổ mấy dục phun hỏa hai trong mắt, vươn đôi tay tức khắc ngừng lại. Dâm bụt tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Hàn thiên nhiên thân mình tự nhiên, nhìn thấy hoa dao tỉnh lại, Vẻ mặt cũng chỉ là mang theo hơi hơi kinh ngạc, chợt sắc mặt liền khôi phục thành kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, "Ngươi đã tỉnh liền hảo, đến nỗi này, ta sẽ làm người tiến vào cho ngươi đổi một chút quần áo." Đối với chính mình hành động, tự hồ không hề ấy nấy, hàng Thiên Nhiên nói, liền tính toán xoay người đi kêu cái kia chuyên môn chiếu cố hoa giao người. "Đứng lại." Đột nhiên, một đạo lệnh lệ tiếng quát ở Hàn Thiên Nhiên trong đầu nổ vang, Hàn Thiên Nhiên thân hình không khỏi đột nhiên một đốn. Sau đó rộng mở xoay người, ánh mắt đống chốc giống như lạnh băng môi tên nhọn giống nhau hung hăng đánh út về phía hoa dao, đôi mắt hơi ngưng. Ngài ở kêu ta. Hàng thiên nhiên tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn hoa dao. Trở về. Hoa dao đỉnh mày hơi hơi nhảy nhảy, môi như cũ mân khẩn, ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Lúc này, hàng thiên nhiên là thật thật sắc sắc cảm nhận được. Thanh âm này rõ ràng là ở hắn trong đầu vang lên, mà cái này thanh thúy, mềm mại nữ âm, rõ ràng chính là đối diện nữ nhân, nhưng là nàng lại không có há mồm. Cái này làm cho hắn không khỏi từ chính mình kia thấy quá thiếu đáng thương điện ảnh bên trong tìm ra giải thích, linh hồn truyền âm. Ngài có cái gì phân phó? Hàn thiên nhiên chính là cái loại này có nề nếp người, mặc dù là gặp được loại này không thể tưởng tượng sự tình, hắn biểu hiện như cũ là bình tĩnh, cứ việc, lúc này có lẽ khả năng đại khái hắn trong lòng sớm đã sóng to gió lớn nhưng là hắn như cũ chạm thẳng tắp duy trì một cái quân nhân ứng có tố chất thú vị hoa dao ánh mắt đống dương trở nên nghiền ngấm lên chẳng lẽ là bởi vì tham gia quân ngũ tố chất tâm lý quá cường hoa dao trong lòng không khỏi phỏng đoán nhưng là bởi vì độc tố không chế được nàng thần kinh bởi vậy lúc này nàng trên mặt nhìn qua một mảnh lãnh nạnh trừ bỏ trong mắt có thể hơi chút nhìn ra một chút thần sắc ngoại Cả người thật giống như lạnh băng vô tình băng cứng giống nhau. Đem đồ vật triệt, còn có, cho ta lau lau. Hoa dao dùng ánh mắt ở kia còn giữ lại hơn phân nửa chén cháo loãng mặt trên nhìn quét một vòng, chợt lại nhìn nhìn chính mình này còn ở nhỏ hỗn hợp cháo loãng nước cơm, ánh mắt không khỏi hơi hơi lạnh xuống dưới, cũng không biết trước mặt người nam nhân này là cô ý, vẫn là cố ý. Hàn thiên nhiên thân hình hơi hơi một ngưng, hơi thở cứng lại, buông xuống tại bên người song quyền không khỏi hơi hơi nắm khởi, chợt liền thẳng tắp hướng tới nàng đi tới, kia hành tẩu gian nện bước, như là dùng thước đo đo đặc quá giống nhau, mỗi một bước khoảng thời gian đều là giống nhau, hơn nữa thân hình thẳng tắp, không chút cậu thả, xem ra, người này tính cách cũng giống như hắn nện bước giống nhau, là một cái không chút cậu thả người đâu. Từ bên cạnh gỡ xuống khăn lông, cẩn thận đem nàng cầm xoa xoa, sau đó tay hơi hơi dừng một chút, cẩn thận xoa xoa nàng cổ hoa dao hiện tại là đỉnh dâm bụt ra phía trước dâm bụt khuôn mặt đó là tinh xảo hoàn mỹ làn da tinh ánh dịch tấu lúc này đổi làm hoa dao kia làn da càng là tốt liền lỗ chân lông cũng nhìn không tới kia tương đối có chút thô ráp mao tính nhẹ nhàng ở giữa cổ cọ qua nháy mắt kia trong suốt làn da liền mang theo điểm điểm phấn hồng nhìn qua hết sức mê người mê người làm người rất muốn đi cắn thượng một ngụm hàn thiên nhiên tay hơi hơi ngừng lại ánh mắt lại xuống phía dưới nhìn lại. Hoa dao trước ngực kia bát sái cháo loãng, bởi vì hoa dao lúc này trên người ăn mặc chính là đơn giản mà có chút mỏng áo ngủ, như vậy một ly ướt nhẹp, nháy mắt, đường cong liền lộ ra tới, cái này dâm bụt tuy rằng thần cao cập không thượng hoa dao, nhưng này sự nghiệp tuyến lại là cũng không thiểu, hơn nữa lúc này hai người cách đến từ gần, không biết vì sao, không khí giống như đột nhiên trở nên ái muội lên. Hàn thiên nhiên tay dừng một chút, sau đó buông khăn lông ta đi gọi người cho ngươi đổi một bộ quần áo. Không biết vì sao, lúc này hàng thiên nhiên đang xem xem trước mặt kia mặt vô biểu tình khuôn mặt, trong lòng thế nhưng có vài phần ấy náy lên, tuy rằng phía trước hắn đối nàng là có như vậy vài phần ý kiến, bởi vì nàng làm lao tư lệnh quả thực là giàu thúi ruột, nhưng là hiện tại xem ra, này cũng bất quá là cái tiểu nữ hài thôi. Chỉ là nghĩ đến nàng thế nhưng có thể truyền âm cho hắn, chuyện này xem ra yêu cầu cấp tư lệnh đại nhân nói một chút, Hắn không biết nàng là như thế nào làm được, nhưng là, hắn lại biết, dâm bụt cũng không hiểu bất luận cái gì dị năng, còn nữa nói, mặc dù là có dị năng, cũng không thể truyền âm A. Người cho ta đổi đi. Hoa dao nhìn Hàn Thiên Nhiên đem khăn lông bông, sau đó một bên thu kia một chén cháo loang đang định đi thời điểm, Hoa dao đột nhiên mở miệng nói. Này, sao lại có thể Hàn Thiên Nhiên đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoa dao. Cô hủ! Hoa dao lánh sắt một tiếng. Hàn thiên nhiên bị hoa dao này không chút khách khí nói nói tức khắc sắc mặt phát lạnh, ngơ ngẩn cùng hoa dao nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó liền nhận mệnh đi bên cạnh trong ngăn tủ tìm kiếm hoa dao quần áo, xoay người lúc sau. Hàn thiên nhiên nguyên bản có chút trinh lăng thần sắc nháy mắt thay đổi. hắn trong mắt thần sắc thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, không biết vì sao, trước mặt nữ nhân thế nhưng cho hắn một loại không thể phản kháng ngỗ nghịch cảm giác. Cái loại này chân thật đáng tin ngữ khí, phản phất so tư lệnh còn muốn quyền uy, làm hắn không tự chủ được liền vâng theo nàng lời nói, phản xạ tính liền muốn đi chấp hành. Xem ra, nữ nhân này cùng trong lời đồn cũng không giống nhau à, phía trước, hàng thiên nhiên cùng dâm bụt cũng từng có vài lần tiếp xúc, chỉ là mỗi lần đều là ngắn ngủn liếc mắt một cái, hai người chi gian cũng không có nhiều ít giao lưu, mà ngay lúc đó dâm bụt, kia toàn bộ lực chú ý đều ở nam khê ảnh trên người lại nơi nào có thời gian kia đi chú ý bên này hàn thiên nhiên. Bên cạnh cái này hẳn là dâm bụt tủ quần áo, bên cạnh ngăn tủ trung phóng một kiểu màu sắc rực rỡ nội y hề quần lót, bên cạnh còn phóng một ít đồ dùng vệ sinh, vừa mới kéo ra ngăn tủ, liền nhìn thấy như vậy có lực đánh vào một màn, hàn thiên nhiên lô thai khả nghi biến hồng, ánh mắt đều có chút không được tự nhiên nhìn hai mắt, hắn hàng năm ở quân đội, ngay cả tiếp xúc nữ nhân cơ hội đều thiếu, chúng chi là nhìn thấy mấy thứ này Muốn nói lên, nếu không phải phía trước nghe nhiều mọi người đối dâm bụt nghị luận, sợ là Hàn Thiên Nhiên sẽ đối nàng càng thêm co hảo cảm. Rốt cuộc, dâm bụt kia nhu nhược khí chất, tinh xảo giống như hoa hoa diện mạo, đừng nói là cùng nữ nhân tiếp xúc thiếu đáng thương Hàn Thiên Nhiên, liền tính là đổi làm mặt khác bất luận cái gì nam nhân sợ đều là sẽ nhịn không được sủng nàng đi. Bên cạnh rất nhiều đủ loại kiểu dáng quần áo, váy dài, bên kia còn lại là áo ngủ, trong đó có mùa hạ tơ lụa áo ngủ mua đông miên chất áo ngủ, có các loại lông xù xù, còn có đơn giản, từ điểm đó liền có thể nhìn ra được tới, dương lão ra tử đến tột cùng là cỡ nào sùng ái dâm bụt. Hàn thiên nhiên ở bên trong trọn lựa một bộ đơn giản áo ngủ, sau đó liền nhanh chóng đem tủ quần áo đại môn hung hăng kéo lên, lãnh ngạnh khuôn mặt thượng không có chút nào biểu tình, nếu không phải kia có chút phiếm hồng lỗ thay phòng trừng hoa dao cũng rất khó từ kia trường lãnh ngạnh trên mặt nhìn ra hắn lúc này trong lòng ngưỡng ngùng sách theo áo ngủ hàn thiên nhiên, túi đầu nhìn hoa giao, lại có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Ta, hiện tại ba ba mụ mụ, ta đều không ngại. Ngươi để ý gì? Hoa giao chỉ cảm thấy trước mặt kia nhau dính dính nước cơm lúc này đang ở thẩm thấu nàng trước ngực vật liệu may mặc, tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kia dính nhớp mà có chút khó chịu cảm giác, lại tưởng tượng đến trước mặt người đó là đầu sỏ gây tội, lập tức. Hoa Giao ngự khí liền càng thêm không hảo. Hàn Thiên Nhiên cảm nhận được Hoa Giao trong giọng nói hòa khí, lập tức liền cũng bất chấp cái gì. Đang lúc hắn cong lưng, chuẩn bị duỗi tay thời điểm, kia vẫn luôn chiếu cố Hoa Giao phụ nữ trung niên Chu tru Tẩu từ bên ngoài đi đến. Chu Tẩu là cái giản dị phụ nữ, bởi vậy bị Mục Liên cấp chi khai. Lúc này trở về, nhìn thấy Hàn Thiên Nhiên cũng vẫn chưa cảm giác được cái gì không khỏe, chỉ là nhìn trong tay hắn bắt lấy áo ngủ. Nhìn nhìn lại bên này đã thanh tỉnh hoa giao, có nhìn đến nàng trước ngực kia bát sái cháo loãng, lập tức đó là kinh hô, tiểu thư tỉnh, này, đây là có chuyện gì? Chu tẩu, ngươi đã trở lại liền hảo, ngươi chạy nhanh cấp dâm bụt tiểu thư đổi một chút quần áo. Hàng thiên nhiên trong lòng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng đem trong tay áo ngủ nhét vào Chu tẩu trong tay, bối xoay người, bước đi liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ngươi cho ta lưu lại. Ta hiện tại không thể nhúc ních. Thấy hàn thiên nhiên thế nhưng muốn chạy, hoa dao đông dừng vừa uống. Hàn thiên nhiên trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, chỉ là lại là nghe lời dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người nhìn nhìn Chu tẩu. Chu tẩu, ta hiện tại bên ngoài chờ, trong chốc lát lại tiến bảo. Cũng hảo. Chu tẩu lúc này cũng không rảnh lo hàn thiên nhiên, một bên đau lòng không lương tiểu tâm mà giúp hoa dao thay quần áo. Còn một bên ôn nhu giúp nàng đem trước ngực mặt trên kia nhau dính dính nước cơm cấp lau khô, nhìn hoa dao kia bị khăn lông cỏ qua mà hơi hơi phiếm hồng làn da, trước mắt tán thưởng, nhịn không được nói, tiểu thư làn da càng tốt, này một sắt liền đỏ. Hoa dao hơi hơi du mắt, thế bảo là bắt chước dâm bụt, bằng không rửa theo hoa dao sao chịu được so tưởng đồng vách sắt giống nhau thân thể, dùng đao quát đều sẽ không hồng một chút, tự nhiên, lúc này tuy rằng là bắt chước ra tới, nhưng là thật muốn dùng đao cũng là quát không phá. Tiểu thư, ngươi có đói bụng không? Phía trước ngươi vẫn luôn hôn mê, này đều ngày thứ ba Chu Tẩu là cái tương đối rông dài người. Ở Hoa Dao hôn mê trong lúc liền hiểu biết, nàng miệng luôn là không chịu ngồi yên, cho dù Hoa Dao khi hôn mê, nàng cũng như cũ lại nhảy nói, bởi vậy, rất nhiều tin tức, Hoa Dao đều là từ miệng nàng chung biết được, cái này Chu Tẩu là Dương lão gia tử phía trước trong nhà, bởi vậy, đối Dương lão gia tử rất là chú tâm cũng đối dâm bụt phá lệ yêu thương. Thấy Hoa Dao cũng không có đáp lời, nàng cũng thấy nhiều không trách, lo chính mình nói lên, muốn ta nói à, cái này Hàn Thiên Nhiên người trẻ tuổi kia cũng không tội a, cái kia Nam Khê Ảnh a nơi nào so được với này họ Hàn tiểu tử a, ngươi xem thân thể kia cường tráng, có thể bảo hộ tiểu thư ngươi a, Nam Khê Ảnh kia trắng non sạch sẽ tiểu Bạch kiểm Nhi, hắn trướng mắt tiểu thư, đó là hắn tổn thất nói, đột nhiên dừng miệng thật cẩn thận nhìn nhìn hoa giao thần sắc, chợt liền đình chỉ đề tài. Gần nhất Diệp ra bên kia là càng ngày càng can dỡ, Lão gia ở căn cứ nội cũng nơi nơi đã chịu cản tay, cô gia cũng thiên giúp đỡ bên kia, làm Lão gia khí rất nhiều lần. Ai, nếu không phải Lão gia tay cầm binh quyền chu tẩu là cái quả phụ, cũng không có nhi nữ. Mặt thế lúc sau, liền cũng dứt khoát chuyên môn chiếu cô dâm bụt. rất nhiều chuyện Dương Lão gia tử cũng hoàn toàn không cố kỵ nàng, bởi vậy. Nàng biết đến rất nhiều, Chu tẩu một bên lại nhảy nói, tay chân lại là nhanh nhẹn thực mau liền đem nàng quần áo cấp đổi hảo, thuận tiện đem nàng tóc hướng phía sau gom lại, chúng ta tiểu thư là đẹp nhất, ta đi kêu ngàn nhiên tiến vào. Hàn thiên nhiên vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thần sắc có chút hoảng hốt mê ly, nhưng là lực chú ý lại là không hề có rời đi bên trong phòng, trong đầu bất kỳ nhiên nghĩ tư lệnh đại nhân tính toán đem tiểu thư giao cho hắn chiếu cô nói, lúc ấy hắn trong lòng là có chút không muốn. Nhưng là, ở nữ nhân kia tỉnh lại sau, hắn lại phát hiện, nàng giống như cùng phía trước nghe đồn không quá liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng sắc bén chung mang theo vài phần lạnh leo, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn lại là, so tư lệnh còn muốn nhiều vài phần khí thế. Đặc biệt là, nàng vì sao có thể không giấu vết cho hắn truyền âm. Đặc biệt là nghĩ đến lúc ấy nàng liền như vậy nằm ở đáy hố, hơi thở mỏng manh, nhưng quanh thân lại không có thu được cái gì thường, đột nhiên. Hàn Thiên Nhiên dám khẳng định, nữ nhân này có bí mật. Nghe được Chu Tẩu ra tới gọi hắn, Hàn Thiên Nhiên hơi hơi sửa sang lại quần áo, sau đó xoay người bước đi chỉnh tề đi vào. Ở Hoa Giao tỉnh lại không lâu, được đến tin tức Dương Lão Gia Tử cũng nhanh chóng đuổi lại đây, biết được chính mình ngoại tôn nữ cũng không có gì sự lúc sau. Dương Lão Gia Tử trên mặt tươi cười tức khắc chân thật vài phần, khỏe mắt ngỏi mệt thần sắc cũng hơi hơi tiêu tán mở ra. Hoa Giao là ở tỉnh lại ngày hôm sau mới có thể đủ mở miệng nói chuyện, cũng là tại đây một ngày, nàng mới rốt cuộc nhìn thấy như vậy trong lời đồn Nam Khê Ảnh. Không thể phủ nhận, Nam Khê Ảnh là một cái lớn lên rất đẹp nam nhân, đương nhiên, này cùng nạp lan ly là không có biện pháp so, tuy rằng từ dâm bụt trong trí nhớ đã gặp qua, nhưng là lần đầu gặp gỡ Hoa Giao vẫn là nhịn không được cẩn thận nhìn chầm chầm hắn đánh giá một hồi lâu, trước mặt người nam nhân này nhiều nhất cũng bất quá là tương đối đẹp, Liền quý quân lạc cùng Vũ Hiến đều không đổi kịp, cũng thật không biết dâm bụt là quá mức thiếu ái, vẫn là chưa thấy qua Mỹ nam tử. Nam khê ảnh sắc mặt tương đối bạch, cùng hàng thiên nhiên cái loại này con người rắn giỏi cảm giác so sánh với, có điểm như là tiểu bạch kiểm. Nam khê ảnh tới, tự nhiên không thể thiếu mục liền, hai người là tay khoác tay tới, bởi vậy, vừa thấy đến hai người, dương lão ra tử liền nháy mắt không có sắc mặt tốt, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh hàn thiên nhiên không biết vì sao, sắc mặt cũng hơi hơi có chút tâm trầm. Một liên giả mù sa mưa an ủi hoa dao một phen, sau đó lại lôi kéo nam khế ảnh, nỗ lực mà tỏ vẻ một phen hai người kia trùng trinh không du cảm tình, cuối cùng đáng thương hề hề làm hoa dao không cần lại đi trên chân hai người cảm tình, lời này nói mọi người sắc mặt khác nhau. mục hệ cái này dâm bụt cha cha đó là thấy thế nào mục liên đều là thuẫn mắt, Thuận tiện còn đi theo hung hăng răn rẽ hoa dao một đốn, nếu không phải cố kỵ dương lão ra tử ở đây, sợ là hắn liền không đơn thuần chỉ là chỉ là răn rẽ vài câu mà thôi. Bên này nam khê ảnh từ đầu tới đuôi, chỉ là ban đầu thời điểm nhàn nhạt liếc hoa dao liếc mắt một cái, trận, ánh mắt liền không còn có chú ý nàng. Muốn nói khởi cái này nam khê ảnh à, ban đầu cũng là bị dâm bụt kia bạch liên hoa bề ngoài cấp hấp dẫn, không thể phủ nhận dâm bụt bề ngoài vẫn là thực cụ lừa gạt tính, nhưng là nàng tính cách quá mức mềm yếu, ở chung lâu rồi, nam khê ảnh cũng có chút nhạt nhẽo, mà trùng hợp, lúc này mục liên xuất hiện, mục liên nữ nhân này tính cách buôn phóng, cùng bề ngoài đó là hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nàng vẫn là cái dị năng giả, lại sẽ chơi tâm cơ, nam khê ảnh cũng bất quá là cái bình thường nam nhân, bị mục liên hấp dẫn đó là tự nhiên mà vậy sự, dâm bụt bại bởi nàng. Đảo cũng không an Nhìn đắc ý rời đi một đôi nam nữ Hoa dao ánh mắt hơi hơi ngừng một chút Dâm bụt, dâm bụt Ngươi nhìn cái gì dương lão ra Tử ánh mắt hơi ám nhìn hoa dao Nhìn theo đôi cậu nam nữ kia rời đi Trong lòng hơi hơi có chút chua sót Tiểu cẩn thật là ái thảm nam nhân kia Chỉ tiếp, nam nhân kia cùng nàng ba một cái đức hạnh Hắn lại như thế nào yên tâm đem tiểu cẩn giao cho Như vậy nam nhân đâu Suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy Hoa dao trong mắt sẹt qua một tia không vui, bất quá lại bị che giấu thực hảo. Quay đầu nhìn trước mặt cái này, hai tấn đã hoa dâm lao gia tử, giữa mày đã nhiễm năm tháng phong sương, làn da cũng trở nên lỏng, ngạch tế nếp nhăn tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng đủ loại dấu hiệu đã cho thấy trước mặt này lao gia tử đã thượng tuổi. ở dâm bụt từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ xuất hiện nhiều nhất không phải lao gia tử gương mặt, nhưng là đối nàng tốt nhất, lại là cái này lao gia tử. Nên nói như thế nào đâu, cái này dâm bụt là thật sự có chút đang ở phúc chung không biết phúc, nên hiếu thuận, lại không có hiếu thuận, không nên ái, lại yêu, cả đời này tuy rằng bi ai, lại cũng xứng đáng. Tư lệ Liên ở Hoa Giao đánh giá Dương Lão Gia Tử thời điểm, Dương Lão Gia Tử cũng thuận tiện ở đánh giá Hoa Giao, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác mở to mắt sau dâm bụt, lại cho hắn một loại không giống nhau cảm giác, cặp mắt kia khiếp nhược không thấy. Đôi mắt thanh triệt, thâm thúy, nhưng lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, đang lúc lao ra tử tính toán mở miệng nói chuyện, đột nhiên, vẫn luôn đi theo hắn bên người một cái phó quan đột nhiên thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dương Lão ra tử sắc mặt không du nhịu như mày, lập tức ga nủi vô vô hoa giao tay, tiểu cần ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm ngàn nhiên ở chỗ này bồi ngươi, bảo hộ ngươi, ta xem ai dám đối với ngươi thế nào, ra ra có việc, buổi tối tới xem ngươi à. Dương Lão gia tử ở quân doanh tuy rằng là có tiếng thiết huyết tướng quân, nhưng là đối với cái này duy nhất cháu ngoại lại thật thật là sủng đến tận xương thủy. Đó là liền nói một câu lời nói nặng đều không tha, bởi vì một huệ xem như hắn nghĩa tử. Bởi vậy, dâm bụt đã là hắn ngoại tôn nữ, lại là cháu gái, cuối cùng dứt khoát làm dâm bụt kêu hắn ra ra. Đặc biệt là ở mùa huệ cưới Diệp gia nữ nhân kia vào cửa sau, Dương Lão gia tử càng là thiếu chút nữa đem dâm bụt họ cũng cấp đổi thành Dương. Bất quá bởi vì dâm bụi không muốn, lúc này mới không có đổi thành. Dương lão Gia Tử bước nhanh ra khỏi phòng sau, bên ngoài kia phó quan tiến đến Dương lão Gia Tử bên thai không biết nói câu cái gì lúc sau. Dương lão Gia Tử sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi cùng ngưng trọng, lập tức liền theo kia phó quan nhanh chóng rời đi. Hàn thiên nhiên thần sắc hoảng hốt nhìn cửa, giữa mày mang theo nhàn nhạt yêu sắc. Diệp ra dược phẩm đã nghiên cứu chế tạo ra tới hoa dao khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nhẹ giọng nỉ non. Nguyên bản có chút thất thần Hàn Thiên Nhiên đột nhiên ánh mắt trầm xuống, xoay người bình tĩnh nhìn Hoa Giao, ngươi nói cái gì? Vừa mới kia phó quan đối ra ra lời nói. Hoa Giao hơi hơi ngước mắt nhìn Hàn Thiên Nhiên, không đi để ý tới Hàn Thiên Nhiên đáy mắt khiếp sợ, chỉ là đem đầu hơi hơi chuyển hướng cửa phương hướng. ngươi là ông nội của ta đắc lực can tướng nột, chạy nhanh đi thôi, tin tưởng ở ngay lúc này hẳn là không có người sẽ như vậy không đầu góc tới đối ta thế nào đến nỗi Diệp gia kia cái gì dược phẩm, hoa dao nhưng thật ra cũng không như thế nào chú ý, mà nguyên bản dâm bụt trong trí nhớ cũng không có gì ấn tượng. Xem Dương lão gia tử kia có chút khó coi sắc mặt, tám phần cùng căn cứ quyền lợi móc nối, Diệp gia cùng Dương gia hai nhà quan hệ hẳn là không phải như thế nào hữu hảo. Hơn nữa phỏng chừng còn khi có đấu tranh, hiện tại Diệp gia bên kia đột nhiên nghiên cứu chế tạo thành công cái gì dược phẩm, này đối Dương lão gia tử tới nói hẳn là không coi. Là cái gì tin tức tốt? Mà lúc này hoa giao trong lòng tưởng còn lại là cái kia nam khê ảnh. Phía trước ở dâm bụt trong trí nhớ lật xem cũng không cảm thấy, nhưng là nhìn thấy chân nhân thời điểm, ngáy mắt một trận quen thuộc cảm giác chuyển đến, bởi vì phía trước hoa giao gặp được mấy cái cũng tương đương quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi. Bởi vậy, hoa giao đối nam khê ảnh đó là phá lệ cảm thấy hứng thú, biết nhìn nam khê ảnh rời đi bóng dáng khi. Hoa Giao mới rốt cuộc biết chính mình đến tuột cùng ở địa phương nào gặp qua hắn. Cái này nam khê ảnh đúng là phía trước Hoa Giao nhìn đến tương lai hình ảnh chung, đem lâm tu đẩy vào tang thi đàn trung nam nhân kia, hơn nữa vẫn là đầu sỏ gây tội. Xem ra, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không nhàng chán. Hoa Giao ngồi ở trên giường, nhẹ giọng nỉ non. Hoa Bắc người sống sót căn cứ, xem như mặt thế sau đại hình căn cứ chi nhất, nơi đây ở vào phương Bắc khí hậu hơi chút có chút khô giáo, giờ này khắc này, bên ngoài độ ấm vẫn là rất thấp. Mặt thế tiến đến, Dương Lão Gia Tử bằng vào thiết huyết thủ đoạn, còn có cường ngạnh thủ đoạn, cùng với chính mình trong tay quân đội, thực mau liền đem căn cứ này cấp khống chế ở trong tay. Chỉ là, Dương Lão Gia Tử tuy rằng có cường đại quân đội làm hậu thuẫn, nhưng so sánh với lộng quyền, hắn tự nhiên là so ra kém đã từng làm tỉnh trưởng Diệp Toàn Lâm, kia Diệp Toàn Lâm tuy rằng không có quân đội làm hậu thuẫn nhưng hắn có thủ đoạn có mưu kế ở mặt thế lúc sau cũng nhanh chóng chiêu mộ được một đám cường đại thế lực tự nhiên so với vũ lực tới nói diệp gia tự nhiên không phải dương lão gia tử đối thủ chỉ là dương lão gia tử tính tình tương đối ngay thẳng hoàn toàn không có biện pháp cùng xảo trá như hồ diệp toàn lâm so sánh với cho tới bây giờ diệp gia ở diệp toàn lâm dẫn rất hạ không ngừng mà lớn mạnh thực lực dần dần thẳng bức dương lão gia tử đã biết mấy tin tức này sao hoa giao trong lòng rất là vô ngữ, đồng thời cũng minh bạch vì sao dâm bụt sẽ như vậy xuẩn, Nguyên lai, like, đây đều là di truyền. Hiện tại đều khi nào, tại đây mà thế, cái gì đều không bằng vũ lực tới quan trọng. Nếu là lao ra từ lúc ấy cường ngạnh một ít, mạnh mẽ đem diệp ra những người đó cấp mà sát. Hiện tại không chuyện gì đều không có. đương nhiên, này trong đó lại hoặc là có chút cái gì ẩn tình, chỉ là không thể phủ nhận chính là. Hoa giao phương pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng lại là nhất hữu hiệu. Thần sát phóng không hoa giao, trong lòng lại không cấm nhớ tới cái kia áo bào trắng nữ nhân, kia nữ nhân là thủy đâu, vì sao nàng tổng cảm giác chính mình hẳn là nhận thức nàng, liền tỉ như lý huyền, nhưng là, hoa giao ánh giống chung lại không có nảy hai người ký ức. Tuy rằng cực không có khả năng, nhưng là hoa giao lần đầu tiên hoài nghi chính mình ký ức, nếu cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng chính mình rồi lại cảm giác cũng không nhận thức người này như vậy chỉ có một khả năng chính mình đã từng mất đi quá mố một đoạn ký ức hoa dao từ bị phong ấn sau ký ức liền xuất hiện mấy ngàn năm chỗ trống hay là này trung gian nàng đã từng thanh tỉnh quá cái thứ hai khả năng nàng ký ức bị người bóp méo phía trước hoa dao vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình cũng không có mất đi ký ức nguyên nhân là dựa vào nàng tinh thần lực không ai có thể đủ đem nàng ký ức hủy diệt nhưng Thật sự không, có người sao? Không, kỳ thật phùng đế huyền thực lực đều có thể làm đến, chỉ là làm được làm nàng chính mình không hề sở giác, căn bản không hề khả năng, bóp méo ký ức sẽ có chút mơ hồ, này liền giống vậy là một loại tâm lý ám chỉ, không ngừng mà cho ngươi ám chỉ, kia đoạn ký ức chính là như vậy, bởi vậy, ngươi căn bản là nhớ không nổi, nhưng lại đương nhiên cho rằng chính mình nhớ rõ. Hủy diệt ký ức đối tinh thần lực còn có linh hồn thương tổn là thật lớn. Nhưng là hoa dao linh hồn, còn có tinh thần lực không hề dị thường, cũng đúng là bởi vậy, hoa dao không chút do dự phủ định này hai loại suy đoán. Tính, nếu không rõ ràng lắm, như vậy tùy hắn đi thôi, dù sao một ngày nào đó nàng sẽ biết. Trở lại phòng Mộc liên ở Nam Khê ảnh rời đi lúc sau, xoay người liền đi mẫu thân của nàng Diệp Khỉ Phòng. Diệp Khỉ đang ở dùng kéo cắt giấy, mặt thế lúc sau, nàng tiêu khiển cũng ít rất nhiều, không thể đi dạo phố mua sắm không thể đi làm mỹ dung. Không chỉ có như thế, bởi vì đồ ăn vấn đề nguyên nhân, bọn họ hiện tại mỗi cơm cũng chỉ có thể ăn một ít đơn giản ăn sáng, còn có cơm, kia thanh đạm ăn sáng, không có một kia thịt viên. Hơn nữa mỗi ngày dùng thủy còn có hạn chế, này đó đều làm hưởng thụ quán nàng rất là khó có thể chịu đựng đặc biệt là nhìn chính mình khỏe mắt nếp nhăn không ngừng gia tăng, những cái đó đồ trang điểm cũng che giấu không đi giả mua dấu vết. Diệp khỉ trong lòng đó là nôn nóng lại phấn hận. Mẹ, Mục Liên bước nhanh đi đến Diệp khỉ bên người, túi đầu nhìn bên cạnh bị Diệp khỉ cắt ra tới các loại hoa thức bản vẽ, trong đó còn có nhân vật bản vẽ, tuy rằng không tính đặc biệt tinh mỹ, nhưng ít ra thấy qua đi, nhìn nhìn lại trước mặt trên mặt bàn đầy bàn mảnh vụn, Mục Liên trên mặt thần sắc tức khắc có chút bất mãn lên. Mẹ, cái kia tiện nhân tình, hiện tại làm sao bây giờ? Ngồi xong, hấp tấp bụng trộn. Diệp Khỉ trên tay động tác không có tạm dừng, thấy kinh hoàng không thôi nữ nhi, thanh âm không khỏi mang theo vài phần lạnh lẽo, đã tỉnh lại như thế nào? Kia tiện nhân kia mềm yếu tính tình, nếu không phải bởi vì Dương Lão Đầu, ta nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ngại trướng mắt, ngươi cái gì thân phận, dùng đến cùng nàng giống nhau so đo, ta như thế nào dạy ngươi? Ta, Mục Liên thanh âm bỗng dưng cứng lại, sau đó mới ấp úng nói. Ta này không phải sợ nàng đem nàng vì cái gì chạy ra căn cứ sự tình nói cho lão nhân kia nghe sao, đến lúc đó hỏng rồi đại sự. Nói lại như thế nào? Diệp khỉ chút nào không thèm để ý, lão nhân kia nguyên bản liền đối chúng ta không hài lòng, không kém này một vụ. Được rồi, ngươi hiện tại cần phải làm là, đem nam khê ảnh người nam nhân này cho ta chào hảo. Ta đã biết. Mục liên hơi hơi ru mắt, thanh âm không khỏi thấp vài phần. Đối với bên này sự tình, dương láo ra tử căn bản là không biết, mà hoa dao đâu, lúc này chính nhàn nhã đâu. Một bên nghe Chu tẩu lải nhải nói căn cứ nội phát sinh sự tình, một bên nỗ lực mà vận dụng chính mình trong cơ thể lực lượng, nhanh hơn tinh lọc trong cơ thể độc tố. Hoa bác căn cứ, diệp ra kỳ hạ các vị nghiên cứu nhân viên trải qua nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra khai phá dị năng dược tề, phải biết rằng, Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều đã kích phát rồi dị năng, nhưng là rốt cuộc còn có rất lớn một bộ phận người cũng không có kích phát dị năng, mà tăng thi tiến hóa tốc độ lại vượt quá mọi người tưởng tượng, không chỉ có như thế, tăng thi động vật, biến dị động vật, còn có thực vật biến dị xuất hiện, cái này làm cho mọi người càng có rất nhiều tuyệt vọng. Mà những cái đó còn lại những người sống sót, trong đó bị kích phát dị năng người cùng còn chưa bị kích phát dị năng người mâu thuẫn cũng dần dần tăng lên bởi vì kích phát rồi dị năng nhân tâm trung so với người bình thường nhiều vài phần cảm giác về sự ưu việt hơn nữa bọn họ có thực lực có người trong lòng liền kiêu ngạo tự mãn đối với những cái đó không có dị năng người càng là không thiếu ước hiếp vũ nhục nay hoa bắc căn cứ người sống sót có ba mươi mấy vạn nay trong đó cũng không bao gồm quân đội người dương lão gia tử trong tay quân đội trải qua mạt thế đào thải còn có mấy ngày nay gần nhất hoặc là bị tang thi vi rút ăn mòn biến thành tăng thi lại hoặc là vì bảo hộ căn cứ mà bị chết ở tang Thi trong miệng, còn dư lại mười mấy vạn. Diệp ra bên kia sở cậy vào, đúng là kỳ hạ nghiên cứu đoàn đội, giống căn cứ nội Thủy Điện Cung ứng, còn có nghiên cứu phương diện, đều cần thiết muốn này đó nghiên cứu nhân viên mới có thể đủ tiến hành. Nghĩ đến, đây cũng là dương lão gia tử đối Diệp ra lui bước nguyên nhân. Rốt cuộc, hiện tại thế giới này đã biến thành vỡ nát, nếu không có những người này xây dựng, Những nhân loại này sớm hay muộn cũng đến diệt vong. Chỉ là Dương Lão gia từ lúc trước nhượng bộ thỏa hiệp, lại không dự đoán được Diệp gia bên kia người thế nhưng sẽ có như vậy năng lực, đem trong tay hán binh quyền cấp cấp đi hơn một nửa. Tuy rằng sau lại biết được kia thủ lĩnh nguyên bản chính là Diệp gia người, nhưng là Dương Lão gia tử trong lòng vẫn là cách đứng không thôi. Đặc biệt là sau lại Diệp gia bên kia hùng hổ do người Diệp Toàn Lâm thủ đoạn lợi hại. Căn cứ nội nhân tâm phần lớn đều là hướng về bên kia dựa thể, không thể không? Nói, lần này nếu cái kia khai phá dị năng giả dược tể thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, như vậy căn cứ những cái đó bình thường người sống sót nhân tâm liền sẽ hoàn toàn hướng về dịp ra bên kia nghiêng. Tuy rằng này dược tể đối với người sống sót tới nói là một cái phúc gầm, nhưng dương lão gia tử trong lòng lại là cực kỳ mâu thuẫn. Ngoài cửa sổ kia chủi lủi cây cối đang ở dần dần chịu tân mầm. Tân mầm hệ dễ mang theo điểm điểm ám màu nâu, bất quá theo cành lá duỗi thân, thực mau liền khuyết tán mở ra, chút nào nhìn không ra cái gì không ổn. Liên ở hoa dao xem suốt thần thời điểm, đột nhiên, kia nhánh cây nha nhẹ nhàng mà lắc lư một chút, kia đông đưa biên độ cực tiểu, thoạt nhìn phòng giống bị gió thổi giống nhau, chỉ là, hoa dao lại không có bỏ qua, khỏe miệng tươi cười ngược lại gia tăng, xem ra, đại đa số thực vật đang ở thức tỉnh, mà này. Vừa lúc là hoa dao sở hy vọng. Thốc đột nhiên, bên ngoài một trận vang nhỏ thanh chuyển đến. Nhánh cây hơi hơi run rẩy vài hạ, như vậy cũng không biết là sợ hãi, vẫn là kích động. Gì, nơi nào tới tiếng vang? Chu Tẩu đem phòng nội sửa sang lại một bên, sau đó đi đến bên cửa sổ, tiểu tâm mà đánh giá một phen, nhìn bên ngoài nhánh cây đang ở đầm chồi, trên mặt thần sắc không khỏi vui vẻ, nha, cây cối phát tân mầm, xem ra cực khổ hẳn là sắp đi qua, chờ thêm đoạn thời gian, liền có thể đem thu hoạch gieo, đồ ăn vấn đề cũng liền không cần lo lắng. Chu Tẩu tuy rằng biết không thiếu căn cứ bi văn, nhưng là đối với bên ngoài thổ nhưỡng đã bị ô nhiễm sự tình lại là chút nào không biết. Đối với điểm này, rất nhiều căn cứ đều là áp dụng giấu giếm thi thố, vì đó là sợ hại những người sống sót bạo động, hoặc là mất đi hy vọng. Ta nhớ rõ cách vách cái kia mục liền tiểu thư trong viện có một viên xuân mầm thụ. Chờ đến xuân mầm trường ra tới thời điểm, liền có thể dùng để nấu ăn. Chu Tẩu cười đến đôi mắt meo meo, bởi vậy, cũng không có chú ý tới bên ngoài kia nhanh chóng rời đi một đạo không thấy được thân ảnh. Ngay nay, thẳng đến ban đêm buông xuống, dương Lão gia tử cũng không có đúng hẹn tới xem hoa dao, hơn nữa liền hàn thiên nhiên đều không thấy bóng dáng, xem ra, căn cứ tình thế hẳn là không dung lạc quan. Tự nhiên! Đương diệp ra kia về khai phá người thường dị năng dược tề nghiên cứu chế tạo ra tới tin tức thả ra đi lúc sau. Tức khắc toàn bộ căn cứ sôi trào. Phải biết, tuy rằng hiện tại nhìn như dị năng giả thật giống như cải trang giống nhau, nhưng trên thực tế, căn cứ này hơn phân nửa người đều không có dị năng. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe nói chính mình chỉ cần dùng dược liền có thể mở ra dị năng, bọn họ kích động liền có thể tưởng mà biết. Cũng đương nhiên, băng vào này một phen hỏa. Diệp ra lại là thu nạp không ít nhân tâm, căn cứ nổi không ít dị năng giả mọi người sôi nổi cầu thượng Diệp ra, tuy rằng bọn họ là dị năng giả, nhưng là bọn họ người nhà cũng không có dị năng, bởi vậy, đương biết được thế nhưng có thể khai phá đã có thể thời điểm, mọi người tâm tư liền lung lay lên, cũng bởi vậy, Diệp ra mượn cơ hội này, mời chào rất nhiều căn cứ nhàn tản dị năng giả. Tỷ tỷ, ta trong viện hoa thế nhưng khai ai? Sáng sớm. Một liên liền chạy tới hoa giao phòng, thấy hoa giao bên người chỉ có chu tẩu một người, lập tức trên mặt tươi cười càng sâu, ai nha, ta nguyên bản tưởng mời tỷ tỷ qua đi nhìn xem, chỉ là tỷ tỷ hiện tại không thể động đậy, đáng tiếc. Mục liên tiểu thư, một bên chu tẩu đối với một liên kia rõ ràng khiêu khích ngự khí rất là bất mãn, lập tức ngự khí không khỏi mang theo vài phần khí giận, tiểu thư chỉ là tạm thời, thực mau liền sẽ tốt, phải không? Ta cho rằng vĩnh viễn cũng hảo không được đâu. Một liên ánh mắt khinh thường liếc chu tẩu liếc mắt một cái, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn hoa dao, kia trên mặt thần sắc kiêu ngạo giống như một con khai bình khổng tước. Ừ, bất quá là cái hạ nhân thôi, thế nhưng còn dám hô có nàng. Sợ là muốn cho người thất vọng rồi. Hoa dao trên mặt mang theo tươi cười, kia tươi cười nhìn qua ôn hòa giống như thái dương giống nhau, nhưng là một liên sắc mặt lại là hơi hơi cứng đở. Không đúng, không đúng không nên là như thế này, dĩ vãng nàng nói như vậy nói, dâm bụt tiện nhân này đều là nhỏ giọng khóc nức nở, nhát gan khiếp nhược, liền đầu cũng không dám ngẩng lên mới là, hiện tại nàng cũng dám tranh luận, không chỉ có như thế, trên mặt nàng khiếp nhược cũng nhìn không thấy, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, kia trương nguyên bản khiến cho mục liền có chút ghen ghét tinh xảo dung nhan, lúc này nhìn qua thế nhưng phá lệ loa mắt, đâm vào nàng đôi mắt đều có chút trước, đau, còn có việc sao? Hoa Giao cũng không có để ý tới trước mặt một bộ dại ra bộ dáng Mục Liên, chỉ là hơi hơi có chút bất mãn như như mày, không có việc gì liền phiền toái ngươi nhường một chút, ngươi chống đỡ ta ánh sáng. Bị Hoa Giao như vậy vừa nói, Mục Liên tức thì phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đột nhiên đi vào, khom lưng tới gần Hoa Giao, đáng chết, dâm bụt ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta không thể như vậy cùng ngươi nói chuyện, Hoa Giao nao nao. Trận trong đầu tiếp thu đến dâm bụt kia nao tản ký ức, tức khác sắc mặt trầm chầm. a xem ra, ngươi đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng học ngon à, bất quá ngươi liền tính lại như thế nào thay đổi, nam khê ảnh cũng sẽ không coi trọng ngươi. mục Liên trong lòng đối nam khê ảnh cảm giác có chút phức tạp, nói như thế nào đâu, cái này nam khê ảnh tuy rằng bên ngoài điều kiện không tồi, nhưng là, mục Liên cũng không phải chưa thấy qua càng tốt, chỉ là, cái này nam khê ảnh là dâm bụt thích. Bởi vậy, nàng mới nhất định phải đoạt lấy tới, này không quan hệ chính mình thích cùng không thích. Một cái tiểu bạch kiểm thôi, cũng cũng chỉ xứng ngươi loại này mặt hàng, nếu là không có việc gì, xin cho làm hảo sao, ngươi đứng ở chỗ này, ô nhiễm này một phương không khí. Hoa dao trong lòng nguyên bản nhẫn mại liền không tốt lắm, hơn nữa còn có tàn bạo ước số, lúc này thấy một liên thế nhưng hùng hổ do người, lập tức sắc mặt liền cũng trầm xuống dưới. Bất quá là bởi vì mục liên nhằm vào chính là nguyên lai dâm bụt, bởi vậy, hoa dao mới không ở ban đầu liền ra tay. Người tiện nhân này, người nói cái gì? mục liên nữ nhân này tâm cơ cũng không như thế nào trọng, bất quá là bởi vì nàng có một cái hảo mâu thân thôi. Bởi vậy, nghe xong hoa dao kia không chút khách khí nói, nàng cao ngạo tính tình lại như thế nào chịu đựng được. Hơn nữa, phía trước vẫn luôn nhậm nàng khi dễ dâm bụt lúc này đột nhiên phản kháng khởi nàng tới. Này cho nàng một loại chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, lập tức liền có chút nhịn không được, dơ tay liền hướng tới hoa dao gương mặt phiên đi. Mục liên tiểu thư, người muốn làm gì? Chu tẩu phía trước cũng bởi vì hoa dao kia đột nhiên biểu hiện có chút khắc nghiệt nói mà kinh ngây ngẩn cả người, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Lúc này nhìn đến bên này một liên thế nhưng dơ tay liền phải đánh hoa dao, lập tức cũng không rảnh lo khác, đột nhiên liền nhào tới, chỉ là... Chu Tẩu tốc độ lại như thế nào theo kịp một liên tốc độ đâu? Hơn nữa, Chu Tẩu cách đến khá xa, lúc này tự nhiên là không kịp ngăn lại một liên. Cái tát thanh liền không có vang lên, bên này thực mau liền bổ nhào vào hoa dao trước mặt Chu Tẩu cũng không kịp để ý tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia hơi chút có chút mập mạp thân hình hơi hơi uốn éo, đem lốc lăng trụ một liên hung hăng tẽ đến một bên, chợt liền kinh hoàng thất thố bắt đầu kiểm tra hoa dao, nhìn xem có hay không bị đánh tới. Bên này một liên lúc này vẻ mặt còn mang theo một ít mê mang, cứ việc bị chu tẩu kia không chút khách khí tệ đến một bên, cũng cũng không có cái gì phản ứng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới chấp chớp mắt, lạnh lùng hứ một tiếng, hừ lần này liền tính, dâm bụt ngươi tiện nhân này cho ta nhớ kỹ, người vĩnh viễn chỉ có thể sống ở ta quang hoàng dưới. Phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau một liên liền như vậy rời đi, kia không thể hiểu được bộ dáng làm đến chu tẩu đều có chút nghi hoặc nhưng theo sau đã bị vứt tới rồi sau đầu. Dưỡng thương nhật tử, kỳ thật là thực nhàm chán, bất quá cũng may hoa giao tính cách cũng không phải cỡ nào hiếu động, không gian bị phong ấn, vào không được, bên trong đồ vật cũng lấy không ra, mỗi ngày liền như vậy là ngồi, ngẫu nhiên nghe một chút chu tẩu nói bắt quái, lại dùng thần thức đi căn cứ cảm ứng một phen, thuận tiện lại ngấm lại đem nàng hại thành như vậy đầu sỏ gây tội, sau đó lại nghĩ nghĩ đại khái còn ở nàng không gian nội lâm tu mấy người. Dưỡng thương ngày thứ ba, cái kia cha nam nam khê ảnh lại tới nữa. Phía trước mới gặp lần đó, Hoa Giao vừa mới thức tỉnh, liền lời nói đều nói không nên lời, hai người tự nhiên không có gì giao lưu, cái này nam khê ảnh bày ra một bộ cao lánh bộ dáng, từ đầu tới đôi cũng chưa như thế nào chú ý Hoa Giao, tự nhiên cũng không biết, trước mặt cái này dâm bụt trong mắt nguyên bản khiếp nhược sớm đã biến mất. Hoa Giao trong tay Phủng Chính là một quyển quốc nội danh nhân truyện ký thư tịch đây là chu tẩu sợ hoa giao nhàm chán từ dương lão ra từ bên kia lấy lại đây thư tịch chuyên môn làm nàng giải buồn chỉ là loại này thư tịch nhìn có chút nhàm chán mặt trên ghi lại đều là quốc nội những cái đó thành công nhân sĩ đối với này mặt trên những cái đó miêu tả hoa giao chỉ là thô sơ giản lược nhìn nhìn theo sau liền ném tới bên cạnh loại này hình thư tịch còn không có tiểu thuyết đẹp đâu nam khê ảnh tới thời điểm hoa giao vừa mới ngủ chưa tỉnh quả nhiên Người không thể nhúc nhích lúc sau, ngủ chính là hạnh phúc nhất sự tình. Dân bụt Liên ở hoa dao dơ tay ngáp một cái thời điểm, nam khê ảnh đã đi đến, ánh mắt không giấu vết hơi hơi vừa nhíu, trong mắt một mặt nhàn nhạt chán ghét chi sắc sẽ qua, tưởng tượng đến trước mặt người kia chỉ biết túi đầu khóc thút thít nhu nhược bộ dáng Hắn liền có chút phiền lòng, tuy rằng đại đa số nam nhân đều tương đối thích kiểu nhu loại hình nữ nhân, nhưng là trước mặt cái này đã không phải kiểu nhu, kia quả thực chính là. Nam khê ảnh cũng không biết hình dung như thế nào. Nam khê ảnh thanh âm kỳ thật rất không tồi, trầm thấp mà có tư tính, chỉ là trong thanh âm nhiều một cổ âm nu, quả nhiên không hổ là tiểu bạch kiểm, hoa dao cảm khái. Dâm bụt. Thấy hoa dao cũng không có phản ứng hắn, Nam khê ảnh sắc mặt không cấm trở nên có chút khó coi, thần sắc cũng mang theo vài phần tối tăm, ánh mắt bất thiện nhìn hoa dao, ta ở kêu ngươi, không nghe được sao. Là ở kêu ta a. Ta còn tưởng rằng là nơi nào tới cậu ở phệ. Hoa dao vẫn luôn rất độc miệng, đặc biệt là trước mặt cái này nàng không có một chút hảo cảm nam Khê ảnh. Hơn nữa lúc này nhìn hắn kêu một bộ hoa dao nên cao hưng thấu sơn đi đương nhiên bộ dáng. Lập tức, hoa dao trong lòng không vui. Tuy rằng nàng cũng không tính toán vì kêu đóa bạch liên hoa báo thù ý tứ, cũng không tính toán vĩnh viễn đỉnh này phúc mảnh mai tối ra. Nhưng là, đương nhân ra đều thấu tới cửa tới, không ngược đều thực xin lỗi chính mình. Ngươi nam khê ảnh sắc mặt nháy mắt âm trầm khó coi, hai mắt mấy dục phun hỏa trứng mắt hoa dao, đáng chết, ngươi này đáng chết nữ nhân nói cái gì, ta tới xem ngươi chính là cho ngươi mặt ngũi, đừng cho mặt lại không cần. Không quan hệ, ngươi có thể lăn A. Hoa dao tùy tay đem trước mặt kia quyển thư tịch ném tới bên cạnh bàn lùn thượng, liếc xéo nam khê ảnh liếc mắt một cái, này nam nhân mới vừa tiến sân, nàng liền phát hiện, bước chân bội vàng, nhưng là ở vào cửa thời điểm rồi lại tạm dừng một chút, sau đó trang bức làm bộ chậm rãi đi vào tới, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thấy vậy, hoa dao chân tướng đem cái kia đã liền linh hồn đều bị hoa dao hút khô tịnh dâm bụt trảo ra tới, làm nàng hảo hảo xem xem trước mặt người nam nhân này gương, Mặt thật, dâm bụt, ngươi đừng hối hận, nam khê ảnh phía trước vẫn luôn bị dâm bụt cho không, nơi nào gặp được quá loại tình huống này, lập tức trong lòng tức giận quay cuồng. Nháy mắt liền đã quên tới nơi này chủ yếu mục đích đỏ ngầu hai mắt, phẫn nộ chừng mắt Hoa Giao lạnh giọng quát, chạy nhanh, thật là, một cái hai cái, còn có để người ngừng nghỉ, Chu Tẩu, lần sau ngàn vạn không cần đem này đó chó điên bỏ vào tới. Hoa Giao trên mặt mang theo cười lạnh, nhìn trước mặt một bộ nổi giận đùng đùng, giống như đã chịu rất lớn vũ nhục dường như nam khê ảnh, à, quả nhiên là bị sủng hư à, dâm bụt ta dâm bụt. Nhìn trước mặt nam nhân là như thế nào bất ham ta cơ hổ liền có thể biết, ngươi là như thế nào ngu xuẩn. Ai, ta đã biết. Chu tẩu ở nhìn thấy nam khê ảnh thời điểm đó là tự động lui ở một bên không ra tiếng. Tuy rằng nàng ngày thường tương đối rong dài, mấy ngày nay nhìn thấy trước mặt dâm bụt cũng không giống phía trước như vậy nhát gan yếu đối. Nhưng là, ai làm nàng ấn tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, đặc biệt là nhìn thấy người đến là nam khê ảnh. Chú Tẩu đó là càng không dám chen vào nói. Ở trước kia cũng là một lần, Nam Khê ảnh tới tìm Dâm Bụt, lúc ấy Chu Tẩu tức giận bất quá, liền nói vài câu, theo sau chọc đến Nam Khê ảnh không tao hứng, lúc ấy Dâm Bụt hồng con mắt, chính là vài thiên không để ý đến chú Tẩu, từ đó về sau, Chu Tẩu cứ việc trong lòng rất là bất bình, lại cũng không dám lại nói Nam Khê ảnh không phải. Hử, ngươi nhớ rõ, về sau đừng tới cầu ta. Khi giận không thôi, Nam Khê ảnh đột nhiên vung tay áo, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu khinh thường nhìn Hoa Dao, "Ta nói cho ngươi dâm bụt, hôm nay ta đi ra cái này cửa, về sau ngươi liền tính là quỷ gối ta trước mặt, ta cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái." Nói xong, lại nhìn nhìn Hoa Dao, lại thấy nàng cũng không có tính toán giữ lại, lập tức, Nam Khê ảnh sắc mặt càng là khó coi, xài bước rời đi. "Còn có như vậy người vô sỉ a?" Hoa dao khẽ lắc đầu, trong mắt lãnh quang lập lòe, Nam Khê ảnh đem lầm tu đẩy vào tang thi đàn trung hình ảnh cùng hắn vừa mới quăng ngã môn mà đi hình ảnh không ngừng mà đang chéo, Ân, quả nhiên nhìn không thuẫn mắt, thời tiết tình hảo, ngược cạn bã. Ở Nam Khê ảnh quăng ngã môn mà đi sau không lâu, biến mất hai ngày hàn thiên nhiên đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy hàn thiên nhiên xuất hiện, chu tẩu lập tức cười đến mắt nhỏ đều nhìn không thấy, vui sướng mà rời đi, đem không gian toàn bộ để lại cho hai người. Ở chu tẩu trong lòng, hàn thiên nhiên tự nhiên so nam khê ảnh muốn đáng tin cậy, một bên hừ ca, chu tẩu vừa đi ở trong sân, trong lòng nghĩ mấy ngày nay gần nhất nhà mình tiểu thư thay đổi, tâm tình tức khắc thực hào, xem ra, tiểu thư hẳn, là nghĩ thông suốt, như vậy liền hảo A. Hàn thiên nhiên vẻ mặt hơi mang điểm mỏi mệt, nhưng là lại chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài, thân hình như cũ chạm thẳng tắp, hành tẩu gian, không chút cầu thả. Ánh mắt chuyên chú nhìn bên kia hoa dao khuôn mặt, chật, ánh mắt chuyển qua bên cạnh bàn lùn mặt trên kia tên thật người chuyện ký, nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ, bên ngoài thời tiết thực hảo, tuy rằng vẫn là có chút khô giáo lánh, nhưng là độ ấm lại không giống như là trời đông giá rét như vậy, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Biết rõ ta không thể nhúc nhích, người đây là cố ý tới kích thích ta sao? Hoa dao trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, kia rõ ràng là vân đạm phong khinh giống nhau tươi cười. Nhưng là xứng với như vậy một bộ nhu nhược bộ dáng, nhìn qua cho người ta một loại nhu nhược một chạm vào liền sẽ rách nát cảm giác. Ta mang người đi ra ngoài. Hàn thiên nhiên hơi hơi nhấp môi, hắn môi tuyến thực mỹ, nhấp khẩn bộ dáng khiến cho trên mặt đường cong cũng banh đến gắt gao, khiến cho hắn cả người nhìn qua có vẻ có vài phần lãnh khốc cùng vô tình. Làm phiền ngươi. Hoa dao gật gật đầu. Tiểu tâm mà đem hoa dao bế lên, ôm đến bên ngoài trong viện. Sân bên cạnh có một cái tán loạn vườn hoa, bên trong nguyên bản loại chính là hoa hồng nguyệt quý, bất quá lúc này mặt trên chỉ còn lại có một ít cuốn hoa, nhìn qua có vẻ có chút tiêu điều, nhưng nếu là để sát vào nhìn kỹ, liền có thể thấy, kia mặt trên cũng ở dần dần phát ra lục mầm. Bầu trời dương quang cũng không nóng rực, hoa dao ngồi ở trong sân cố ý dựng bàn đu dây trên giá, trước mặt trên mặt đất nguyên bản tích diệp bị dọn dẹp thực sạch sẽ, hàng thiên nhiên đứng ở hoa giao phía sau. Nhẹ nhàng mà đẩy bàn đu dây, lực độ không lớn, bàn đu dây nhẹ nhàng mà trước sau đông đưa, cùng gió nhẹ, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hai ngày này, ở vội chút cái gì? Liên ở hai người đều trầm mặc thời điểm, đột nhiên, hoa dao mở miệng hỏi. Đẩy bàn đu dây tay hơi hơi dừng một chút, hàng thiên nhiên nhìn không thấy hoa dao lúc này trên mặt thần sắc, chỉ có thể nhìn kia hát hát cái óc, âm thầm suy đoán lúc này trên mặt nàng có khả năng xuất hiện cảm xúc trước mặt nhân nhi nhìn qua cái nơi khác nhỏ xinh, tiểu nhu yếu ớt, làm hắn ở đối mặt nàng thời điểm đều chỉ có thể thật cẩn thận, đối nàng cảm giác nói không nên lời, đại khái là bởi vì tư lệnh thỉnh cầu, lại hoặc là hắn chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ nàng trong mắt kia một mặt trong, suất căn cứ nội một ít việc hàng thiên nhiên hiển nhiên không nghĩ cùng nàng nói tỉ mỉ, cũng là trong mắt hắn, trước mặt cái này vẫn là tiểu nữ hài, nàng có thể hiểu chút cái gì, nàng tuổi này. Đúng là phản nghịch, tình độ sơ khai tuổi tác, không nghĩ tới, lần này, Dương lão gia tử cùng Diệp gia bên kia tranh đấu, nếu là Dương lão gia tử bại, trước mặt người này nhi lại sẽ như thế nào đâu? Rõ ràng là mặt thế, mọi người không phải nên đoàn kết lên sao? Cộng đồng xây dựng bọn họ cái này cuối cùng gia viên mới là, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy tưởng, càng nhiều lại là không ngừng mà tranh đoạt quyền lực. Càng có người thậm chí còn cho rằng này mà thế là đối với các nàng một lần kinh ngộ, làm cho bọn họ có thể nhất cử thành danh, công thành danh thoại. Diệp ra bên kia bức cho thực thần đi. Hoa dao cũng không để ý đến hàn thiên nhiên có lệ nói đến, ánh mắt nhìn phía trước không trùng, ánh mắt có chút tăng dã, hình như là ở chầm tư, cũng không có chú ý phía trước cảnh tượng. Hàn thiên nhiên tay lại lần nữa dừng một chút, hắn thần sắc phức tạp nhìn trước mặt cái này nhỏ sinh nhân nhi. Quả nhiên Đâu Hoa giao khỏe miệng tươi cười hơi hơi ra tăng hứa, này Diệp gia thoạt nhìn hẳn là không giống như là như vậy không đầu óc người, nếu là lúc này cùng Dương lão gia tử gian thượng, đến lúc đó Dương lão gia tử cũng dứt khoát xé rách ra mặt, hai phương đối thượng, kết cục tất nhiên sẽ không thực hảo. Lúc này, Hoa Giao căn bản không có đoán được, này Diệp gia nơi nào là muốn cùng Dương lão gia tử chính diện đối thượng a, bọn họ đây là đang ép bách Dương lão gia tử giao ra gia binh quyền a, rốt cuộc Nếu là hai nhà hoàn toàn sẽ rách ra mặt, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi đại trượng muốn đánh, nhưng là đánh lên tới lời nói, Tao Hương vẫn là căn cứ nổi những cái đó người sống sót, mà Dương lão Gia tử kia ngay thẳng tính tình khẳng định là không thể gặp loại này sự tình phát sinh, không chứng đến. Lúc đó hắn còn sẽ ngoan ngoãn giao ra bình quyền đâu. Tự nhiên, này Diệp Gia chú ý là đang đánh, nhưng bọn hắn lại tính lẩu hai việc, đệ nhất, đó là Dương lão Gia tử đối dâm bụt cưng chiều. Dương lão gia tử người tuy rằng ngay thẳng, nhưng lại không nốc, nếu là không có quân quyền, đến lúc đó hắn như thế nào bảo hộ dâm bụt đâu? Nếu là diệp gia bên kia thật sự bức cho nóng nảy, đến lúc đó phòng trường Dương lão gia tử thật sẽ đến cái cá chết lưới rách. Mà đệ nhị, đó là hoa giao, nếu là diệp gia bên kia biết lúc này dâm bụt là đỉnh dâm bụt túi ra hoa giao nói, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc hoa giao. Chỉ là Bị sắp tới tay thắng lợi hướng hôn đầu diệp ra, lúc này căn bản không biết dâm bụt đã bị hoa dao thay thế được, cũng hoặc là, bọn họ liền tính là biết, cũng sẽ không tha ở trong mắt. Hàn thiên nhiên tay có một chút không một chút thúc đẩy bàn đu dây, ánh mắt có chút phức tạp dừng ở hoa dao bóng dáng thượng, lại tới nữa, cái loại này quỷ dị cảm giác. Có đôi khi, hắn thật sự hoài nghi, trước mặt người này nhi thật là cái kia khiếp nhược, động bất động cũng chỉ biết rớt nước mắt nữ nhân sao. Vì sao từ nàng tỉnh lại qua đi liền nơi trốn cho hắn một loại kỳ quái cảm giác? Đầu tiên là nàng có thể cho hắn chuyên âm, hơn nữa kia ngự khí nơi nào nhu nhược. Rồi sau đó tới, kia phó quan nhỏ rộng ở tư lệnh bên thai lời nói, nàng lại là như thế nào biết được, không cần nói cho hắn, nàng có thuận phong nghĩ, mà hiện tại, nàng thế nhưng bắt đầu quan tâm khởi căn cứ nội sự tỉnh tới, đương nhiên hắn cũng không phải nói này có cái gì không đúng, mà là này phong cách rõ ràng không hợp a phía trước Nam Khê ảnh tới tìm ta Hoa Giao đột nhiên sâu kín mở miệng ở Hàn Thiên Nhiên ánh mắt bỗng dưng buồn bã đang định mở miệng thời điểm lại lần nữa nói có phải hay không đã xảy ra chuyện gì Nam Khê ảnh đại ca bị Tư lệnh bắt lên Hàn Thiên Nhiên trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo trong ánh mắt cũng là lạnh băng dị thường nghe Hoa Giao nói hắn nháy mắt liền hiểu biết sự tình rốt cuộc như thế nào nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được nói Ngươi không đáp ứng hắn thỉnh cầu đi. Thì ra là thế. Hoa dao lắc đầu, xem ra, lúc ấy kia nam khê ảnh là thật sự bị khí tới rồi đâu, bằng không lại như thế nào sẽ chính sự còn chưa nói liền quăng ngã môn rời đi. Nhìn thấy hoa dao lắc đầu, hàng thiên nhiên không biết vì sao, nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không thể nói thích, nhưng là từ đáp ứng tư lệnh đại nhân về sau chiếu cố nàng, nàng trong lòng nếu là còn có cái kia nam khê ảnh, hắn vẫn là sẽ thực biến yếu. Hàn Thiên nhiên không phải cái sẽ nói chuyện phía người, mà Hoa Giao cũng không phải thực thích nói chuyện phía người. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian không khí dần dần trầm lưng xuống dưới. Đột nhiên, sân bên ngoài truyền đến mấy cái tiểu hải tử đùa giỡn thành, này đó hẳn là đều là căn cứ cao tầng hải tử đi. Mặc dù là mạ thế lúc sau, nhưng cũng quá thực không tồi đâu. Nàng trong đầu không cấm nghĩ tới phía trước cái kia căn cứ bên ngoài những cái đó bị áp bức tiểu hải tử, quả nhiên là. Đồng nhân bất đồng mệnh A. Tuổi trẻ thật tốt. Hoa dao không cấm cảm khái, không trung thái dương bị mây đen che đi. Hoa dao hơi hơi nâng nâng đầu, ôm ta vào đi thôi. Hàn thiên nhiên không nói gì, thẳng không lưng, đôi tay tiểu tâm mà bế lên hoa dao. Sau đó hướng tới phòng nội đi đến, mà từ chỗ ngoặt chỗ tiểu tâm mà quải ra tới chu tẩu lúc này chính tiểu tâm mà thăm dò. Nhìn bên này hai người ở chung tình hình, lập tức, một khuôn mặt cười thành cúc non. Hàn thiên nhiên tương đối vội, làm bạn Hoa Giao trong chốc lát sau, lại vội vã đi rồi, Hoa Giao nhìn ra được tới, Dương Lão Gia tử tám phần là đem hắn trở thành người nối nghiệp ở bồi dưỡng, nguyên bản hẳn là một hệ mới là, chỉ là bởi vì nữ nhi Dương như sự tình, còn có hậu mặt dâm bụt sự tình. Bởi vậy, Dương Lão Gia tử trong lòng đối một hệ sinh ra hòa khí, tự nhiên cũng sẽ không đem quyền lợi lại giao cho trong tay hắn. Liên ở Hoa Giao dưỡng thương trong khoảng thời gian này, bên ngoài thế giới lại lần nữa đã xảy ra vài khởi sự kiện di tỉnh bên kia người sống sót căn cứ bị đại lượng tăng thi đàn công kích căn cứ thủ lĩnh ở thời khắc mấu chốt thế nhưng bỏ rất căn cứ những cái đó người sống sót sau đó một mình đào tẩu sau lại căn cứ ở một đám cường đại dị năng giả dưới sự nỗ lực cuối cùng là đem tang thi đánh đuổi sau lại này hỏa dị năng giả càng là khống chế toàn bộ căn cứ thời gian đảo mắt tiến vào tháng tư Rất nhiều căn cứ xây dựng đã tương đối quy phạm, phương Bắc thành thị kiến trúc phần lớn đều tương đối tục tàng, bởi vì bên này hoang vắng, bởi vậy, bên ngoài tang Thi cũng không phải thực dày đặc. Hơn nữa, cái này người sống sót căn cứ bao quát mặt sau nguyên bản căn cứ quân sự, bởi vậy, căn cứ này cực kỳ vững chắc. Trong đó vài lần Tăng Thi đàn đột kích có người sống sót hơn nữa quân đội hợp lực dưới, Tăng Thi đàn cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Tăng thi trải qua vài lần tiến hóa lúc sau, nguyên bản xuống ống đối chúng nó đã không có bao lớn uy hiếp, cũng đúng là bởi vậy, dương Lão ra tử thủ hạ sở cầm súng ống đạn dược vũ khí chờ đối thượng diệp ra bên kia tân nghiên cứu phát minh các loại dược tề còn có vũ khí liền có chút ở vào hạ phong. Vạn vật sống lại, đồng thời, cũng là các loại nguy cơ thức tỉnh, theo đồ ăn vấn đề ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc, ở một dị năng giả một lần ngẫu nhiên giới dùng ăn vẫn luôn biến dị dương thịt lúc sau. Mọi người sôi nổi giống như thấy được ánh dạng đông, chỉ là ở một cái bình thường người sống sót dùng ăn biến dị động vật thịt sau tử vong kia một khác, mọi người mới hiểu được trận này đào thải vẫn chưa kết thúc, mà liền bởi vì sự kiện này Diệp gia bên kia khai phá dị năng giả dự tề, nháy mắt cho mọi người hy vọng cứ việc biến dị động vật thịt hương vị phi thường kém, nhưng là ít nhất có thể sống sót không phải sao? Diệp gia trong tay dự tề không chỉ có là bình thường người sống sót. Ngay cả trong quân đội những cái đó không có gì năng người, tâm đều bắt đầu dao động lên, dương Lão gia tử xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, thủ hạ trung tâm binh lính là không ít, nhưng là, này cũng không thể bảo đảm này trong đó liền không có như vậy một hai cái cướp chuột. Hơn nữa, dương Lão ra tử rốt cuộc ra rồi, bởi vậy, ngắn ngủn thời gian, hắn thủ hạ rất nhiều binh lính đều bị diệp ra bên kia mượn sức qua đi. Ở hoa giao biết được tin tức này thời điểm, hoa giao đã có thể xuống đất hành tẩu. Hôm nay, ánh mặt trời vừa lúc, hoa dao đang đứng ở sân phía dưới một viên thật lớn cây hỏe phía dưới, người mặc một kiện màu xanh hồ nước váy dài, đen nhánh tóc dài đại bộ phận buông xuống ở sau người, vài sợi rũ ở trước ngực, trên mặt đất đã trưởng ra đạm lục sắc cỏ xanh, trong không khí tựa hồ tràn ngập bùn đất hương thơm, còn có cỏ cây tươi mát. Trừ bỏ ban đầu ở nàng trước mặt xuất hiện hai lần một liền, còn có cái kia dâm bụt mẹ kế, cùng với cha phụ, mấy ngày qua. Mọi người phản phất đã đem nàng quên đi giống nhau, cái kia nam khê ảnh, ở ngày đó bị nàng khí sau khi đi, sau lại thế nhưng cũng không có tới tìm nàng. Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng không có tới tìm hoa dao, lại không đại biểu hoa dao đem hắn quên mất. Phanh, Phanh liền ở hoa dao một tay trống ở trên cây, hơi hơi cảm thụ được thiên nhiên nhịp đập thời điểm. Đột nhiên, một cái bóng cao su từ sân bên ngoài bay tiến vào, nghịch ngậm trên mặt đất nhảy đánh vài cái. Sau đó xa xa mà lăn đến một bên bàn đu dây cái giá phía dưới. Bên ngoài truyền đến vài tiếng hài tử nói chuyện thanh, tiếng ồn nào, sau đó liền nghe được bên kia mấy người ở khắc khẩu. Làm sao bây giờ? Cầu đi vào. Ai làm ngươi lớn như vậy lực, ta mặc kệ làm, ngươi ném vào đi, ngươi đến đi vào nhặt về tới. Chính là, ngươi đi vào nhặt. Nghe bên ngoài kêu kêu quát quát thanh âm, Hoa Dao mày nhịn không được hơi hơi nhăn lại liền ở bên ngoài mấy chỉ thương lượng nếu trèo tường, vẫn là phá cửa thời điểm, trong đó một con đã trước làm quyết định, một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá từ ngoài tường hướng tới hoa dao chán thượng bay tới. kia bay tới cục đá càng ngày càng gần, còn không có bị ma bình góc cạnh, cơ hồ có thể muốn gặp, nếu thật sự tạp đến hoa dao đầu khi, nhất định sẽ tạp ra một cái động lớn. Hoa dao ánh mắt đạm mạc thanh lánh nhìn, nhưng mà kia nắm tay lớn nhỏ cục đá ở ly hoa dao còn có một mét xa địa phương, nháy mắt không tiếng động nổ tung, vô số mảnh vỡ sôi nổi tung bay, sau đó rơi xuống đất, ở quay đầu, hoa dao tay trái vung lên, kia nguyên bản đứng yên ở bàn đu dây phía dưới bóng cao su nháy mắt bay lên, sau đó lướt qua đầu tường, dừng ở bên ngoài. Ma liên ở một mảnh kinh hỷ tiếng hô chung, đột nhiên, ẩm, một trận vang lớn, nghe được bên ngoài một trận tiếng thét trói thai, Sau đó nguyên bản còn ở đùa dỡn một đám hùng hài tử nháy mắt tan đi, thậm chí, còn có thể nghe được bị dọa khóc thanh âm, cùng với các loại tiếng mắng. Cùng hoa dao sân liền nhau một khắc tòa sân, cái này sân so hoa dao sân muốn lớn hơn một chút, là một liên một nhà ba người chỗ ở, dương lão gia tử ở tại bên phải hơi lớn hơn một chút sân, dương lão gia tử một người trụ một cái đại viện tử, hắn nguyên bản là hy vọng dâm bụt qua đi cùng hắn cùng nhau trụ nhưng là dâm bụt trong lòng muốn cùng một hẹ bọn họ trụ cùng nhau, chỉ là, một liên lại lấy bọn họ một nhà ba người bên kia trụ không dưới vì tử, không cho dâm bụt trụ đi vào, vì thế, liền. Chết chung, làm dâm bụt ở tại trung gian cái này trong viện. Gần nhất, hoa dao dứt khoát đem dâm bụt trong trí nhớ toàn bộ ném tới một bên, không hề đi xem xét, để tránh chính mình nhìn lúc sau tâm tình không tốt. Chu Tẩu làm tốt đồ ăn, đứng ở cửa kêu hoa dao đi vào ăn lại khái là gần nhất bên ngoài tình hình không thế nào hảo. Bởi vậy, hoa giao đồ ăn từ nguyên bản hai đồ ăn một canh, đến bây giờ một đồ ăn một canh, kia canh là thật sự canh xuông, bên trong một chút du mặt đều nhìn không tới. Nghe nói gần nhất cái kia tinh vũ căn cứ người muốn tới chúng ta căn cứ, gần nhất lao ra tử đều vội hỏng rồi, tiểu thư trong chốc lát qua đi nhìn xem láo ra tử ba đi. Chu tẩu một bên thịnh cơm một bên tiểu tâm mà nhìn hoa giao, không biết vì sao. Tuy rằng gần nhất tiểu thư tính tình trở nên so trước kia rộng rãi, hơn nữa tính cách cũng không giống trước kia, nhưng là nàng đối nàng cảm giác từ trước kia hận sắt không thành thép, đến bây giờ thế nhưng có loại kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Cũng hảo. Hoa giao gấp đồ an động tác ngần người, sau đó gật gật đầu, tình vũ căn cứ. Không nghe nói qua, trên thực tế tới nói, hoa giao đối bên ngoài sự tình chú ý cũng không nhiều, mặt thế sau thông tin gián đoạn. Nhưng là căn cứ cùng căn cứ chi gian vẫn là có liên hệ bất quá cả nước trên dưới lớn nhỏ căn cứ quá nhiều, bởi vậy, rất nhiều loại nhỏ căn cứ vẫn là ít có người biết. Dùng cơm lúc sau, Hoa Dao liền nhàn nhã mà đi ra sân, đối với hai bên trái phải sân, nàng tự nhiên là quen thuộc, chỉ là vừa mới ra sân, liền nhìn thấy nên diện đi tới cực kỳ hùng hổ nữ nhân, này đó nữ nhân ở nhìn thấy Hoa Dao thời điểm, hơi hơi ngẩn người, chợt càng nổi giận mà nguyên bản có chút nghi hoặc hoa dao đang xem đến các nàng bên người kia mấy cái hùng hài tử khi, lập tức liền minh bạch. Dâm bụt. Đằng trước chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi phu nhân, cho dù là tại đây mà thế, nàng trang điểm như cũ khéo léo, trên người quần áo rất là sạch sẽ, tóc không chút cầu thả sơ, trên mặt họa thoải mái thanh tân trang điểm nhẹ, xứng với dảo hảo dung nhan, nhìn qua cũng là cực có phong vận Hừ, không phải nói bị thương không thể nhúc ních sao. Ta xem hiện tại hảo hảo đi. Nàng phía sau một cái thân hình có chút biến dạng. Nhìn qua hơn 40 tuổi nữ nhân lại là không như vậy tốt tính tình. Nổi giận đùng đùng đi lên trước. Ánh mắt trên dưới đánh giá hoa dao liếc mắt một cái. Nhìn kia bóng loang trắng non khuôn mặt. Trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét. Nhưng cuối cùng lại là bị khinh thường cấp thay thế được. Dâm bụt. Ngươi vừa mới làm gì khi dễ ta nhi tử. Còn hủy hoại bọn họ bóng cao su. Lớn như vậy một người. Còn khi dễ tiểu hải tử Khó trách nam khê ảnh nam. Nhân kia trướng mắt ngươi. Cũng không phải là sao. Xem nhà ta bảo bối khóc thành bộ dáng gì. Cuối cùng một nữ nhân ăn mặc thâm sắc sơn sám. Trang điểm cũng rất được thể. Trên tay nắm một cái bụ bấm 11-12 tuổi tiểu nam hài. Tiêu tiểu nam hài lớn lên béo đô đô. Vẻ mặt kiệt ngạo. Nhìn hoa dao thần sắc lại là vẻ mặt khinh thường thêm khinh thường. Trên mặt còn treo vài phần tức giận. Liên như vậy. Nhìn qua nhưng chút nào không giống như là sẽ khóc nhẹ người. Này mấy người phụ nhân ở căn cứ cũng là cao tầng người nhà, theo lý mà nói, các nàng thân phận cùng dâm bụt là vô pháp so, chỉ là không có biện pháp. Dâm bụt nhu nhược nhưng khinh hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Hơn nữa, trước kia một liền trong tối ngoài sáng cũng không thiếu bại hoại nàng hình tượng, hơn nữa nàng bị khi dễ. Đại đa số cũng chỉ là yên lặng mà thừa nhận, bởi vậy, những người này một lần hai lần lúc sau, đã thói quen như vậy đối đãi nàng. Phải không? Thật là ngựa ngùng nột. Hoa giao nghĩ nghĩ, và không muốn từ dâm bụt kia một đống giống như rác rưởi giống nhau trong trí nhớ điều ra mặt trước cực kỳ thân phận. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt sau cùng vị kia ăn mặc sườn sám nữ nhân trên người. Người này, người này trượng phu đúng là diệp ra diệp toàn lâm phía trước bí thư, hiện tại là diệp toàn lâm trợ thủ. Nói cách khác, nữ nhân này là diệp ra bên kia người, mà trung gian cái kia thực vô lễ béo nữ nhân trượng phu, còn lại là dương lão ra tử cấp dưới, chỉ là hoa. Giao không biết chính là, nữ nhân này nam nhân, hiện tại đã đầu hướng về phía Diệp Gia. Đằng trước nữ nhân kia đệ đệ đúng là Dương Lão Gia Tử Phó Quan, đối Dương Lão Gia Tử cũng rất là trung tâm, bởi vậy, nàng tới đây đảo không phải vì vấn tội, chỉ là muốn hỏi một chút rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thuận tiện giúp đỡ nàng nói vài câu, đem sự tình giải thích rõ ràng. Hừ, nếu biết không không biết xấu hổ, vậy chạy nhanh cho ta nhi tử xin lỗi. Cái kêu béo nữ nhân bản thân cũng không có nhiều ít văn hóa, trưởng phu của nàng nguyên bản cũng chỉ là bình thường ba tánh, chỉ là sau lại vào quân đội, sau đó lập công, tham quan. Bởi vậy, nàng tính tình luôn là mang theo vài phần đánh đá, trên thực tế mặt khác vài vị quý phụ nhân là không thế nào nguyện ý cùng nàng kết giao. Là thật ngượng ngùng đâu? Hoa dao ánh mắt đông dương ảm ảm, giống như thâm thúy hắc động giống nhau, nơi đó mặt giống như cất giấu nhất hung tàn hung thú. Đứng ở đằng trước nữ nhân bởi vì ly hoa dao gần nhất, lúc này cũng xem nhất rõ ràng, lập tức trong lòng e ngại, dưới chân bước chân nhịn không được hơi hơi lui về phía sau vài bước, hai mắt kinh giật mình nhìn hoa dao, mà nàng phía sau hai vị lại là không hề có chú ý tới, ngược lại bắt đầu hùng hổ do người. Đột nhiên, liền ở một người ngây ra, hai người sắc mặt không phải thực tốt thời điểm, mặt đất kia nguyên bản nhìn như không có chút nào lực sát thương cỏ xanh lá cây lại là đột nhiên mà sinh trưởng tốt lên, sau đó cuốn lên cái kia béo nữ nhân đại thô chân, bên cạnh mặt khác cỏ xanh cũng cùng giống như đánh kích thích tố giống nhau, nhanh chóng sinh trưởng, sau đó cuốn quanh thượng nàng, kia nguyên bản xanh biết, như là nhẹ nhàng lôi kéo liền đoạn cỏ xanh, tính dai lại là phi thường kinh người, một vòng một vòng, liền ở mấy người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã đem kia béo nữ nhân toàn bộ bọc đến giống như bánh trưng giống nhau, à. Ngươi ở đối mặt sợ hãi cùng nguy hiểm khi, luôn là sẽ nhịn không được dùng thét trói thai tới biểu đạt sợ hãi cảm. Lúc này, kia mặt sau cùng xuyên sờn sám nữ nhân lập tức nhịn không được đôi mắt một đột, đôi tay gắt gao mà ôm cái kia tiểu mập mạp, thân hình sau này một lui, lại là một cái không chú ý, hung hăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiểu thảo giết người. Một bên nguyên bản hùng hổ tới tìm tra mấy cái tiểu hài tử thấy vậy, lúc này so với trước đã chịu kinh hách càng sâu. Lập tức vài cái xoay người nhanh như chớp chạy xa, một bên chạy còn ở một bên lá hét tiểu thảo giết người. Hoa dao hai mắt tràn đầy hắc ám nguy hiểm chi sắc, ánh mắt thanh lánh mà lanh khốc, nhìn kia bị quấn quanh liền hô hấp đều mau không được béo nữ nhân. Đang xem xem bên người nàng kia một cái khác 12-13 tuổi tiểu Nam Hải, lúc này kia tiểu Nam Hải một bên kinh hoảng ngã ngồi trên mặt đất, một bên nỗ lực mà không ngừng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn kia không ngừng dây rủa béo nữ nhân. Chính là không dám tiến lên Không, yêu quái Ma quỷ cái kia sườn sám nữ nhân Một bên nỗ lực mà bắt lấy tiểu mập mạc tay Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hoa dao Nàng không nghĩ cái kia béo nữ nhân như vậy không đầu óc Tuy rằng không biết sao lại thế này Nhưng là trực giác liền cho rằng là hoa dao dở cho quỷ Lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng Ngươi, ma quỷ, vông ra nàng Ta đều đã nói xin lỗi Hoa dao nghĩ nghĩ Khoe miệng đột nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, sau đó hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn về phía nàng. Nga, ta còn không có đối với ngươi nói. Liên ở kia sườn sám nữ nhân hoảng sợ nháy mắt, nàng ngông phía dưới bụi cỏ đột nhiên bắt đầu động lên. Kia nữ nhân lập tức thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Không, nhi tử chạy mau. Đáng chết, ngươi làm cái gì, dâm bụt ngươi cái này tiện nữ nhân, còn không mau thả các nàng. Kia tiểu mập mạp phía trước cùng dâm bụt tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là chỉ có vài lần tiếp xúc kia đều là khi dễ dâm bụt, đặc biệt là ở một liền kia trong tối ngoài sáng suối dục hạ. Kia quả thực này đây khi dễ dâm bụt làm vui, lúc ấy kia cục đá đó là hắn tạp, đối với cái này trong viện ở ai, hắn cũng là rõ ràng, bởi vậy, kia căn bản là cô ý. Thật là không hiểu lễ phép hài tử. Hoa dao lắc đầu, ngáy mắt. Những cái đó tiểu thảo cùng với bên cạnh cảnh thụ đều bắt đầu động lên. Đứng ở đằng trước nữ nhân kia lúc này hai mắt hoảng sợ nhìn trước mặt những cái đó như là sống lại giống nhau tiểu thảo còn có cảnh thụ. Một bên dối tay che lại bên người nàng một cái tuổi tiểu nam hài đôi mắt, cắn chặt môi dưới, không dám kêu sợ hai ra tiếng. Một bên dùng sức hồi tưởng, vừa mới có hay không nói cái gì không nên lời nói. Một bên nhìn bên kia đã bị nhánh cây gắt gao quấn quanh sườn sám nữ nhân kia nhánh cây mặt ngoài cực kỳ thô ráp, còn mang theo rất nhiều nho nhỏ ngớ đáp, bởi vì vừa mới đột nhiên tăng trưởng. Mặt trên mọc đầy lá cây, trong đó mấy cây nhánh cây tất nhiên giống như thép giống nhau, hung hăng chui vào cái kia sườn sám nữ nhân trong mắt, còn có trực tiếp từ nàng trong miệng hung hăng chui đi vào. Một màn này thật sự là quá mức huyết tinh cùng tàn bạo, làm nàng thân hình đột nhiên run lên lên, che lại nhi tử đôi tay càng là chút nào không dám lơi lỏng. Đại khái hoa dao cũng không tưởng làm ra quá lớn động tĩnh, bởi vậy làm nhánh cây còn có thảo đằng liền kia mấy người miệng cũng cùng phong bế, mà kia hai người bên người tiểu hài tử cũng không có buông tha. Nữ nhân một bên hoảng sợ nhìn hoa dao, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là cho rằng nàng quá mức tàn bạo, trong ánh mắt mang theo sợ hãi còn có phức tạp, không dám nhìn kỹ kia tình hình. Một bên nghe bên kia phỉ thành, một bên gắt gào cắn môi. Thời gian nhìn như qua thật lâu trên thực tế lại chỉ là ngắn ngủn vài phút không đến, chờ đến bên kia hết thể khôi phục bình tĩnh lúc sau, hoa dao mới nhàn nhạt nhìn nhìn kia xoay đầu cắn chặt môi nữ nhân, khỏe miệng tươi cười đạm mạc lương bạc, sau đó xoay người, một bên bước chậm hướng tới mặt khác một cái đường nhỏ bước vào, lúc này dương lão gia tử cũng không ở trong sân, hắn hẳn là ở xử lý một ít căn cứ sự vật. đương nữ nhân kia nghe được bên kia bình tĩnh trở lại lúc sau, lúc này mới tiểu tâm mà quay đầu nhìn lại, Chỉ là mặt sau cũng không có nàng trong tưởng tượng huyết tinh cảnh tượng, mặt sau bình tĩnh như là cái gì cũng không có phát sinh, những cái đó tiểu thảo vẫn là như vậy nho nhỏ, những cái đó cảnh trên cây mặt cũng vừa mới mới vừa rút ra lục mầm, trên mặt đất một mảnh săn bằng, vừa mới dây rửa ra tới dấu vết cũng chưa, nhưng là, người đâu? Căn cứ này rất lớn, trong căn cứ mặt xây dựng cũng thực hảo, mặt đường sạch sẽ, người đến người đi. Nếu không phải những người đó người tới hướng người trên mặt phong sương, sợ là rất khó lấy ngẫm lại đây là mặt thế. Căn cứ Nam Diện nguyên bản là thật lớn căn cứ quân sự, đại bộ phận quân đội liền ở tại bên kia, bên này kiến trúc đa số đều là tương đối cũ nguyên bản hơn phân nửa cái thành thị bị vứt bỏ. Đi Nam Diện này một bộ phận liên tiếp nguyên bản căn cứ quân sự, thành lập một tòa căn cứ, căn cứ bên ngoài phòng ngự tường là mới nhất thành lập, bên ngoài đất trống cũng lâm thời thành lập không ít phòng ốc, kiến trúc tương đối thô ráp, thành lập hảo lúc sau liền làm những cái đó những người sống sót vào. Ở căn cứ quản lý phương diện, có Dương lão gia tử bên này người, cũng có Diệp gia bên kia người, căn cứ này bên trong ranh giới rõ ràng, bởi vì cũng chỉ có hai phương thế lực, tự nhiên, phòng trưng ngầm cũng có thế lực khác, chỉ là đều là một ít đánh tiểu nháo thôi. Dương lão gia tử tuy không am hiểu đùa bỡn quyền lưu, Nhưng không đại biểu hắn thủ hạ người không có phương diện này tinh anh, Tỉ như nói, Hàn Thiên Nhiên, người nam nhân này xem bề ngoài, là cái loại này nghiêm cẩn tự giữ, không chút. Cậu thả, điển hình quân nhân, nhưng là hắn ở quản lý phương diện, chút nào không thua Diệp ra bên kia người, nếu không phải Hàn Thiên Nhiên, sợ là hiện tại căn cứ sớm đã biến thành Diệp ra không bán hai giá. Ánh mặt trời nhu nhu chiếu vào trên mặt đất, hoa dao nhàn nhãm mà đi tới. Tuy rằng dâm bụt túi ra so ra kém hoa dao, nhưng kia tinh xảo ngũ quan, nhỏ xinh dáng người, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá những cái đó lực chú ý cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất kinh diễm qua đi, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, nói dỡn: đừng ngươi liền ăn đều ăn không đủ no thời điểm, đại khái cũng không thời gian kia đi thưởng thức xoáy ca mỹ nữ. So sánh hoa dao kia nhàn nhã mà lại người giận sôi thân hình, những người khác đều có chút dáng vẻ vội vàng có dị năng giả tổ đội đi ra ngoài săn bắt biến dị động vật, có người đi bên ngoài sát tang thi lấy tinh hoạch, còn có đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ. Mới vừa cùng một dị năng giả chiến đội sắt thanh mà qua, nên diện một cái chiến đội đi tới, cái này chiến đội thoạt nhìn cũng không có cái gì mà khác đặc điểm, duy nhất tương đối làm người chú mục chính là kia đội ngũ thủ lĩnh là một nữ nhân, nữ nhân kia thân hình cao gầy, phong lực eo nhỏ, bất quá dung mạo chỉ là có chút thanh tú, rốt cuộc Trên thế giới này vẫn là người thường tương đối nhiều, sao có thể tùy tiện vừa thấy chính là đại mị nữ đâu. kia đội ngũ chung người nhìn thấy hoa dao khi, cũng đều là nhịn không được ghé mắt, trong đó càng có người hướng tới hoa dao thổi thổi huyết xáo, hoặc là ngả ngớn đùa giỡn nàng vài câu, bất quá cũng không có quá mức khác người, tự nhiên, đừng kỳ vọng đột nhiên tới một cái đối nàng nhất kiến trung tình, chiến đội chung người, bọn họ nhất xem trọng người thực lực, giống dâm bụt như vậy. Cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, mảnh mai nữ nhân ở mặt thế là sống không được lâu đâu. Dâm bụt. Ở hoa dao đứng ở bên cạnh, làm này một đội chiến đội người trước quá thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh một cái có chút kinh dị không chừng thanh âm do dự kêu lên. Nghe vậy, hoa dao hơi hơi quay đầu lại nhìn lại, đỉnh này phúc túi ra, hoa dao tự nhiên cũng đến thích hướng tên này. Bên kia là một cái hơn 20 tuổi nam tử, ăn mặc một kiện đơn giản tu thân màu nâu quần áo. Phía dưới là thâm sắc quần dài, người nọ khuôn mặt tương đối tái nhận, nhưng là thân hình cao lớn, không nghĩ nam khê ảnh như vậy cho người ta một loại tiểu bạch kiểm cảm giác. Người nam nhân này nói như thế nào đâu, giống như là một loại lâu dài không có nhìn thấy ánh mặt trời cảm giác, như nhau lúc trước lâm tu giống nhau. Chỉ là người nam nhân này nhiều nhất chỉ có thể xem như tương đối đẹp, đương nhiên, ở những người khác trong mắt có lẽ cũng là cái tuấn mỹ nam tử, nhưng là... Hoa dao gặp qua quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, bởi vậy, đối diện người này cũng chỉ có thể cho nàng một loại thấy qua đi cảm giác. Nghe nói ngươi bị thương, gần nhất căn cứ sự tình tương đối nhiều, cho nên chưa kịp đi xem ngươi kia nam nhân thẳng đi đến hoa dao trước mặt, ánh mắt không giấu vết đánh giá hoa dao liếc mắt một cái, đáy mắt nhịn không được xẹt qua một mặt kinh diễm chi sắc, nhưng lại bị thực tốt che giấu đi xuống, quay đầu nhìn nhìn bên đường, làm sao vậy, ra tới đi một chút. Trước mặt người này hoa dao một kia ấn tượng đều không có, nàng cũng lười đến đi lật xem dâm bụt ký ức, vì thế, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Trước mặt nam tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ánh mắt nghiêm túc nhìn nhìn hoa dao sắc mặt, xác định nàng cũng không phải cố ý như vậy cho hắn nan khám sau. lúc này mới tự mình treo chọc nói, ta là Diệp danh dự a, xem ra ta diện mạo thật là quá mức người qua đường giáp, thế cho nên làm dâm bụt trí nhớ của ngươi như vậy không khắc sâu. Có việc sao? Tựa hồ không hề có cảm nhận được đối phương hài hước. Diệp danh dự. Diệp. Diệp ra người. Hoa dao trong lòng nháy mắt nghi đến. Diệp danh dự trên mặt biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Đáy mắt cũng xẹt qua một mặt không kiên nhẫn. Bất quá tưởng tượng đến trước mặt nữ nhân này thân phận. Hắn trong mắt không kiên nhẫn bay nhanh biến mất. Trên mặt như cũ treo ôn hòa ý cười. Xem ngươi một người. Ta bổi ngươi đi một chút đi. Không cần. Ta thích một người. Hoa dao nói xoay người liền tính toán rời đi trước mặt người nam nhân này tự cho là che giấu thực hảo nhưng là hắn trong mắt mục đích tính thật sự là quá máy liệt làm nàng tưởng bỏ qua đều khó a diệp gia xem ra là quyết tâm nhìn thẳng dương lão gia tử a bên này thế nhưng liền nàng đều không buông tha bất quá nếu là vẫn là phía trước cái kia bao cỏ dâm bùn nói không chuẩn bọn họ tính toán thật đúng là có thể thành công chỉ tiết hiện tại là hoa giao tuy rằng nàng rất không tiết tháo Nhưng là, liền dùng bực này mặt hàng tới cấp nàng sử Mỹ Nam Kế, kia quả thực là ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh, ít nhất, cũng muốn đế huyền cái loại này cấp bậc sao. Đương nhiên, nếu là đơn giản như vậy liền đổi đi, như vậy diệp danh dự cũng liền không phải diệp danh dự, đối với dâm bụt phía trước thích chính là nam khê ảnh nam nhân kia sự tình, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu như bằng không, cũng sẽ không phái diệp danh dự ra tay ai làm hắn cùng nam khê ảnh hai cái đều là mặt thực bạch, thoạt nhìn khí chất không sai biệt lắm đâu. Căn cứ nội tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại không bình tĩnh, này căn cứ nội đánh nhau hầu đả sự tình cũng không thiếu, vẫn là ta bồi người đi. Diệp danh dự vừa nói, một bên tự nhiên mà đi đến hoa dao bên người, trên mặt tươi cởi như cũ không có rơi xuống, một bên tự nhiên mà cho nàng giới thiệu khởi căn cứ nội sự tình tới. Hai người mới đi rồi không bao xa, Liền thấy bên kia cũng chính nhìn chăm chú vào bên này Hàn Thiên Nhiên, đối với Hàn Thiên Nhiên người này, Diệp Danh Dự tự nhiên cũng biết, người này thực lực cùng hắn đại ca Diệp Minh Hiên không sai biệt lắm, là Dương lão gia tử bên kia lớn nhất đối thủ, hơn nữa, người này đối Dương lão gia tử cực kỳ trung tâm, muốn mượn sức cũng là cực kỳ không dễ, thậm chí là căn bản không có khả năng. Ngang nhiên. Hoa Dao ngẩng đầu gian, nhìn đến bên kia nhấp khẩn môi mỏng, vẻ mặt nhìn không ra cái gì ý vị hàn thiên nhiên, lập tức liền không chút do dự hướng tới bên kia bước vào. Cùng hoa dao thần sắc tương phản đó là diệp danh dự, lúc này sắc mặt của hắn đó là cực kỳ khó coi, đặc biệt là nhìn đối diện kia hai người không biết đang nói chút cái gì, nhìn nhìn lại kia hàn thiên nhiên kia hơi hơi nhu hòa xuống dưới thần sắc, hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Này đáng chết dương lão đầu không phải là tính toán đem dâm bụt kia nữ nhân cùng hàn thiên nhiên thấu làm một đôi đi nếu là như thế này gần nhất, bọn họ lại tưởng mượn sức hàn thiên nhiên, đó chính là. Tuyệt không khả năng, lập tức, Diệp danh dự cũng không kịp cùng hoa giao nói cái gì, rứt khoát xoay người vội vàng rời đi. Tới tìm tư lệnh, hàn thiên nhiên ánh mắt nhịn không được đi nhìn chăm chú bên kia Diệp danh dự, thần sắc mặc danh. Đúng vậy, ngươi như thế nào tại đây? Hoa giao cũng không như thế nào chú ý phía sau diệp danh dự, nếu không phải người nhiều, nàng đã sớm hoàn toàn giải quyết cái này chứa ngại vật. Ai, xem ra đại khái là gần nhất bị thương duyên cớ, nàng tính tình giống như trở nên có chút táo bạo đầu. Là căn cứ nổi những cái đó nhân viên nghiên cứu, bọn họ nói yêu cầu một ít thiết bị, còn có một ít tài liệu, ta đang chuẩn bị đi phát nhiệm vụ đâu Nói căn cứ nổi những cái đó tính tình khổ quái hơn nữa cái giá cực đại nhân viên nghiên cứu. Hàng Thiên Nhiên sắc mặt liền có chút khó coi, đặc biệt là, này đó nhân viên nghiên cứu vẫn là diệp ra bên kia người. nhưng là, bởi vì căn cứ yêu cầu xây dựng, bọn họ cần thiết nghề trọng những người này. Nhiệm vụ đại sảnh sao? Ta vừa lúc cũng muốn đi xem. Hoa Dao nghĩ nghĩ, vừa lúc, nàng còn không biết nhiệm vụ đại sảnh ở nơi nào đâu, tuy rằng bất quá là dùng tinh thần lực đảo qua liền sẽ biết đến, nhưng là, này liền giống vậy là xem tivi, người trước tiên đã biết kết cục kia trung gian còn có cái gì ý tứ đâu. Cũng hảo. Hàng thiên nhiên khốc khốc gật đầu đáp, xoay người hết sức, khỏe miệng lại là nhịn không được phát hỏa ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, khỏe mắt dư quang nhìn bên cạnh này mặt còn không đến chính mình bả vai cao nhân nhi, trong lòng lại là một trận mềm mại, giống như, chính mình đối tư lệnh lúc trước thỉnh cầu cũng không phản cảm đâu, thậm chí, còn có chút chờ mong. Nhiệm vụ đại sảnh phát nhiệm vụ trên cơ bản đều là căn cứ thượng tầng phát một ít nhiệm vụ, một ít đơn giản nhiệm vụ thù lao cũng không nhiều, bất quá như là đi bên ngoài thu thập nhiệm vụ thù lao đó là rất nhiều, chỉ là đi bên ngoài những cái đó nhiệm vụ giống nhau đều là cao nguy hiểm nhiệm vụ, giống nhau là số rất ít cường đại chiến đội mới có cái kia thực lực đi tiếp. Thu thập thiết bị còn có tài liệu, này muốn tới nơi đó đi. Nhìn trước mặt đang ở xử lý phát nhiệm vụ hàng thiên Nhiên, Đang xem xem đối diện cái kia đối với hàn thiên nhiên chính phát ra hoa si nữ nhân, hoa dao không cấm cũng bắt đầu đánh giá khởi hàn thiên nhiên tới, không thể không nói, người nam nhân này vẫn là thực chất lượng tốt, gương mặt kêu bởi vì trường kỳ bảo trì nghiêm túc, nhìn qua có điểm diện than, như là nhát gan một chút nữ sinh, liền giống như phía trước dâm bụt, sợ là coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ nhịn không được nẹ tránh, bởi vì sợ hãi, nhưng là... Đương hắn mặt bộ biểu tình nhu hòa xuống dưới thời điểm, lại là cực kỳ đẹp, hơn nữa ăn mặc này một bộ quân trang thẳng đứng, kia hoàn mị thân hình cấp hoàn mỹ phát họa ra tới, đặc biệt là xứng với kia nghiêm cẩn không đủ cười khuôn mặt, nhìn qua cho người ta một loại cấm dục hệ cảm giác. Trong thành liền có, chỉ là trong thành cực kỳ nguy hiểm, bên ngoài tăng thi đại đa số đều tập trung ở trong thành tâm, khác thành thị cũng có, chỉ là, cũng giống nhau nguy hiểm. Lực chú ý cũng không ở bên này, hàn thiên nhiên cũng không có cảm ứng được hoa dao kia nóng bỏng ánh mắt, chỉ là một bên nghiêm túc mà trả lời. Thù lao là, 10 dương mì ăn liền, 10 dương giam đông, còn có 500 cân gạo này. Thù lao nếu là đặt ở mặt thế lúc đầu hẳn là xem như cực nhỏ, nhưng đặt ở hiện tại, kia đã xem như rất nhiều. Quả nhiên, nhiệm vụ này mới vừa một phát thả ra, tức khác, nhiệm vụ đại sảnh mọi người đều vây quanh qua đi. Gì? Nhiệm vụ này thù lao thực phong phu A. Một cái thô rộng đại hán kinh ngạc nhìn vừa mới dán ra tới nhiệm vụ, lập tức liền nhịn không được ồn nào lên. Đúng vậy đúng vậy, có này đó, liền tính là một cái chiến đội, kia cũng là có thể ăn được lâu rồi. Chiến đội người so bình thường những người sống sót sinh hoạt muốn tốt hơn một ít, nhưng là hiện tại bên ngoài thành thị nội vật tư, hoặc là bị thu thập xong rồi, hoặc là bị tăng thi bá chiếm thành thị, có đi chính là vô hồi. bởi vậy. Cho dù là chiến đội, bọn họ sinh hoạt cũng không phải đặc biệt hảo. Bất quá nhiệm vụ này có chút nguy hiểm a có người vẫn là tương đối lý trí, đặc biệt là nhìn nhìn kia phía dưới nhiệm vụ sở yêu cầu đồ vật, những cái đó đại hình thiết bị cũng không tốt vận chuyển, này nếu là một cái không chú ý, liền sẽ toi mạng a. Bên này mọi người như thế nào tranh luận sự tình, hai người lại là cũng không có như thế nào để ý tới, phát xong nhiệm vụ lúc sau, xoay người liền rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Cái kia có thể khai phá người thường dị năng dược tề, có người dùng sao? Nghĩ đến gần nhất căn cứ nổi nháo đến lửa nóng dược tề, hoa dao đột nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Nhớ trước đây, ở mặt thế trước, Lâm Tu cũng đã nghiên cứu chế tạo ra tới quá. Nghĩ đến đây, hoa dao lại không cấm nghĩ tới căn cứ nổi những cái đó nghiên cứu viên. Nếu là Lâm Tu ở nói, hắn hẳn là muốn so những người này ưu tú đi. Chỉ là, không gian cũng không biết khi nào mới có thể mở ra. Nghĩ. Hoa giao lại nhìn không được nghĩ tới đầu sỏ gây tội đế huyền. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới phát cái này nhậm. Nói đến cái này, hàng thiên nhiên sắc mặt lại trầm trầm. Cái kia dược tề là nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng là phí tổn rất cao. Hiện tại cũng chỉ có dịp ra bên trong một người dùng quá, nhưng là cụ thể, chúng ta cũng không có nhìn thấy quá, bởi vì tài liệu khan hiếm. Bởi vậy, những cái đó nghiên cứu nhân viên mới yêu cầu phát nhiệm vụ. Xem ra. Đây cũng là cái hàng xa xỉ à, nói cách khác, mặc dù là nghiên cứu chế tạo ra tới, cũng không thể bảo đảm mỗi người đều dùng được đến đi. Hoa dao nhẹ nhàng lắc đầu, một khi đã như vậy, này lại cùng không có có cái gì khác nhau. Hiện tại xem ra, là như thế này không sai. Hàng thiên nhiên sắc mặt khó coi hết sức, tuy rằng là như thế này, nhưng là diệp ra bên kia vẫn là dùng cái này mánh lưới giành được không ít chỗ tốt, hiện tại. Bọn họ thế nhưng lại đem cái này thu thập nhiệm vụ ném cho tư lệ. Tin tức hẳn là còn không có tiết lộ đi ra ngoài đi. Vừa đi, nghe chung quanh không ít người đều tại đàm luận diệp ra dị năng dược tề sự tình. Một đám trên mặt đều mang theo hưng phấn. Như vậy, thật giống như bọn họ lập tức là có thể có được dị năng giống nhau. Hàn thiên nhiên thân hình mấy không thể tra hơi hơi dừng một chút. Sau đó ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, chợt lại là hơi hơi buồn bã, nghĩ đến. Hắn cũng minh bạch hoa dao nhắc nhở, chỉ là, cuối cùng vẫn là cố kỵ cái gì. Tin tức này không thể bại lộ đi ra ngoài. Hàn thiên nhiên nghiêm túc lắc đầu, hiện tại căn cứ nổi người sống sót bởi vì việc này mà an phận không ít. Nếu là bị bọn họ biết này phân dược tề vấn đề, phòng trừng căn cứ sẽ đại loạn. Các ngươi không đều nói người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết sao. Ha ha, theo ta thấy tới, việc này liền tính hiện tại đại nặng. Không chuẩn ngày nào đó bị tuân ra tới, đến lúc đó bắn ngược sẽ lớn hơn nữa, hơn nữa, dựa vào cái gì làm Diệp ra đến lợi đâu, cũng khó trách ra ra ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, còn có thể làm Diệp ra bên kia đoạt đi rồi căn cứ một nửa quyền lợi. Hoa dao lấp đầu, bọn họ ý tưởng hảo là hảo, chỉ là, đến lúc đó, không chừng Diệp ra sẽ nghĩ ra biện pháp gì đem việc này đẩy ngã dương láo ra tử trên đầu, mà bọn họ tắc có thể quang minh chính đại thoát thân. Hơn nữa nhất cử đem quyền lợi từ dương láo ra tử trong tay toàn bộ đoạt qua đi. Nghe hoa dao trong miệng kia không thèm quan tâm, hơn nữa còn mang theo vài phần trào phúng ngữ khí. Hàn thiên nhiên ánh mắt nhịn không được hơi hơi buồn bã. sắt thở, lúc trước mà thế vừa mới bắt đầu, lúc ấy dương láo ra tử dựa vào trong tay quân đội. Nhất cử đem căn cứ không chế ở trong tay, nhưng là sau lại, thế nhưng làm Diệp gia đoạt một nửa quyền lợi. Hơn nữa hiện tại, thế nhưng còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Ngươi cảm thấy hẳn là đem việc này để lộ đi ra ngoài. Hàn Thiên Nhiên cũng không phải ngốc tử, phía trước đại đa số đều là bởi vì Dương lão gia tử mệnh lệnh mà hắn tính cách, làm hắn càng có rất nhiều chấp hành cùng nghe theo mệnh lệnh, bởi vậy, rất nhiều thời điểm, mặc dù biết không đối, nhưng trung tâm chiếm thượng phong. Cần thiết để lộ đi ra ngoài, hơn nữa, còn nếu không dấu vết, đừng làm người biết là các ngươi để lộ đi ra ngoài. Hoa dao khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, kia tươi cười xuất hiện ở nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng, lại là cho người ta một loại tà mị cảm giác. Trong lúc nhất thời, hàng thiên nhiên đều xem ngây ngốc. Cùng hàng thiên nhiên cùng tới rồi dương Lão ra tử làm công địa phương. Đây là một đống đơn giản ba tầng nhà lầu. Dương Lão ra tử văn phòng ở tầng thứ nhất bên trái đệ tam gian phòng. Lúc này, phòng nội đại môn gắt gao mà đóng lại. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh, xem ra, bên trong hẳn là có những người khác ở. Hẳn là ở báo cáo căn cứ nội sự tình, dâm bụt tiểu thư trước chờ một chút đi. Hàn thiên nhiên mới vừa đi tới cửa, dơ tay chuẩn bị gõ cửa, nghe được bên trong thanh âm, xoay người liền thấp giọng đối hoa dao nói. Hoa dao mỉm cười gật gật đầu, vừa mới cách nơi này có chút khoảng cách thời điểm nàng liền cảm ứng được, bên trong hẳn là có bốn người. Trong đó ba người hẳn là lao gia tử thuộc hạ, lúc này, cũng không biết đang thương lượng chuyện gì, nghe được bên trong Lão gia tử kia trung khí mười phần tiếng quát, xem ra, lại có chuyện gì đem Lão gia tử cấp khí tới rồi đâu. Bên kia là diệp ra làm công địa phương sao. Hoa dao nhẹ nhàng mà đi đến phía trước phòng hộ ven tường thượng, đôi tay trống ở mặt trên, túi đầu nhìn phía dưới bùi cỏ, còn có từng hàng cảnh tài. Kiến trúc bên phải một cái an mặc đơn giản hưu nhàn phục ba mươi mấy tuổi mang theo một cái kính cận nam tử đang từ bên trong cánh cửa đẩy cửa mà ra, nhìn đến bên này Hoa Dao còn có Hàn Thiên Nhiên, người nọ trên mặt mang theo rối trá mỉm cười, hướng về phía Hàn Thiên Nhiên gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón, đối với bên này Hoa Dao, đó là đơn. Giản làm lơ lửng. Bên phải bên kia cuối cùng một gian phòng là Diệp gia Diệp Minh Hiên văn phòng, dựa gần hắn, đó là Diệp Toàn Lâm. Hàn Thiên nhiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhìn cái kia rời đi nam nhân liếc mắt một cái, đối với hắn gật đầu mỉm cười chào hỏi, cũng không có dư thừa phản ứng. Vừa mới rời đi người nọ là Diệp Minh Hiên bạn tốt, người này cực có đầu óc, mặt thế trước là bên này một cái ngầm thế lực quân sư, ngầm thế lực hoa giao nghị hoặc không sai, chính là người biết hắc đạo thế lực này ngầm thế lực phía trước rất cường đại, mặc thế lúc sau không biết vì sao liền quy về Diệp gia kỳ hạ, nếu không phải như thế này Diệp gia như thế nào có thể cùng Tư lệnh chống chọi? Nói đến cái này, hàng Thiên Nhiên sắc mặt tự nhiên sẽ không rất đẹp. Hắn là quân nhân, quân nhân đối với cái gọi là hắc đạo có thiên tính bài xích. Ha ha, xem ra, này ngầm thế lực cùng Diệp gia Hoa dao một bên nghiền ngẫm nhìn bên phải phòng, việc này cũng không khó suy đoán. Này Diệp gia, sợ là mạn thế trước liền cùng này ngầm thế lực có liên lụy đi, cũng hoặc là, bọn họ căn bản chính là một đường, chỉ là. Mặt thế lúc sau, càng có lấy cớ đem chi nhắc tới chỗ sáng. Hiện nhiên, hàng thiên nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy, đối với Diệp ra, trong lòng tự nhiên là bài xích. Liên ở hai người câu được câu không trò chuyện thời điểm, bên phải kia Diệp minh hiên văn phòng đại môn đột nhiên mà mở ra, một người cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra. Người nọ ăn mặc một kiện tu thân màu đen áo khoác, thon dài thân hình, thân cao không sai biệt lắm cùng hàn thiên nhiên giống nhau, 1 m mấy Tuy rằng ngăn mặc một kiện to rộng áo khoác, nhưng như cũ có thể cảm nhận được kia quần áo phía dưới kia hoàn mỹ thân hình, bởi vì là nửa nghiêng thân hình. Bởi vậy, hoa dao chỉ có thể nhìn đến một cái mặt nghiêng, mùi hắn rất cao rớt, làn da không giống diệp danh dự như vậy tái nhợt, nhưng làn da thực hảo. Hoa dao kia tốt đẹp tầm mắt cơ hồ có thể nhìn ra được, trên mặt hắn làn da cơ hồ liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy, tóc có chút quá dài. Liên ở Hoa Dao chính đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng hơi hơi xoay người lại, lúc này, Hoa Dao mới xem như thấy rõ hắn diện mạo, đây là cái cực kỳ yêu nghiệt nam nhân, cũng chính là lớn lên rất đẹp nam nhân, dựa theo Hoa Dao ánh mắt tới nói rất đúng xem, hắn ánh mắt thực lãnh, nhưng là trên mặt lại là mang theo ôn hòa tươi cười, mặt ngoài tới xem, đây là cái ôn hòa nam nhân, nhưng trên thực tế, đây là cái tiếu diện hổ. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng mà đảo qua Hoa Dao, Ở trên người nàng hơi hơi ngưng một giây, sau đó nhìn về phía Hàn Thiên Nhiên, ánh mắt hơi hơi thầm thầm, trên mặt ý cười cũng gia tăng mấy phần, hướng về phía Hàn Thiên Nhiên gật đầu chào hỏi, lại nhìn nhìn bên này đóng lại đại môn, tư lệnh đại nhân đang ở mở họp đi, các ngươi muốn hay không đến ta văn phòng ngồi ngồi." Diệp Minh Hiên thanh âm nghe đi lên thanh lãnh ôn hòa, người nam nhân này cùng Diệp Danh Dự là hoàn toàn tương phản hai người, hắn tươi cười thực hoàn mỹ, trong mắt cũng là, nếu không phải hoa giao Phỏng trừng cũng cảm thụ không đến hắn ánh mắt chỗ sâu trong lạnh nhạt, hắn mặt hình cùng diệp danh dự chỉ có vài tia tương tự, nếu không nhìn kỹ, phỏng trừng rất khó lấy tin tưởng, này hai người là huynh đệ, cũng khó trách, này hai người, một cái đẹp quá mức, một cái khác lại chỉ có thể là thấy qua. Đi! Không cần! Hàn thiên nhiên lạnh lùng cự tuyệt.